Tiêu Vũ, không biết vì sao, dung hợp của hai thế giới đột nhiên trở nên sâu sắc hơn. Linh huyệt cũng tăng cường không ít. Một con yêu thú mạnh mẽ xuất hiện, gần tây bắc của Vũ Thành. Trong mắt Tiêu Vũ đầy sự ngạc nhiên, chẳng lẽ là đột phá của tô ấu vi đã khơi mào cho hai giới dung. Hợp càng sâu, Khương Vạn Trần muốn ta lập tức hỗ trợ Vũ Thành à. Thực lực của yêu vật là gì? Ta có thể để cho thiểm điện đi qua giải quyết được không? Tiêu Vũ hỏi thiểm điện tuyết điêu, đi ngang qua một mình nhanh hơn nhiều. So với khi có người điều khiển, Khương Vạn Trần vội nói, tiêu tông sư, ta sợ rằng, thiểm điện tuyết điêu sẽ không kịp lướt qua. Có một ngàn chiến binh Vũ Thành đã học, để chiến đấu. Yêu thú hẳn là cấp bậc võ vương, bọn họ có thể xử lý sao? Tiêu Vũ nói, bọn họ có một nghìn người tạo thành trận hình, đủ để đối phó với yêu thú cấp võ hoàng, nhưng họ vẫn chưa quen thuộc lắm với trận pháp. Tình thế buộc chúng ta phải cố gắng, sau khi Khương Vạn Trần nói xong, hắn cúp điện thoại. Chồng ơi! Ta cùng thiểm điện tuyết đeo đi nơi đó, người có thể ở chỗ này. Nếu phương hướng khác có vấn đề, thì có thể nhanh tới nơi đó giải quyết. Tô ố vi nói, thiểm điện chỉ có trong những ngày đầu của võ vương, nó mà đi qua, thì chưa chắc đã an toàn. Ừm, tiêu vũ gật đầu. Tô ố vi vừa mới đột phá, thực tế tốt hơn là ở lại đây để tu luyện. Nhưng nàng không cần nhiều nỗ lực để đối phó với yêu thú cấp võ vương. Bùm bùm, ở phía tây bắc của vũ thành, hai quả tên lửa đã được bắn vào. Một con bọ cạp khổng lồ, bọ cạp bình thường rất nhỏ, nhưng con bọ cạp này dài 7-8 mét, vảy đen của nó dường như được làm bằng thép tốt, Vụ nổ tên lửa không giết được con bọ cạp. Tốc độ né tránh của nó rất nhanh. Ối, trước khi loạt tên lửa thứ hai đến, cờ owner yêu thú bọ cạp khổng lồ đã chui vào trong đất. Mặt đất ở đây tương đối cứng, nhưng trước mặt con yêu thú bọ cạp thì thật dễ dàng để đào sâu vào mặt đất cứng, Bùm, ngay sau đó. Ba quả đạn xuyên đất khổng lồ đã tấn công khu vực. Ba hố sâu đã bị thổi bay trên mặt đất. Con yêu thú bọ cạp không bị giết bởi vụ nổ, nhưng vụ nổ kinh hoàng cũng khiến nó sợ hãi. Từ góc độ sức mạnh tấn công, sức mạnh tấn công của quả bom xuyên đất khổng lồ mạnh hơn nhiều so với yêu thú cấp võ vương bình thường. Có chuyện gì vậy, bọ cạp? Một con bọ cạp lớn. Nó là một con yêu thú. Vũ thành của chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta ở sâu trong đất liền. Cho dù có tiêu tông sư hỗ trợ. thì cũng phải mất rất lâu mới có thể từ quận Lôi Sơn đến. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên Internet. Thậm chí, có người còn quay video và tung lên mạng, tên lửa và tên lửa xuyên đất, có thể tấn công từ khu vực đô thị của thành phố, chỉ 7 hoặc 8 dặm, đủ xa, để yêu thú có thể nhanh chóng vượt qua. Nhanh, nhanh, một ngàn chiến binh trong căn cứ quân sự ở Vũ Thành, nhanh chóng tập hợp lại. Hơn một vạn binh lính do tiêu vũ huấn luyện, hiện đang phân tán đến từng khu vực quân sự. Và họ phải dạy những người lính còn lại về đội hình chiến đấu, mỗi nơi đều chia thành một ngàn người, cũng thuận tiện cho bọn họ luyện tập chiến trận ngàn người. Có quá nhiều thứ để phối hợp trong trận hình của một vạn người, và rất khó để phối hợp, họ cần gần một giờ, và chỉ mất một phần tư giờ cho trận hình hàng ngàn người. Mọi người chú ý, tạo thành trận pháp thanh long, yêu thú cách vũ thành của chúng ta không đến mười dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào vũ thành của chúng ta, mọi người không được lơ là. Một người đàn ông mạnh mẽ, đứng đầu nói đẩy sát bén, rõ, hàng ngàn người đồng thanh giống lên, bọn họ hành động nhanh chóng, trước nguy cơ cực lớn, phá vỡ kỷ lục trước đó, lập trận hình trong 13 phút, hàng nghìn người xếp thành một hang dài, xung quanh họ, một hư ảnh của con rồng màu xanh đột nhiên xuất hiện, tiến lên đi. Các cường giả trong đội hình chính, có trình độ tu luyện bẩm sinh, và con rồng màu xanh này di chuyển nhanh hơn nhiều so với cấp độ tu vi, nếu phối hợp tốt. đội hình thanh long được hình thành bởi hàng ngàn người có thể bay trên bầu trời nhưng họ vẫn chưa có khả năng này đó là gì rồng là rồng rồng đâu chỉ là hư ảnh có binh lính bên trong thôi nhiều người đã thấy hư ảnh của thanh long đang di chuyển nhanh mặc dù hàng ngàn chiến sĩ hình thành trận hình không thể bay lên trời nhưng bay về phía trước trên mặt đất thì không thành vấn đề mỗi lần tiếp đất đều có thể lao về phía trước hàng trăm mét điều đáng nói là hư ảnh thanh long do hàng nghìn người tạo thành Có chiều dài khoảng 120 mét và đường kính của hư, ảnh thanh long khoảng 4 m tờ, gần giống như một chuyến tàu siêu tốc. Hô, hư ảnh thanh long băng qua đường trên cao, với tốc độ rất nhanh, khiến nhiều tài xế choáng váng. Thời gian trôi qua, con bọ cạp ẩn nấp trong lòng đất, cảm thấy nguy hiểm đã qua nên lại di chuyển, chui ra khỏi lòng đất. Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng để tiến xuống lòng đất, tìm mục tiêu, mục tiêu bắt đầu di chuyển trở lại, tốc độ của mục tiêu đang tăng lên. Máy bay không người lái trên bầu trời, nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu. Người nước ngoài ở nước hờ nhiều, người nước hờ sinh ra ở nước mở cũng nhiều. Tình hình ở thành nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng nước ngoài. Hà hà nước hờ khốn nạn, tiêu thú cấp võ vương, cách vũ thành của nước hờ rất gần. Cho dù tiêu vũ có giỏi đến đâu, cũng không kịp giải cứu vũ thành thành nước hờ có 4 đến 5 triệu dân, chắc chắn họ sẽ tổn thất rất lớn. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên Internet, và nhiều người đang hả hê. Tổ ố vi cao mày, nàng để mắt đến tình hình ở thanh, thiểm, điện tuyết điêu đang tiến lên nhanh chóng, nhưng khoảng cách gần 3.000 cây số. Ngay cả khi thiểm điện tuyết điêu bay với tốc độ siêu nhanh, thì nó cũng cần rất nhiều thời gian. Bùm bùm, hơn chục quả tên lửa lại nổ xung quanh con điêu thú bọ cạp. Tuy nhiên, con điêu thú bọ cạp mặc dù không giỏi về đường dài phía trước, nhưng tốc độ né tránh ở khoảng cách ngắn rất nhanh, và tên lửa chỉ làm nó bị thương nhẹ. 7 km, 6 km, 5 km, con yêu thú bọ cạp liên tục thay đổi phương hướng của nó, nhưng phương hướng chung của nó vẫn như cũ, và khoảng cách giữa nó và nước hờ, nhanh chóng được thu hẹp. Nhiều ông lớn ở nước hờ, đang chú ý đến tình hình ở đây. Nếu con yêu thú này tiến vào vũ thành, ước tính có bao nhiêu thương vong? Vị tam trưởng lão hỏi người nhân viên bên cạnh, phụ tá trầm giọng nói, tam trưởng lão, tình huống không khả quan, loại yêu thú bọ kếp này, có thể phóng thích khí độc. Hấp thụ một chút thì lập tức chết Nếu toàn bộ chất độc trong cơ thể thải ra ngoài Nó đủ để giết chết 10 vạn người Ngoại trừ độc tố Nó còn có phương thức tấn công khác Căn cứ kết quả tổng hợp Do tình báo phân tích Nếu không ngăn cản được Thì thương vong rất có thể sẽ từ 10 vạn đến 15 vạn tam trưởng lão co mày Hơn 10 vạn người chết Đó là một thảm họa lớn Nếu mọi người đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ Họ có thể giảm thương vong do độc tố không? Tờ AM trưởng lão nói Nhân viên công tác nói, tam trưởng lão, con điêu thú bọ cạp này rất nhanh sẽ vào thành trên đường rất nhiều người, chỉ sợ không kịp. Ôi, tam trưởng lão thở dài, phụ ta nói, tam trưởng lão, binh lính của chúng ta hiện tại đều ở đây, có lẽ có thể ngăn cản con yêu thú bọ cạp này, hy vọng thế. Đôi mắt của tam trưởng lão lộ ra sự chờ đợi, bùm ở ngoại ô Vũ Thành, một tên lửa siêu thanh từ trên trời rơi xuống, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Mặc dù con yêu thú bọ cạp không bị đánh trực tiếp, nhưng siêu âm của tốc độ của tên lửa quá nhanh, và cơ thể của nó bị thổi bay. Trên cơ thể của yêu thú bọ cạp có rất nhiều vết thương. Trong một lúc, đầu nó choáng váng. Thời cơ đã đến. Trận Thanh Long được tạo thành bởi một nghìn chiến binh đã đến gần. Hữu ảnh của Thanh Long nhanh chóng lao tới, và ngay sau đó bóng ma của rồng xanh đã bao vây con yêu thú bọ cạp. Trận pháp Thanh Long tập trung vào tấn công và bẫy kẻ thù về mặt tấn công. với tình hình hiện tại của họ thì không thể đối phó với con yêu thú bọ cạp cùng một lúc thích hợp nhất là bẫy kẻ thù chỉ cần nhốt yêu ma bọ cạp một thời gian tổ ố vi có thể xông tới không dễ để bẫy được con yêu thú bọ cạp mạnh mẽ nhưng tên lửa siêu thanh đã cho họ cơ hội bang bang ngay khi trận pháp thanh long bị bao vây con yêu thú bọ cạp lập tức phát động một cuộc tấn công dưới sự tấn công của nó hữu ảnh của thanh long không ngừng rung chuyển chỉ cần trận thanh long bị phá vỡ hàng ngàn chiến binh này Tuyệt đối không là đối thủ của yêu thú cấp võ vương. Trong thời gian ngắn sẽ bị tàn sát. Mọi người chú ý, chúng ta không có đường lui. Phía sau chúng ta là vũ thành, với 4 năm triệu người. Sợ hãi cũng vô dụng. Mọi người dựa theo lời tiêu tông sư giận do ma lam. Nếu yêu thú bọ cạp bị thương, thì chúng ta có thể xử lý. Người mạnh mẽ hàng đầu nói với một giọng trầm Nếu họ đã huấn luyện trong một thời gian dài, và bẫy mục tiêu như thế này, thì hắn ta sẽ không lo lắng gì cả. Nhưng bọn họ học cách chiến đấu chưa lâu. Chỉ cần hợp tác có chút vấn đề thì sẽ đi vào ngõ cụt. Cũng may hiện tại là vẫn ở trạng thái yên tĩnh, độ khó giảm bớt rất nhiều. Rõ. Hàng ngàn quân nhân đồng thanh nói. Dít. Thời gian trôi qua, con yêu thú bọ cạp cũng không thể lao ra ngoài. Nó giận dữ hét lên một tiếng. Rất nhiều khí sương mù màu đen từ trong cơ thể phun ra. Đây là khí độc. Loại khí độc này cực kỳ mạnh, gió không dễ thổi tan nó. Con yêu thú bọ cạp cố gắng đầu độc kẻ thù. Tuy nhiên, trận thanh long này thậm chí có thể giam cầm khí độc trong đội hình, và việc giải phóng những khí độc này không có nhiều tác dụng. Mọi người đừng sợ, tiêu tông sư nói có thể chống lại khí độc này. Thật tốt, khi mọi người giữ vững đội hình, người mạnh mẽ hàng đầu nói một cách bình tĩnh. Dần dần, một giờ trôi qua, tất cả mọi người đều tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Nhưng sức mạnh của con yêu thú bọ cạp trong đội hình thậm chí còn tiêu hao nhiều hơn, con yêu thú bọ cạp nằm đó lặng lẽ. Nó đợi đám đông thất bại, chỉ cần bọn họ không thể chống đỡ. Trận pháp tan vỡ, thì khí độc lập tức sẽ lan tràn, ngàn binh lính xung quanh sẽ chết rất nhanh. Ý thức của con yêu thú bọ cạp vẫn tốt, nhưng phía con người có hỗ trợ. Gọi ra, lại nửa giờ trôi qua, thiểm điện tuyết điêu đã bay tới. Một tiếng rưỡi mà bay ba ngàn cây số, nên mệt mỏi nằm xuống. Ổn định một chút Tô ố vi nhanh chóng đáp xuống đất. Nàng biết đội hình chiến đấu, và Tô ố vi đã sớm bước vào đội hình chiến đấu vút Tô ố vi giơ tay lên, thành kiếm bay ra, đã giết chết con yêu thú bọ cạp ngay lập tức. Sức mạnh của con yêu thú bọ cạp này vẫn tốt. Nhưng ngay khi thời kỳ sơ khai, sức mạnh của nó không kém Tô ố vi chút nào. Hợp, sức mạnh của Tô ố vi tăng vọt, khí độc nhanh chóng tụ lại. Chẳng mấy chốc, thì khí độc tạo thành một viên thuốc độc to, bằng quả bóng bàn, về sau có thể sẽ hữu dụng. Được rồi. Tô ố vi nói, nhiều người trong số hàng nghìn binh sĩ ngồi bệt xuống đất, họ không thể cầm cự được nữa Đội hình của trận Pháp chắc chắn sẽ sụp đổ nếu Tô ố Vi đến muộn 5 phút. Tô nữ thần đa tạ, người đàn ông mạnh mẽ hàng đầu vội nói. Tô ố Vi khẽ cười. Cảm ơn sao? Ta cũng là người nước hờ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là điều ta nên làm ta sẽ đi qua và kiểm tra lại xem có yêu thú nào khác gần đây không. Nói xong, Tô ố Vi nhanh chóng rời đi. Chúng ta đã sống sót. Trận thanh long quá mạnh. Nếu không bố trí trận hình... thì chúng ta sẽ bị yêu ma bọ cạp giết chết trong vài phút, Vũ Thành cũng sẽ chịu thương vong nặng nề. Cũng may tổ nữ thần chạy tới, nếu không chúng ta phải chết, đã có rất nhiều cuộc thảo luận, tin tức lan truyền nhanh chóng trên Internet, biết rằng những con yêu thú đã được giải quyết, vô số người ở nước hở tất nhiên vui mừng, trong khi nhiều người ở nước mơ, đế quốc A, nước đông huyết đang cực kỳ khó chịu, quân đội nước hở hình thành từ cái gì? Làm thế nào họ có thể chống lại một con yêu thú mạnh mẽ như vậy? Trên mạng xã hội của nước ngoài, nhiều người thắc mắc hỏi, có rất nhiều người ở nước hơ cũng có những nghi ngờ như vậy. Chiến trận đã khiến cả thế giới choáng váng khi lần đầu tiên xuất hiện. Mọi người, tại sao trận hình bọn họ xuất hiện nhanh như vậy? Chỉ huy nước mờ mang sắc mặt tối sầm nói. Hắn đã biết về việc tiêu vũ dạy trận hình, nhưng hắn ta không bao giờ ngờ rằng trận hình sẽ có tác dụng nhanh như vậy. Dựa theo thông tin từ thế giới bên kia, học trận hình phải mất hơn một năm. Chỉ huy. Ad hẳn nguyên nhân nằm ở viêm hoàng quyết. bọn hắn đang tu luyện một công pháp thống nhất, rất có thể là lúc tiêu hải đưa ra viêm hoàng quyết, thì hắn đã cân nhắc tới vấn đề phối hợp trận hình. phụ tá cười nhạt, chỉ huy nước mở trong tiểu tụy, cuộc sống ngày càng không ổn, hắn ta quá khó khăn rồi. tìm mục tiêu, mục tiêu bắt đầu di chuyển trở lại, tốc độ của mục tiêu đang tăng lên. máy bay không người lái trên bầu trời, nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu. người nước ngoài ở nước hờ nhiều.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 Tiểu tiêu, ta thay mặt toàn thể nhân dân đất nước, cảm ơn ngươi và ông nội của ngươi. Trong nháy mắt tiêu vũ liền hiểu ra, đại trưởng lão gọi điện tới là vì chuyện trận địa viêm hoàng, không chỉ đơn thuần vì chuyện lần này. Sau khi các binh sĩ học được trận địa viêm hoàng, thậm chí về sau còn có thể phổ cập trận địa viêm hoàng cho mọi người. Trong tương lai, mối đe dọa của bom hạt nhân đối với hoa hạ sẽ thấp hơn rất nhiều. Họ chỉ cần ẩn núp trong hầm trú ẩn trước vụ nổ hạt nhân, đợi vụ nổ hạt nhân đi qua. Thì lại sắp xếp đội hình phòng ngự Để từ từ rút quân khỏi khu vực trung tâm phóng xạ Những địa phương còn lại Võ giả có thể trực tiếp đối đầu chống cự với bức xạ Thậm chí đối với yêu thú Mối đe dọa của chúng còn thấp hơn nhiều So với trận địa viêm hoàng Trong tương lai Để đối phó với mối đe dọa từ yêu thú Các quốc gia khác Còn có thể sẽ hoan nghênh hoa hạ đến đóng quân Từ đó sức ảnh hưởng của hoa hạ sẽ tăng lên Đại trưởng lão Đây là chuyện chúng ta nên làm Ta đã nói rồi Mặc kệ thân phận của chúng ta là gì, nhưng bên trong cơ thể của chúng ta đều chảy xuôi dòng máu viêm hoàng. Dù ai nói ngả nói nhưng, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi. Tiêu Vũ trịnh trọng nói, ở đầu bên kia điện thoại, trên mặt đại trưởng lão đã lộ ra nụ cười. Nên biết rằng, những gì Tiêu Vũ nói trước đây và bây giờ hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Bây giờ Tiêu Vũ đường đường là thái tử của đế quốc thần Long. Quân vô hí ngôn, lời đã nói ra thì không thể rút lại. Tiểu Tiêu. người chuẩn bị rời khỏi dị giới sao đại trưởng lão dò hỏi tô ố vi đã giải quyết các vấn đề liên quan đến hầu hết các người tiến hóa từ nước mờ binh lính đã học được từ trận địa viêm hoàng linh huyệt huyện lôi sơn cũng đạt đến cấp sơ sơ sơ cũng tầm tầm như thế có thể một hoặc hai tháng đại trưởng lão phiền ngài đốc thúc bên dưới đưa thêm nhiều máy móc tới một chút nhất định phải hết sức chú ý chiến hạm dưới 3.000 tấn tiêu vũ nói linh huyệt huyện lôi sơn bên này cũng đến cấp sơ sơ sơ mỗi một lần có thể truyền tống càng nhiều đồ vật ngay cả những cỗ máy siêu lớn cũng có thể truyền tống đến đó đại trưởng lão đáp lại hắn tiểu tiêu ngươi yên tâm chuyện ngươi muốn nhất định sẽ được làm tốt ai không hoàn thành xong thì nhất định phải nhận lấy sự khiển trách thích đáng cản tạ đại trưởng lão cúp điện thoại tiêu vũ thở dài một hơi có hứa hẹn của đại trưởng lão ngay cả những cỗ máy cao cấp cũng sẽ được gửi đến về sau đế quốc thần long có thể tự mình chế tạo rất nhiều thứ Bên này địa cầu có thể chế tạo tàu chở hàng, nặng tới mấy chục vạn tấn. So với mẫu hạm hàng không còn lớn hơn rất nhiều, vậy thì dị giới cũng hoàn toàn có thể. Trọng tải một chiếc như thế này có thể tương đương với một chiến chiến hạm hàng đâu. Nếu về sau đế quốc Thần Long có thể chế tạo mẫu hạm hàng không nặng mấy chục vạn tấn, vậy thì đế quốc kền kền sợ là một cái rắm cũng không dám thả. Trước mắt, những chiến hạm được gửi đến hiện tại chỉ để đảm bảo rằng đế quốc Thần Long có thể bất khả chiến bại. Trong trận chiến với đế quốc kền kền Nhưng trong tương lai Vẫn là phải dựa vào một số lượng lớn Máy móc do tiêu vũ truyền tống đến Cộng lại đủ loại đủ kiểu máy móc Từng được truyền tổng qua Cũng phải vào tầm mấy trăm vạn tấn Lão bà, ngươi cứ trực tiếp đi thẳng đến đế đô đi Ta cũng từ bên này đi đến đế đô Luôn tiêu vũ nhận được tin nhắn từ Tô ố vi Tô ố vi đã xác nhận rằng Không có yêu thú nào khác ở Ô Thành, U2 Ba giờ sau, tiêu vũ và Tô ố vi Đã đến nhà họ lục Nhiều người trong nhà họ Lục đã chờ sẵn ở đó Họ đã nhận được tin từ Tô ố vi rằng Tiêu Vũ sẽ đến từ rất sớm Lục nhị Thúc Thúc có chuyện gì sao? Tiêu Vũ kinh ngạc nói Ngoại trừ Lục Bách Xuyên Và cả Lục Trí Hằng là những người Tiêu Vũ đã quen biết tương đối lâu Thì dù là Lục Chí Viễn đến lúc này Cũng lộ ra dáng vẻ tương đối câu nệ Lục Chí Viễn ho nhẹ một tiếng trước khi nói Tiêu Vũ Địa vị của ngươi bây giờ không giống như lúc trước Nên tạm thời ta vẫn chưa thích ứng được Sau khi công khai thân phận, Tiêu Vũ vẫn chưa đến nhà họ lục lần nào. Trước đó họ chỉ biết, ông nội của Tiêu Vũ ở dị giới là tướng quân, nên lục bách Xuyên và lục Trí Hằng cũng không quá để tâm. Nhưng, bây giờ thì khác rồi. Ông nội của Tiêu Vũ lại là hoàng đế. Hơn nữa đế quốc Thần Long cũng có thực lực cực mạnh, diện tích cương thổ lên đến gần 50 triệu dặm, gấp hơn 5 lần so với hoa hạ. Tiêu Vũ cười nói, lục nhị thúc, các ngươi đừng như vậy. Cho dù bây giờ ta là thái tử của đế quốc thần long, nhưng các ngươi vẫn là trưởng bối của ta mà ngoại công, đừng khách sáo như vậy. Bằng không thì về sau ta cũng không dám tới đây nữa. Bên ngoài nhà họ Lục và dưới sân đều được phủ thảm đỏ. Lục Chí Viễn và những người khác ăn mặc rất trang trọng. Lục chuyển bằng với mọi người cũng đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Lục Bách Xuyên cười ha ha nói: Đây là lần đầu ngươi đến đây, sau khi công khai thân phận thế, nên mới được đối đãi như vậy thôi. Về sau có khi sẽ không được đãi ngộ như vậy nữa đâu? Vậy là tốt rồi. Tiêu vũ cười nói. Triển bằng, các ngươi đứng có mệt không? Mệt thì nhanh đi đi. Còn nếu không mệt, thì các ngươi còn định đứng đấy thêm bao nhiêu lâu nữa hả? Hừ anh rể, đương nhiên là ta rất mệt. Lục triển bằng vội nói. Tuy họ đều là người tu luyện, nên đứng như vậy cũng không mệt mỏi. Nhưng đứng lâu tất nhiên cũng sẽ không thoải mái. Rất nhanh, tiêu vũ và mọi người nhộn nhịp bước vào phòng. Bà ngoại. bà nấu nhiều món như vậy sao? Tiêu Vũ kinh ngạc nói. Liễu Tú Vân cười nói. Đại trưởng lão biết các ngươi tới, nên cố ý sai quốc kiến đầu bếp làm. Lần này bà ngoại không cần động tay đến, dù chỉ một món tiểu tiêu ấu vị, mau ngồi xuống nào. rượu quá ba lượt. Tiêu Vũ nhìn về phía Lục Bách xuyên. Ngoại công, chỉ ít lâu sau ta với Vi Vi sẽ đến dị giới. đến lúc đó sẽ có đăng cơ đại điện. sau đó ta với Vi Vi sẽ tổ chức hôn lễ. ta muốn mời mọi người đến dị giới trước hơn lúc đó. Trước tiên các ngươi cứ thích ứng với hoàn cảnh bên kia đi đã, thuận tiện tăng cao tu vi một chút. Lục chuyển bằng nghe đến đây thì không giấu được vẻ hưng phấn trong ánh mắt. Lục Bách Xuyên trầm ngâm nói, tiểu tiêu, nếu nhà họ lục bọn ta trực tiếp đến dị giới phát triển, ngươi cảm thấy thế nào? Với sự thăng cấp tu vi của mọi người lại thêm sức ảnh hưởng của ngươi. Nhà họ lục chắc chắn có thể trở nên ngày càng mạnh hơn trong giới quân sự và chính trị. Ta khẳng định điều này sẽ đụng chạm tới lợi ích của một số người. Hơn nữa, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì ở chỗ, này, các người cũng sẽ lo lắng. Mắt tiêu vũ sáng lên. Ngoại công, nếu được như vậy thì tốt quá. Bọn lục triển bằng cũng lộ ra vẻ hưng phấn trong mắt. Đến dị giới rồi, có lẽ họ có thể trở thành cương giả lợi hai hon, lão đầu tử. ngươi nghĩ thông suốt rồi. Liễu Tú Vân kinh ngạc nói. Lục Bách xuyên khẽ gật đầu. Chúng ta tiếp tục ở lại hoa hạ, mà thực lực còn không ngừng tăng lên, sẽ dễ dàng khiến cho một số người kiêng kỵ Mặc dù rất khó rời bỏ quê hương, nhưng dưới tình huống hiện tại rời đi vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tiêu vũ mỉm cười nói, ngoại công, về sau ngài muốn về đây vẫn có thể, bằng thiên phú của ngoại công, phỏng chừng trong tương lai có khả năng tu vi sẽ không thể tăng trưởng vượt bậc. Lục Bách Xuyên hơi tức giận nói, ta nghe lời này của ngươi lại có chút khó chịu đấy. Ngoại công, các người đến đó được là quá tốt rồi, bằng không thì ta sợ về sau tu vi của ta quá cao, sẽ không về được nữa. Cô Vi nói với giọng điệu vui vẻ, Tiêu Vũ và mọi người ăn bữa cơm đến là vui vẻ hoa. Thuận, có lẽ Lục Trí Hằng, Lục Chí Viễn sẽ không muốn từ bỏ, nhưng thế hệ người trẻ tuổi vốn không có cái gì là không thể bỏ, sự nghiệp của họ vốn cũng chưa có đi sâu đến đâu. Lục Lão, các người xác định rồi chứ? Lục Bách Xuyên khẽ gật đầu. Ngày ngày thứ hai đại trưởng Lão đến đây, Lục Trí Hằng đã nộp đơn xin. Ta nghĩ kỹ rồi, việc nhà họ Lục chúng ta tiếp tục lưu lại hoa hạ. Chưa chắc đã chuyện tốt với Hoa Hạ, nhưng đến dị giới, ta còn có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Đảo mắt mấy ngày đã trôi qua. Ở huyện Lôi Sơn, khi một số người nhà họ lục vừa đến nơi cũng là lúc trời đã vào khuya. Thùng thùng, tiếng gõ vang lên từ chiếc gương lớn bên cạnh Tiêu Vũ. Ngay sau đó, hình bóng Tiêu Hải xuất hiện ở trong gương. Ông nội, bây giờ ngoại công của Vi Vi, và mọi người đang ở trong biệt thự. Lần này qua đây trong thời gian ngắn, họ sẽ không quay lại. Về sau nhà họ lục sẽ phát triển ở dị giới Tiêu vũ mỉm cười nói Mắt tiêu hải sáng bừng lên Vậy thì tốt rồi Nếu không sau này nhà họ lục xảy ra chuyện gì Nhất định ấu vi sẽ rất nóng lòng Nếu có chuyện gì xảy ra với ấu vi Ngay cả ngươi cũng sẽ lo lắng Dù cho họ không thể trở thành những cao thủ hàng đầu ở đây Nhưng tu vi nhất định có thể tăng lên rất nhiều Tuổi thọ chắc chắn cũng có thể kéo dài lâu hơn nữa Tiêu vũ gật đầu Ta cũng nghĩ như vậy Ông nội Vậy để họ truyền tống đến dị giới trước. Rồi sau đó truyền tống máy móc qua sau nhé. Bên này hiện đang tập trung một số lượng lớn máy móc. Tiêu Hải nói. Cháu trai ngoan, bây giờ Linh Huyệt ở huyện Lôi Sơn đã đạt đến cấp sờ sờ sờ chưa? Tiêu Vũ gật đầu. Cũng đại khái rồi. Nhưng tạm thời ta không có ý định đến đó vào bây giờ. Vẫn còn không ít chiến hạm dưới 3.000 tấn cần phải truyền tống. Nhiều máy móc thiết bị cũng phải truyền tống qua. Tiêu Hải nói. Linh Huyệt ở huyện Lôi Sơn. cũng vừa đạt đến cấp sơ sơ sơ bây giờ ngươi tới đây luôn có chút mạo hiểm chờ một chút cũng tốt cháu trai ngon mong mời ông bà của ấu vi lên đây đi Ngày sau đó nhóm người lục bách xuyên cũng đi lên cũng may phòng ngủ chính của tiêu vũ tương đối rộng nếu không thì có khi không chứa nổi con cháu nhà họ lục mất cái này thấy tiêu hải trong gương bọn lục trí hằng đã khiếp sợ không ngớt tiêu lão ca lục bách xuyên cười ha hả chào hỏi thật ra họ đã từng gặp nhau trước đây lục lão huynh Tiêu Hải cũng cười đáp lại. Lục Bách Xuyên quay đầu liếc nhìn đám người Lục Trí Hằng, còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, không biết chào hỏi người ta một tiếng sao. Tiêu Thúc, ông nội Tiêu, bọn Lục Chú Hằng vội chào hỏi. Tiêu Hải cười ha ha nói. Không cần quá khách khí, Lục Lão Huynh. Hôm nay các người đều tới, nên đột nhiên ta nảy ra một chủ ý như này. Ta chuyển hôn thư đi, để các ngươi đều cùng chứng kiến Tiêu Vũ và ấu vì đính hôn. Các ngươi thấy thế nào? Hai mắt Lục Bách Xuyên sáng lên. Tiêu lão ca, ý này rất được. Tiêu hải nói tiếp. Đáng lẽ phải tổ chức trang trọng hơn, nhưng bây giờ Tiêu Vũ và mấy người khác lại không tiện đến đây. Nên trước tiên đính hôn hợp lý hơn, chuẩn bị đám cưới thật kỹ càng nghe chưa. Cố gắng khiến nó diễn ra long trọng nhất có thể. Bức thư kết hôn được truyền đi rất nhanh chóng. ngay sau đó Tiêu Vũ cũng lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Vi Vi, để ta đeo cho ngươi. Khoảnh khắc người thân và bạn bè của cả hai bên. cùng chứng kiến cảnh đeo nhẫn đính hôn lễ đính hôn coi như hoàn tất lúc này đôi mắt tô ấu vi đã lóng láng ánh nước tên nhóc thối sau này cấm ngươi không được bắt nạt ấu vi đấy nếu không cho dù ngươi trở thành hoàng đế thì ông nội cũng sẽ đánh ngươi một trận tiêu hải lên tiếng cảnh cáo tiêu vũ nắm tay tô ấu vi ông nội ông ngoại bà ngoại đừng lo lắng nhất định ta sẽ đối xử thật tốt với vi vi liễu tú vân mỉm cười nói mọi người tiêu vũ chưa bao giờ đối xử tệ với ấu vi mà Về điểm này thì chúng ta phải yên tâm chứ Tiêu Hải cười nói, vậy thì tốt, các người có thể đến trước tấm gương rồi đi thẳng vào trong đó, sẽ không bị chặn lại đâu. Không bao lâu, toàn bộ bọn người Lục Bách Xuyên đã được truyền tống qua hết, linh huyệt đã là cấp sơ sơ sơ, hơn nữa tu vi của nhóm Lục Bách Xuyên cũng không cao nên đương nhiên truyền tống tới chỗ Tiêu Hải cũng không tiêu hao bao nhiêu sức lực, sau đó lại hơn một giờ, các loại thiết bị máy móc nặng hàng trăm nghìn tấn mới được truyền tống hết. Nhưng Tiêu Hải vẫn còn dư một chút năng lượng. Cháu thân yêu của ta, ta sẽ cho ngươi thêm một ít long khí. Sau khi truyền một ít long khí cho Tiêu Vũ, bóng dáng của Tiêu Hải lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi tiêu hóa tất cả long khí, Tiêu Vũ đến đã rất gần với võ tông viên mãn. Rất nhanh thôi linh huyệt, cũng cũng có thể lại thăng cấp. Lão bà, cuối cùng chúng ta cũng đính hôn rồi. Chúng ta sắp xếp vài nơi để hoạt động chúc mừng trước đi. Buổi tối ta sắp xếp. Ban ngày người sắp xếp nốt Tiêu Vũ cười hiếp mắt nói, Từng Tô ố vi đỏ mặt gật đầu, tại dị giới, nơi biên giới giữa đế quốc Thần Long và đế quốc Bách Việt, Thẩm Kính Thiên cũng đang ở đây. Đế quốc Thần Long có khoảng 200.000 quân phòng thủ ở đây, nhưng đế quốc Bách Việt đã tập hợp đủ cả binh lính ở biên cảnh, hợp lại phải vào tầm 300.000 binh lính. Trong lúc đó, tại đế quốc Thiên La, số lượng lực lượng đồng minh của bốn quốc gia và quân tay sai đã tăng lên, đạt ngưỡng 700.000 binh sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc quân địch tập trung tại biên giới của đế quốc Thần Long bỗng nhiên đã lên tới con số một triệu. Tất nhiên, điều này không phải là tin tức tốt đẹp gì đối với đế quốc Thần Long, ngay cả khi quân đội của đế quốc Thần Long bất khả, chiến bại, thì khi đối mặt với kẻ địch được sự che chở của các chiến hạm hàng đầu, chắc chắn họ sẽ thương vong rất nhiều nếu kẻ địch xâm chiếm đến đế quốc Thần Long. Thẩm tướng quân đã xác nhận hai chiến hạm ở hàng đầu, chính là của đế quốc kền kền và họ có thể phát động xâm lược bất cứ lúc nào. có cường giả đến trước mặt thẩm kính thiên báo cáo. đế quốc kiên kiên có tổng cộng mười ba chiến hạm hàng đầu. hiện tại phía bắc có bảy chiếc chiến hạm, phía nam hai chiếc, tổng cộng có chín chiếc chiến hạm đã bao vây xung quanh đế quốc thần long. hai chiếc chiến hạm hàng từ đâu tới? cũng không tôi. ánh mắt thẩm kính thiên lấp lóe ánh sáng. hiện tại trong bảo vật không gian của hắn có hai chiến hạm hàng đầu. trong bảo vật không gian của hai vị tướng quân còn lại. Cũng đều có một chiến hạm hàng đầu Đến lúc đó Chỉ cần thả ra Họ sẽ có bốn chiến hạm hàng đầu ở đây Đủ để tạo thành ưu thế So với đế quốc kền Kên Thậm chí bốn chiến hạm hàng đầu này Đều được chế tạo sau này Và hoàn toàn có thể phi hành Về tấn lực công và phòng thủ Bốn chiến hạm hàng đầu này còn mạnh hơn Bất kỳ chiến hạm hàng đầu nào Của đế quốc Kên Kên Thẩm kính quân Nếu để hai chiến hạm hàng đầu Của đế quốc Kên Kên tiếp cận vào đây Thì chắc chắn đế quốc Bách Việt Cũng sẽ phát động tấn công Chi bằng chúng ta tiên hạ thủ Vi Cương Nếu phá hủy được hai chiến hạm hàng đầu này Và tiêu diệt được 300.000 binh lính Của đế quốc Bách Việt Họ có thể sẽ đầu hàng nhanh hơn Một vị tướng quân khác bên cạnh Thẩm Kính Thiên nói Thẩm Kính Thiên khẽ gật đầu Nếu để cho kẻ địch ra tay trước Vậy rất có thể kẻ địch Sẽ đồng thời ra tay từ cả hai hướng Nam Bắc Đến lúc đó khẳng định đế quốc Thần Long Sẽ tổn thất không ít Chẳng mấy chốc nhóm Thẩm Kính Thiên đã hành động Họ không thiếu cường giả. Lại thêm 2.000 danh thủy sư sĩ binh được dẫn đến một cái sơn cốc, thuộc quốc nội đế quốc bách Việt. Nơi này các chiến hạm của đế quốc tiền kền, chưa đến 10 cây số, bày trận, bọn thẩm kính thiên và những người khác cấp tốc bày trận. Chẳng mấy chốc trận Pháp đã bao phủ toàn bộ sơn cốc. Cùng lúc đó bốn chiến hạm có trọng tải gần 4 đến năm ngàn tấn đã xuất kích. Thấy bốn chiến hạm cực phẩm này, rất nhiều binh lính khác đều rất hưng phấn. Thẩm kính thiên cũng phấn khích không kém. Trước đây, những chiến hạm mạnh nhất hải quân của đế quốc Thần Long cũng không vượt quá 500 tấn, nên dĩ nhiên chúng chẳng khác nào rát rưởi trước mặt hải quân của đế quốc Kiên Kiên. Lên hạm, thẩm kính thiên trầm giọng nói, một hai ngàn binh sĩ hải quân nhanh chóng leo lên bốn chiến hạm hàng đầu. Mỗi chiến hạm chỉ cần mấy trăm người là đủ để điều khiển một chiến hạm hàng đầu. kịch Đội hình phòng ngự của bốn chiến hạm, cực phẩm nhanh chóng được kích hoạt, thậm chí lực phòng ngự của nó có thể sánh ngang với. Cường giả ở cấp bậc võ đế viên mãn, tất cả mọi người nghe lạnh, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt hai chiếc chiến hạm hàng đầu gần nhất của đế quốc kền kền, nếu họ đã tới, vậy đừng nghĩ đến việc rời đi, giọng nói hùng hồn đầy sát khí của thẩm kinh thiên vang lên. Giết giết, trên bốn chiếc chiến hạm cực phẩm, tất cả binh lính của đế quốc thần Long đều đang gầm thét, rút trận, thẩm kính thiên ra lạnh, trận pháp lập tức được hủy bỏ, bốn chiến hạm cực phẩm nhanh chóng cất cánh. Hai chiến chiến hạm hàng đầu của đế quốc kền kền chỉ cách nhau 10 dặm, nên chúng có thể cùng lúc bảo vệ một khu vực rộng lớn, đội. Quân gồm 300.000 binh sĩ của đế quốc bách Việt cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của chúng. Lúc này họ chỉ cách đế quốc Thần Long 20 hoặc 30 dặm. Nếu tiến nhanh về phía trước, thì hai chiến hạm hàng đầu có thể tiến vào lãnh thổ của đế quốc Thần Long trong vòng 1 phần 4 giờ, và họ có thể đẩy lùi quân đội của đế quốc Thần Long. Đến lúc đó 300.000 quân của đế quốc bách Việt. có thể xâm nhập một cách an toàn ngày mai chúng ta sẽ tuyến đường theo tuyến đường này các ngươi có muốn bổ sung thêm gì không một vị tướng quân của đế quốc Kiên kền trầm giọng nói hắn đang ở trên một trong những chiến hạm hàng đầu xung quanh là các tướng lĩnh của đế quốc kiền kền và một số tướng lĩnh của đế quốc bách việt không có tướng quân william người đã giải thích rất cạn kẽ một trong những vị tướng quân của đế quốc bách việt nói các vị tướng quân còn lại cũng lắc đầu tướng quân william trầm giọng nói Chư vị, trước đó chúng ta chiến đấu cùng đế quốc Thần Long chịu tổn thất, cũng vì không có cơ hội tiến đánh vào đại lục đế quốc Thần Long. Chúng ta chiến đấu trên quê hương của họ phải kiêng rẻ rất nhiều. Nếu chúng ta không thành thành công, liệu họ còn dám ném bom oanh tạc chúng ta mà không mảy may sợ hãi không? Thắng lợi rồi sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người xung quanh đều tràn đầy tự tin với trận chiến lần này. Họ có 300.000 người, cộng thêm hai chiến hạm hàng đầu. 200.000 người của đế quốc Thần Long. Chưa chắc đã ngăn cản được thế tiến công của họ. Cô, đúng lúc này, tiếng còi báo động chói tai vang lên. Có địch tấn công, có địch tấn công. Có một vị cường giả bên ngoài chiến hạm, đang giống lên giận dữ. Tuy tướng quân William và những người khác ở bên trong chiến hạm, nhưng vẫn nghe được rõ ràng tiếng gào thét của cường giả ở bên ngoài. Mau ra khỏi đây. Tướng quân William hét lên. Họ nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài. Chẳng mấy chốc đã thấy hai chiếc tàu chiến đang lao về phía này. Và thậm chí chiếc tàu này còn lớn hơn chiếc của họ. Tướng quân William, nơi đó còn có hai chiếc chiến hạm. Đế quốc Thần Long đã có bốn chiến hạm hàng đầu, có khả năng phi hành, một vị tướng quân khác của đế quốc kền kền thốt lên trong lúc kinh hãi. Họ chỉ có hai chiến hạm hàng đầu ở đây. Trong khi đế quốc Thần Long đã có bốn chiến hạm hàng đầu, nên rất có thể họ không phải là đối thủ của đế quốc Thần Long. Rút lui, lập tức rút lui. Hãy xem chúng ta có thể thoát khỏi chúng, dựa vào tốc độ hay không. Tướng quân William lớn tiếng ra lạnh, liều lĩnh chiến đấu để tranh giành hỏa lực. Hắn biết rằng, một trọi hai chắc chắn không có cơ hội chiến thắng. Còn chưa kể đến trọng tải của các tàu chiến từ đế quốc Thần Long, thậm chí còn lớn hơn của họ. Tướng quân William, 300.000 tướng sĩ của chúng ta, đều đang ở đây. Một vị tướng quân của đế quốc Bát Việt, thốt lên đầy kinh hãi. Tướng quân William trầm giọng đáp lại, các người có không ít gương Giả, hơn nữa nơi này là rừng cây rậm rạp. Các người nhanh chóng tản ra trốn trong rừng rậm là ổn thôi. Chiến hạm hàng đầu của đế quốc Kiên Kền, chúng ta tuyệt đối không thể bị phá hủy ở chỗ này. Nếu không đây sẽ là sự đả kích lớn, đối với sĩ khí của toàn bộ liên minh. Hai tàu chiến hàng đầu của đế quốc Kiên kền bay lên không trung rời đi trong lúc cấp bách. Trong khi bốn tàu chiến hàng đầu của đế quốc Thần Long đang bám theo xiết sao ngay phía sau. Khoảng cách chỉ khoảng 10 dặm phong. Một vị cương giả ở cấp bậc võ đế đế quốc Thần Long đã ra tay. Trước. Cuồng phong gào thét. Cùng lúc đó, một trong những tàu chiến hàng đầu của đế quốc Kên Kên đã giảm tốc độ chạy trốn, phá hủy nó cho ta. Các cường giả trên các tàu chiến của đế quốc Kên Kên ra tay cùng lúc. Tuy cuồng phong đã bị hóa giải, nhưng sớm muộn gì, họ cũng gặp phải các đòn công kích khác nhau, và đến lúc này chắc chắn tốc độ tàu chiến của họ đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong lúc đó, hai tàu chiến của đế quốc Thần Long đuổi theo phía sau, đang dần rút ngắn khoảng cách. Và không bao lâu sau khoảng, cách thu hẹp lại chỉ còn khoảng 5 dặm, khoảng cách này hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của hai chiến hạm hàng đầu của đế quốc Thần Long, gầm, một trong những tàu chiến hàng đầu, đã phát động công kích. Ngay lập tức một con dòng lửa gầm rú lao ra, tốc độ bay của con dòng lửa nhanh đến mức, chỉ trong 1-2 giây mà nó đã áp sát tàu chiến của đế quốc Kên Kên. Âm, tiếng nổ dữ dội vang dội ngay lập tức ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ toàn bộ chiến hạm, bên trong chiến hạm. Sắc mặt tướng quân William và những người khác đều trông khó coi như nhau. Đòn công kích này sánh ngang cấp bậc võ đế viên mãn, chẳng những thế. Ở phương diện công kích chiến hạm hàng đầu của đế quốc Thần Long không hề thua kém so với họ. Gầm, tiếng gầm gừ giống nhau vang lên. Cùng lúc đó một chiến hạm hàng đầu khác cũng phát động đòn tấn công tương tự. Giữ vững hàng phòng thủ, tướng quân William hét lên. May mắn họ được các cường giả bên trong chiến hạm giúp đỡ phòng ngự. Nếu không chỉ dựa vào hàng phòng ngự của một chiến hạm, họ cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Tướng quân William, có lẽ chúng ta phải cân nhắc đến phương án chạy trốn thoát thân. Một vị tướng quân bên cạnh tướng quân William, nói thông qua truyền âm, tướng quân William nhìn sang vị tướng quân nọ, với ánh mắt sắc, bén. Khả năng cao ở vùng lân cận đế quốc Thần Long, càng có nhiều cường giả hơn, lúc này phía quân ta đã tan tác khá nhiều, thậm chí có thể xem như hoàn toàn mất đi hy vọng chạy trốn rồi. Vị tướng quân nọ lại truyền âm lần nữa, tướng quân William cao mày, hiện tại họ tổn thất không nhiều. Tuy cường giả đế quốc thần long tiêu hao cũng không nhiều, nhưng ít nhất họ một trọi một cũng không rơi vào thế bất lợi. Nếu đế quốc thần long có nhiều cường giả hơn, đồng nghĩa với việc họ sẽ tiêu hao nhiều hơn trong trận chiến. Đến lúc đó một trọi rơi vào thế bất lợi là điều không thể tránh khỏi. Suy xét theo lý trí, họ từ bỏ và rời đi là lựa chọn đúng đắn hơn cả. Nhưng làm sao có thể từ bỏ chiến hạm hàng đầu, và còn chưa kể đến số lượng lớn binh lính trên chiến hạm dễ dàng như vậy? Hiện tại có tổng cộng 2.000 binh lính trên hai tàu chiến hàng đầu của đế quốc kền kền Chưa chắc chúng ta sẽ thua, không có mệnh lệnh của bổn tướng quân. Bất luận kẻ nào tự ý chạy trốn, sẽ bị xử theo quân luật. Lúc này mọi người nên tận lực phòng ngự tốt nhất có thể. Tướng quân William trầm giọng nói, vừa bắt đầu đã bỏ lại chiến hạm chạy thoát thân. Không phải là chuyện một vị tướng quân. Như William có thể làm được, quanh quanh quanh. Hai tàu chiến hàng đầu của đế quốc Thần Long tách ra tấn công, và trong lúc đó một số cương giả của đế quốc Thần Long đang ở gần đó, cũng liên tục phát động các cuộc tấn công khác. Khi lực lượng phòng thủ của các tàu chiến của đế quốc Kiên Kền vẫn còn mạnh mẽ, thì các cương giả của đế quốc Thần Long phát động một cuộc tấn công sẽ không chút khó khăn, nhưng ngược lại cũng không thể giết chết được binh lính đế quốc Kien Kền. hai chiến hạm hàng đầu tấn công sen kẽ để có thể đảm bảo rằng các chiến hạm của đế quốc kiên kền sẽ không cố tình hạ thất phong thủ để gài bẫy các cương giả của đế quốc thần long tướng quân dường như số lượng cương giả đứng đầu đế quốc thần long không nhiều hơn cương giả đứng đầu trên chiến hạm của chúng ta nhưng holy lai thì đang gặp rắc rối năm phút sau một vị tướng quân khác lên tiếng tướng quân william nhìn bầu trời đêm bên ngoài vẻ mặt đông cứng lại chẳng lẽ thật sự không còn cương giả nào Đang ở gần đế quốc Thần Long sao? Có lẽ chỉ một số cường giả của đế quốc Thần Long đã hành động, phát hiện này khiến tâm trạng họ ổn định tại chỗ, khiến họ không đưa ra quyết định bỏ tàu chạy trốn ngay lập tức, và đương nhiên cơ hội giết chết họ cũng cao hơn. Chết tiệt! Tướng quân William nguyền rủa trong lòng, nhưng nếu hắn có thể nghĩ đến khả năng này thì sao? ít nhất dưới tình huống hiện tại, họ còn có thể chạy thoát, nhưng chẳng lẽ chiến hạm của đế quốc Thần Long không đủ sức để chống đỡ lâu hơn? Trong tình huống này, đưa ra quyết định từ bỏ con tàu và trốn thoát là quá khó khăn. Cho dù họ có trốn thoát, thì phải đối mặt với hoàng đế và gia đình của người chết thế nào đây? Phốc phốc, trong rừng rậm, những cường giả của đế quốc Bách Việt nhanh chóng bị giết chết. Hiện rất nhiều cường giả thuộc đế quốc Thần Long đã tập hợp ở đây. Trong khi hầu hết những cường giả nằm trong liên minh bốn vương quốc, tất nhiên đều đang ở đế quốc Thiên La. Trốn đi, chạy mau. Có rất nhiều cường giả đế quốc Thần Long. đang ẩn nấp chung quanh những cường giả còn lại của đế quốc bách việt điên cuồng chạy trốn họ không quan tâm đến binh lính bình thường ở chung quanh nếu lúc này còn không nhanh chóng trốn thoát thì tất cả cường giả họ đều phải bỏ mạng tại đây muốn trốn na các ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát được sao những cường giả đế quốc thần long đằng đằng sát khí theo sát ngay phía sau trong số họ cũng có không ít cường giả cấp bậc võ vương và võ hoàng đế quốc thần long đã đuổi đến sát nút họ không bao lâu sau Không còn bất cứ nhân vật lợi hại nào thuộc đế quốc Bách Việt còn sót lại. Và đương nhiên cũng không có cường giả nào ở cấp bậc Võ Tông và Đại Võ Tông còn sống sót. Âm âm, từng quả bom bi rơi xuống. Binh lính đế quốc Bách Việt rất giỏi tác chiến trong địa hình rừng rậm. Nhưng dưới sự tấn công của vô số bom trùng, có giỏi chiến đấu trong rừng rậm cũng vô ích mà thôi. a a Trong rừng, tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên. Họ bị bom đạn oanh tạc tới mức tàn phế. Nhưng tình trạng họ vẫn được xem là tương đối tốt khi so với rất nhiều người khác ngay bên cạnh họ thôi. Một lượng lớn binh lính của đế quốc Bách Việt đã bị bom đạn tiêu diệt bằng sạch chỉ trong tích tắc. Ban đầu, vì để thuận tiện cho việc bảo vệ lẫn nhau nên 300.000 quân của đế quốc Bách Việt đã tập trung tại các nơi tương đối gần nhau. Nào ngờ điều này lại tạo điều kiện cho những quả bom uy lực kia phát huy hết sức mạnh của chúng. Trốn đi, mau trốn đi, đừng có cản đường ta. Nhiều binh lính của đế quốc Bách Việt Điên cuồng tháo chạy khỏi đó Nhưng họ đang ở trong rừng Chưa kể chung quanh tối đen mịt mù Nên muốn trốn thoát thành công cũng muôn vàn khó khăn Đi kèm theo là âm thanh bom trùm Phát nổ vang vọng khắp nơi Quân số 300.000 binh lính của đế quốc bắt Việt tụt dốc không phanh Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi Trong số 300.000 binh lính số người sống sót Còn không lên đến ba chục 30.000 người Hầu hết họ đều bị thương Hoặc thậm chí là tàn tật vĩnh viễn Dù là như thế Người của đế quốc Thần Long vẫn oanh tạc không ngừng, chỉ đổi bom chùm thành bom phổ thông hoặc lựu đạn. Chết tiệt, chúng ta chắc chắn không thể nào cầm cự được nữa. Hạm trưởng, nếu không nhân lúc này tháo chạy, thì tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây mất thôi. Một trong hai cường giả đế quốc kên kên, trên hai chiếc chiến hạm hàng đầu thốt lên đầy sợ hãi. Thế công kích kéo dài của đế quốc Thần Long, khiến lực lượng của họ tiêu hao liên tục. Hiện nay, mỗi một cường giả trên chiến hạm, Đều tiêu hao lực lượng từ 60% đến 70%, thậm chí có người đạt tới 80%. Trốn thoát ơ, bây giờ chúng ta biết trốn đi đâu đây. Hạm trưởng cười trong đau đớn. Cường giả tại các vùng lân cận chung, quanh đế quốc thần Long, lợi hại hơn chúng ta quá nhiều. Tỷ lệ chúng ta trốn thoát thành công là rất thấp. Hạm trưởng, ít nhất lúc này, còn có hy vọng để chạy trốn. Nếu không chạy trốn thì nhất định sẽ chết đấy. Một tên cường giả khác lên tiếng khuyên nhủ. Hạm trưởng hít sâu một hơi trước khi nói, các ngươi nghĩ muốn chạy trốn là trốn được ngay à, việc đến nước này rồi. Coi như các ngươi trốn, cũng không được tính vào diện đảo binh, mọi trách nhiệm đều là của ta. Hiu, hiu, hiu, hạm trưởng vừa nói rất câu, để thoát khỏi chiến hạm. Những cường giả có thực lực không tệ, đã sử dụng thuật độn thuật, để thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, phốc phốc. Tuy nhiên chờ đợi họ đương nhiên là sự truy sát gắt gao, từ các cường giả đế quốc thần Long. số lượng cường giả tụ tập trung quanh đế quốc thần long càng nhiều hơn nữa cường giả đế quốc thần long có thực lực lợi hại nhường nào đến lúc này hy vọng chạy trốn của họ đã bị dập tắt hoàn toàn người của đế quốc kền kền chú ý các ngươi có thể lựa chọn đầu hàng chỉ cần giữ chiến hạm nguyên vẹn các ngươi có thể được hưởng khoan hồng khi đầu hàng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và tất nhiên các ngươi sẽ được quay trở về quê nhà mình các ngươi vẫn có thể thấy cha mẹ vợ và con cái của các ngươi các ngươi không cần thiết phải trôn thấy ở nơi ma quái này có cường giả của đế quốc thần long kêu gọi đầu hàng theo hiệp nghị được thỏa thuận trước đó tiêu vũ không thể gửi các tàu chiến hàng đầu đến nhưng bọn bắt có thể thu hoạch các tàu chiến hàng đầu từ đế quốc kền kền mà trong vi phạm bất cứ điều luật nào trong thỏa thuận có nhiều một chiếc chiến hạm hàng đầu đồng nghĩa với lực lượng thủy sư của đế quốc thần long có thể tăng cường thêm một chút trong hoàn cảnh hiện tại khi các ngươi chắc chắn phải bỏ mạng tại đây thì đầu hàng cũng là chuyện dễ hiểu, hãy nghĩ về cha mẹ già của các ngươi, nghĩ về những đứa con thơ dại còn chưa kịp lớn của các ngươi, nghĩ đến người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của các ngươi, các ngươi chết thì coi như xong, nhưng còn họ thì sao? Một cường giả khác từ đế quốc Thần Long khuyên nhủ. Ngày lúc này, rất nhiều người trên chiến hạm hàng đầu đế quốc Thần Long đã bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ đầu hàng, Hạm trưởng chợt cao. May, đương nhiên hắn nhận thấy những thay đổi Trong suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là khi khả năng phòng thủ của chiến hạm thiết giáp đã bị suy giảm nghiêm trọng, hạm trưởng, nếu chúng ta lựa chọn đầu hàng, khi rơi vào hoàn cảnh này, ta nghĩ bệ hạ cũng có thể chấp nhận, một người bên cạnh hạm trưởng nói, nếu chúng ta chết, gia tộc chúng ta nhất định sẽ suy tàn, và những thế lực còn lại sẽ không từ bỏ việc nhắm vào gia tộc chúng ta, chỉ vì sự hy sinh anh dũng của chúng ta hôm nay, trái lại chúng ta còn sống, ngay cả khi chúng ta đang ở trong tù. Nhưng đó vẫn là sự uy hiếp, đối với những thế lực còn lại, hạm trưởng ngẫm nghĩ, khả năng gia tộc họ suy tàn là cực cao. Có lẽ trong ba cho tới năm năm nữa những người còn lại sẽ nhớ đến sự dũng cảm của họ, nhưng mười, hai mươi năm sau thì sao? Ai sẽ quan tâm đến những nỗ lực của họ ngay bây giờ? Tất cả mọi người giữ nguyên vị trí của mình, nếu có bất kỳ thay đổi nào sẽ bị giết. Hạm trưởng hít một hơi thật sâu và nói, giọng nói của hắn vang vọng khắp con tàu, trong lúc này chiến hạm đang dần hạ cánh. Đột nhiên hai binh sĩ lao ra từ trong chiến hạ, họ là tử sĩ đã được sắp xếp sẵn, chỉ cần họ ấn vào một cái nút đặc biệt, chiến hạm sẽ tự hủy ngay lập tức, phốc phốc Hạm trưởng là một cường giả cấp bậc võ đế, khi thần thức cường đại của hắn bao phủ toàn bộ chiến hạm, cũng là lúc hai binh sĩ vừa hành động, đã bị giết ngay lập tức. Những cường giả còn lại cũng dùng thần thức bao phủ toàn bộ chiến hạm, họ không muốn chết, và cũng không muốn một cử động nhỏ của bất cứ người nào giết chết tất cả mọi người. Ngay sau đó, chiến hạm đáp xuống mặt đất, cùng lúc đó hàng phòng ngự của chiến hạm được dỡ bỏ. Những cường giả của đế quốc thần Long ở xung quanh đã dùng thần thức tiến vào chiến hạm, mọi người giữ vững cấm chế. Giọng nói của cường giả đế quốc thần Long vang lên. Một nhóm thần Long cường giả đế quốc thần Long phong ấn thực lực các cường giả có mặt trong chiến hạm, trong khi binh lính bình thường thì bị kéo ra ngoài. Không lâu sau, kể cả hạm trưởng, tất cả nhân vật lợi hại đều bị phong ấn thực lực. Họ bị chuyển lên một chiếc chiến hạm khác. Thu. Chiếc chiến hạm đế quốc Kiên Kiên đã bị thu được trong không gian bảo vật. Nhóm cường giả đế quốc Thần Long thấy mà hưng phấn không? Thôi, việc bắt được nhiều người đế quốc Kiên Kiên làm tù binh và chiếm được một tàu chiến hàng đầu là một thu hoạch to lớn và công trạng của họ là không thể thiếu được. Đi thôi. Chúng ta đi hỗ trợ những người khác. Nếu chúng ta có được chiến hạm thứ hai, chúng ta vẫn có thể nhận được một phần công lao. Cường giả lãnh đạo ở đây cười to. Hưu. Hạm trưởng, nếu lúc này chúng ta không chạy trốn, chúng ta chắc chắn sẽ không thể trốn thoát được nữa. Hạm trưởng, trên chiếc chiến hạm mà hạm trưởng William đứng, một vài cường giả đang thuyết phục hắn. Mọi người chú ý, bỏ chiến hạm lại và trốn thoát. Tướng quân William truyền âm cho bên, trong chiến hạm tất cả cường giả đạt đến cấp bậc võ vương bên trong chiến hạm. Cường giả cấp, bậc võ vương có thể phi hành, và đương nhiên họ có khả năng trốn thoát cao nhất. Hiu hô, tướng quân William vừa truyền âm. Lập tức có vài cường giả sông ra khỏi chiến hạm. Cùng lúc đó, khả năng phòng thủ của chiến hạm thiết giáp, thuộc đế quốc Kiên Kền suy giảm nhanh chóng. Mọi người ngừng tấn công, đuổi theo và giết chết cường giả đế quốc Kiên kên vừa chạy trốn. Có vị cường giả đế quốc thần long quá to. Lúc này, nếu họ dùng toàn lực tấn công chiến hạm, chiến hạm sẽ sớm bị nổ tung. Một số cường giả đế quốc thần long cũng sẽ bị quy tắc thiên đạo trấn áp. Sau đó bị giết chết. Chúng ta nên làm gì? Chiến hạm mất kiểm soát ư. Bên trong chiến hạm, một số lượng lớn binh lính bình thường của đế quốc Kiên Kiên đang hoảng sợ đến tổ độ. Hai tử sĩ trên chiến hạm, nhanh chóng nhấn công tác tự hủy của chiến hạm. Chỉ cần nhấn bất kỳ công tác nào trong hai công tác này, thì nó sẽ tự hủy. Âm âm. Kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, Chiếc chiến hạm này bị nổ tung ở độ cao 2 đến 3 dặm. Phụ nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, bao trùm khu vực bán kính vài trăm mét xung quanh. Ngay lập tức chiếu sáng cả bầu trời đêm và bất cứ ai đều có thể thấy nó ở khoảng cách xa, lại thêm một chiến hạm tự hủy thật đáng tiếc. Nhóm cường giả đế quốc Thần Long vừa giải quyết xong chiếc chiến hạm đầu tiên, tràn đầy tiếc nuối. hóa ra trước khi họ đuổi đến thì, chiến hạm thứ hai đã phát nổ, chết tiệt. Sắc mặt tướng quân William và những người khác cực kỳ u ám. cùng lúc đó tất cả những cường giả trốn thoát đều bị ít nhất hai cường giả khác đuổi theo ngay sát nút. Thậm chí thực lực cũng không hề thua kém họ là bao. Tướng quân William, cúi đầu chịu trói đi. Ngươi không chạy thoát đâu. Tốt nhất là ngươi không nên tự tử. Nếu ngươi không tự tử, thì trong tương lai, rất có thể ngươi sẽ được chuộc về. Nếu ngươi tự tử, thì chúng ta sẽ bị thiếu công lao. Đến lúc đó chúng ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ba cao thủ cấp võ đế vây giết tướng quân William. Một gương giả cấp võ đế, trong đó đằng đằng sát khí nói. Đằng đằng sát khí, đằng đằng sát khí. Chí khí mãnh liệt, bốc lên hừng hực, được biểu lộ trên nét mặt, như muốn thiêu cháy, tiêu diệt kẻ đối nghịch của mình, tướng quân William, hắn biết khả năng cao là không thể trốn thoát, quả thật hắn đã cân nhắc tự tử, nhưng cao thủ của đế quốc thần Long lại uy hiếp hắn như thế. Người uy hiếp như vậy có phải là quá đáng không? Tướng quân William lạnh giọng nói. Lúc các bạn người ở đế quốc kền kền hoành hành ngang ngược, có nghĩ tới người khác không? Các ngươi có tư cách gì mà nói? Ngươi chỉ cần phản kháng Thì Lão Tử Cam Đoan sẽ giết cả nhà ngươi Lão Trần, Lão Vương đến Lúc đó muốn ra tay cùng nhau không Cao thủ của đế quốc Thần Long nói Để ta giúp một tay Hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị xâm lược nước chúng ta Chúng ta giết cả nhà hắn Cũng không xấu xa gì Không cần phải gánh nặng tâm lý Hai cao thủ cấp võ đế khác mở miệng nói William tướng quân nghẹn giọng. Ba cao thủ cấp võ đế chuẩn bị ra tay Nếu hắn tự tử Đoán chừng không cần quá lâu thì sẽ được đoàn tụ với người nhà hắn ta ta đầu hàng tướng quân william đen mặt nói hắn ngừng kháng cự Bà võ đế của đế quốc thần long nhanh chóng phong ấn tu vi của hắn các nơi còn lại cao thủ cấp đế quốc kền kền có thể bị giết hoặc là bị bắt không có một người nào thuận lợi chạy thoát được lực lượng của họ đều tiêu hao rất nhiều nghĩ rằng có số lượng càng nhiều thì những cường giả có thực lực mạnh hơn của đế quốc thần long sẽ rất khó chạy trốn thẩm tướng quân Chúng ta đã trở lại, thẩm tướng quân, nhiệm vụ vô cùng thuận lợi, đáng tiếc chiếc chiến thuyền hạng nhất thứ hai không thu được, cao thủ của đế quốc Thần Long, nhao nhao tụ tập, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, trận chiến này đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, thẩm kính thiên cười nói. Mọi người tranh thủ thời gian kết thúc, phải nhanh chóng giải quyết những kẻ địch còn lại của đế quốc Bách Vân. Vâng, một đám cao thủ đứng đầu của đế quốc Thần Long giơ tay ra, thì bốn chiếc chiến thuyền hạng nhất đã trở về. Giải quyết đám người còn lại của đế quốc Bách Vân rất dễ dàng. Một vạn người còn lại của đế quốc Bách Vân không bị trọng thương, nhưng không lâu sau họ đều chết, còn những người bị trọng thương, ngược lại không chết. Có 35.000 người trong đám người này, họ đều bị thương rất nặng, ở trong rừng rậm nóng ẩm của đế quốc Bách Vân. Họ muốn sống sót cũng không dễ dàng như vậy. Người của đế quốc Bách Vân muốn cứu họ còn phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Họ được cứu trở về... Còn có thể cảnh báo những người còn lại đối nghịch với đế quốc Thần Long, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Gì, thẩm tướng quân, quân đội của chúng ta, có đánh vào bên trong của đế quốc Bách Vân không? Chúng ta có thể đánh tới thủ đô của đế quốc Bách Vân? Tướng quân chấn thủ Nam Cương hỏi, thẩm kính thiên lắc đầu. Ý của bệ hạ là quân đội của chúng ta tạm thời không tiến vào lãnh thổ của đế quốc Bách Vân. Đa số cao thủ cấp võ hoàng, võ đế phải nhanh chóng lên phía Bắc, bốn chiếc chiến thuyền hạng nhất của chúng ta Cũng phải mang đi, tướng quân vừa mới hỏi có chút tiếc nuối. Nếu tiếp tục tiến công, thì hắn và thủ hạ của hắn đều có thể giành được rất nhiều công lao. Trình tướng quân, người chấn thủ tốt Nam Cương chính là có công lớn. Một tướng quân khác cười nói. Trình tướng quân cười nói. Đế quốc Bách Vân bị thiệt hại 30 vạn tinh nhuệ. Họ căn bản là không có sức tấn công. Đế quốc thần Long chúng ta, chỗ này của ta về sau chắc chắn sẽ rất nhàn rỗi. Hâm mộ các ngươi quá. Thẩm kính thiên trầm giọng nói, trình tướng quân, ngươi không thể lơ là, nếu thất bại vì lơ đánh, thì chắc chắn bệ hạ sẽ vô cùng giận dữ. Vâng, trình tướng quân nghiêm nghị nói, nhiều cao thủ và đám người thẩm kính thiên, nhanh chóng rời đi, họ phải truyền tin tức đến nước thiên la trước, rồi mới đi tới phía. Bác, đế quốc Bách Vân khẳng định, có cao thủ đang trên đường thông báo tin tức, chẳng qua thời gian chiến đấu không kéo dài, cao thủ của đế quốc Bách Vân còn phải đi đường vòng, họ đuổi tới kịp. Cho dù họ chậm một chút, cũng không có vấn đề gì lớn. Bảy mươi vạn binh sĩ của liên minh bốn nước, yêu cầu thời gian, họ tiến vào. Bên trong đế quốc Thần Long cũng cần thời gian. Mấy giờ trôi qua ở nước Thiên La, Phổ, đế quốc Bách Vân có cao thủ cấp võ đế vội vã chạy tới. Nhiều cao thủ của liên minh bốn nước, lập tức phát hiện ra hắn. Khôi hạng, sao ngươi lại tới đây? Có cao thủ ở đế quốc Bách Vân, lập tức nhanh đón. Nguyễn Tướng Quân, không tốt rồi. Khôi hạng chạy tới đau khổ nói, nghe hắn nói như vậy, một số người xung quanh của đế quốc Bách Vân đều thay đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, nói riêng hay công khai? Nguyễn Tướng Quân vội hỏi, Khôi hạng thở dài nói, Nguyễn Tướng Quân, chuyện này không cần phải nói riêng, không bao lâu nữa chắc chắn tin tức sẽ bị phát tán ra. Đế quốc Thần Long tấn công đế quốc Bách Vân chúng ta, xung quanh, một tướng quân của đế quốc Kiên Kiên Cao mày nói, không phải đế quốc Kiên Kiên. Chúng ta đã có hai chiếc chiến thuyền hạng nhất đi qua sao? Cho dù đế quốc Thần Long sử dụng bom, chúng cũng có thể ngăn cản. Khôi hạng lắc đầu. Đế quốc Thần Long đem đến bốn chiếc chiến thuyền hạng nhất có thể bay. Bốn chiếc chiến thuyền hạng nhất này đều còn mới. Cái gì? Sắc mặt của cao thủ xung quanh của đế quốc Kền Kền thay đổi lớn. Chiến thuyền hạng nhất của đế quốc Kền Kền, chúng ta thế nào rồi? Một tướng quân khác của đế quốc Kền Kền vội hỏi. Khôi hạng trầm giọng nói. Sau khi phát hiện chiến thuyền hạng nhất của đế quốc Thần Long, thì chiến thuyền hạng nhất của đế quốc kền kền các ngươi lập tức, lựa chọn rút lui, mất đi sự bảo vệ, nên binh lính của đế quốc Bách Vân, chúng ta sợ là lành ít giữ nhiều, đế quốc Thần Long còn phái đi nhiều cao thủ, hai chiến thuyền của đế quốc kền kền các ngươi, chỉ sợ chưa chắc có thể chạy thoát. Nên khôi hạng lựa chọn con đường khác trốn thoát, tình hình chiến đấu cụ thể ngươi có biết không? Nguyễn Tướng Quân hỏi, khôi hạng lắc đầu. nếu ta chậm một chút rất có thể chạy không thoát ta không thể chạy tới thông báo tin tức tổng đốc liên minh bốn nước nilus trầm giọng nói các vị chúng ta phải lập tức hành động tiến đánh đế quốc thần long mọi người lập tức chuẩn bị binh lính xuất phát quân doanh của họ cách biên cảnh chỉ có hai ba mươi dặm động viên các binh sĩ hai giờ có thể tiến vào đế quốc thần long từng một đám tướng quân gật đầu quân đội khổng lồ nhanh chóng hành động một tiếng rưỡi trôi qua tiền quân của họ cách biên cảnh không đến năm dặm Phù. Đế quốc Bách Vân lại có cao thủ vội vã bay tới, chẳng qua lần này tới không phải là cao thủ của đế quốc Bách Vân, mà là một cao thủ võ hoàng của đế quốc Kên Kên ở đế quốc Bách Vân. Nhiệm vụ của hắn là giám sát, hắn không ở trên chiến thuyền khi chiến tranh nổ ra, tổng đốc chỉ sợ các ngươi phải dừng tiến công. Cao thủ này tới bằng một chiếc chiến hạng nhất của đế quốc Kên Kên. Tình hình bên đế quốc Bách Vân thế nào rồi? Tổng đốc Niles có hơi khẩn trương hỏi, xung quanh có không ít cao thủ cũng nhìn chằm chằm vào cao thủ đang chạy tới, "Tổng đốc, hai chiến thuyền hạng nhất của chúng ta ở bên kia, một chiếc tự hủy, chiếc còn lại bị đế quốc thần long cướp mất rồi." Cao thủ của đế quốc Kiên kên thở hổn hển chạy tới nói. Hắn là cao thủ có thuộc tính phong, nên tốc độ bay nhanh, nhưng vội vã chạy tới từ xa như vậy, nên hắn cũng mệt mỏi không ít. "Cái gì?" Sắc mặt những cao thủ xung quanh của đế quốc Kiên kiên đều thay đổi, "Chúng ta chỉ có 13 chiếc chiến thuyền hạng nhất." Trừ đi hai chiếc chỉ còn lại mười một chiếc, vốn dĩ đế quốc Thần Long cũng đã có mười hai chiếc. Một cao thủ từ đế quốc kền kền, thì thào tự nói, nghe những lời đó, sắc mặt của đám người Niles trông càng tệ hơn. Đế quốc Thần Long có mười ba chiếc chiến thuyền hạng nhất, họ chỉ còn lại mười một chiếc. Hai nước có thủy sư mạnh đã bắt đầu nghịch chuyển, chiến thuyền hạng nhất của họ còn chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, ở thế ở phương diện này cũng sẽ biến mất. Tướng sĩ của đế quốc Bách Vân chúng ta đâu? Tướng quân của đế quốc Bách Vân nhịn không được hỏi. Cao thủ của đế quốc kên kên, chạy về khẽ thở dài. 30 vạn người các ngươi ở biên cảnh, chỉ có 3, bốn ngàn người sống sót. Toàn bộ họ đều trọng thương, người của đế quốc Thần Long cố ý không giết họ. Nghe nói như thế, đầu của đám người đế quốc Bách Vân đều ong ong. Đây chính là 30 vạn quân tinh nhuệ của đế quốc Bách Vân. Trước kia đế quốc Bách Vân có 60 vạn binh sĩ. Trong đó hai mươi vạn giờ đang ở nước Thiên La bên này, ba mươi vạn binh thì ở biên cảnh nói cách khác. Trong nước hiện tại, chỉ còn lại có mười vạn binh cũ, và chỉ còn khoảng hai ba mươi vạn tân binh. Tuy nhiên họ cần thời gian để tập luyện sức chiến đấu, khi nào thì chiến tranh kết thúc. Cao thủ từ đế quốc Áo tư hỏi, võ hoàng của đế quốc Kền Kền nói. Kết thúc nhanh như vậy, cao thủ của đế quốc Thần Long rất có thể đã từ đế quốc bách Vân chạy tới. Có lẽ chúng ta phải đối mặt với năm chiến thuyền hạng nhất, 50 vạn đại quân của đế quốc Thần Long cùng với các loại chi viện. Trận chiến này không đánh nổi, mọi người nghị luận sôi nổi. Họ có 70 vạn đại quân, nhưng trong đó rất nhiều quân tôi tớ. 50 vạn người của đế quốc Thần Long có 30 vạn trọng binh mang giáp kỵ. Nếu có chiến thuyền đứng đầu che chở, đồng thời tấn công từ hai phía Bắc Nam, thì họ hoàn toàn có khả năng tiêu diệt đế quốc Thần Long. Bây giờ phải làm sao đây? Có 5 chiếc chiến thuyền hạng nhất của đế quốc Thần Long, giải quyết phía Nam. Cao thủ của đế quốc Thần Long còn không đi đến đến nơi đó, có thể tập trung đối phó họ ở phía Bắc. Tướng quân nilus chỉ sợ chúng ta có nhiều người bị bắt sống, rất có thể trong đó bao gồm cả cao thủ đứng đầu. Võ hoàng của đế quốc Ken Ken chạy tới cười khổ nói, sắc mặt của nilus vô cùng khó coi, tiếp tục tấn công những người đó có thể. Sẽ chết, người nhà của họ, nếu không dám tìm đế quốc Thần Long gây phiền toái. Thì cũng chỉ có thể tìm họ Làm Tổng đốc là mục tiêu hàng đầu của hắn Tổng đốc Chúng ta cần tạm dừng tiến lên Nếu không thì đế quốc Bách Vân chúng ta sẽ rời khỏi liên minh Nguyễn tướng quân đứng đầu đế quốc Bách Vân trầm giọng nói 20 vạn người của đế quốc Bách Vân họ Không thể xảy ra chuyện Tổng đốc Nelus Chúng ta yêu cầu tạm dừng tiến lên trong tình hình hiện giờ Chúng ta sẽ bị tổn thất rất nhiều Nếu tiếp tục tiến lên Tướng quân đế quốc Áo từ cũng nói Chiến thuyền hạng nhất của đế quốc Thần Long đã vượt qua đế quốc kiên kền hơn nữa đế quốc thần long còn có chiến thuyền hạng nhất đang cải tạo thủy sư của đế quốc kiên kền không thể áp chế thủy sư của đế quốc thần long đối với đế quốc áo tư họ mà nó chính là uy hiếp rất lớn cứ tiếp tục đối địch với đế quốc thần long thì chưa chắc đã là hành động sáng suốt tổng đốc nilas tạm dừng đi tướng quân của đế quốc hồng phong cũng nói mười vạn người của đế quốc huyết anh tàn sát bừa bãi trên lãnh thổ của bọn họ họ đã sớm muốn trở về Lúc trước tốt xấu gì còn có hy vọng rất lớn, hôm nay hy vọng thắng đột nhiên giảm xuống, truyền lệnh toàn quân tạm dừng tiến lên. Thống đốc Nealus hít một hơi thật sâu nói, trước mắt lòng quân tan rã nếu cứ tiếp tục mạnh mẽ tiến công, thì tỷ lệ thất bại của họ rất cao, có lẽ sẽ chết mấy chục vạn người. Vâng, rất nhanh. Đại quân liên minh bốn nước đã tạm dừng tiến lên, lúc này tiền quân cách biên giới, chỉ còn ba bốn dặm. Xem ra họ đã nhận được tin tức, thẩm kính thiên khẽ cười nói. Cao thủ cấp võ hoàng đế quốc Kền Kền đều đã tới bằng đường vòng. Đương nhiên đám cao thủ của đế quốc Thần Long sớm đã tới rồi. Đoán trường liên minh bốn nước sẽ sụp đổ thôi. Một tướng quân khác nói, hôm nay, với cục diện này, xác suất rất lớn là đế quốc Bách Vân sẽ rút lui, mà đế quốc Bách Vân vừa rút lui. Rất có thể đế quốc Áo Tư cũng sẽ lui. Khoảng cách của đế quốc Hồng Phong với đế quốc Kền Kền gần nhất, về sau rút lui cuối cùng chắc là đế quốc Hồng Phong. Nhưng đế quốc Hồng Phong rút lui hay không cũng không sao. Đế quốc Hồng Phong bên này có hai vạn người. Trầm Kính Thiên nói, đồng minh chiến tranh của bốn nước có thể sụp đổ. Nhưng họ rất có thể sẽ thành lập đồng minh phòng ngự lón hơn. Dù sao đế quốc Kền Kền, kinh doanh nhiều năm như vậy, muốn họ hoàn toàn tan rã cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người xung quanh gật đầu, đế quốc Kền Kền là con yêu thú khổng lồ, muốn triệt, để giải quyết yêu thú khổng lồ như vậy. vẫn phải bắt tay làm từ nội bộ của đế quốc kiên Kên. thời gian dần trôi qua có cao thủ của đế quốc kiên Kên chạy trở về bệ hạ có tình hình quân sự khẩn cấp có thái giám cung kính nói trước mặt hoàng đế mo gần truyền hoàng đế Mơ gần vội nói rất nhanh đã có cao thủ đến trước mặt hoàng đế mo gần thấy sắc mặt của đối phương trái tim của hoàng đế mo gần lập tức trầm xuống tin xấu sao hoàng đế mo gần trầm giọng hỏi bệ hạ một chiến thuyền hạng nhất của đế quốc bách vân Chúng ta đã tự hủy bên kia. Còn một chiến thuyền hạng nhất khác thì bị cướp. Gần như 30 vạn người của đế quốc Bách Vân đều tử vong. Đế quốc Thần Long đem ra bốn chiến thuyền hạng nhất. phái đi nhiều cao thủ nên họ không có bao nhiêu thương vong. vẻ mặt của cao thủ trước mặt Hoàng đế Morgan, đầy bi phẫn nói. Cái gì? Hoàng đế Morgan há hốc mồm. Đế quốc Thần Long đem ra bốn chiến thuyền hạng nhất sao? Bốn chiến thuyền hạng nhất này là mới. Chúng nó đều có thể bay sao? Vâng. Thưa bệ hạ, Hoàng đế Morgan không nói gì rất lâu. Chiến thuyền của họ có thể bay. Hắn vốn tưởng rằng, ưu thế này có thể duy trì thêm một thời gian nữa. Không nghĩ tới ưu thế này đã không còn, số lượng chiến thuyền hạng nhất của họ cũng bị vượt qua. Tiếp theo còn có thể bị vượt qua nhiều hơn. Cao thủ ở bên kia của chúng ta đâu. Năm phút đồng hồ trôi qua, vẻ mặt Hoàng đế Morgan có chút chán nản nói. Bệ hạ, một số người chết, một số bị bắt sống, không ai thoát được. Đế quốc Thần Long phái đi rất nhiều cao thủ Họ thật đáng xấu hổ đánh lén Răng rắc Cái ghế Hoàng đế Morgan ngồi rất chắc chắn Nhưng tay hắn không tự chủ được mà dùng sức Tay viện bị hắn bóp nát trong nháy mắt Bệ hạ Tướng quân Nilus đã chọn tạm dừng tiến đánh Và không ai trong ba quốc gia Còn lại có ý định tiếp tục đánh lên Hoàng đế Morgan hít sâu một hơi nói Còn có tin tức quan trọng gì nữa không? Thưa bệ hạ Không còn nữa Hoàng đế Morgan khoát tay áo Cao thủ trước mặt hắn nhanh chóng cáo lui, cục diện sao lại biến thành như vậy? Trong lòng hoàng đế Morgan cay đắng, mấy năm trước cục diện vẫn luôn tốt đẹp, thủy sư của đế quốc kền kền mạnh hơn phần còn lại, của thế giới cộng lại, hạm đội của hắn có thể tự do đi lại khắp mọi nơi. Bây giờ chiến thuyền hạng nhất bị vượt qua, thành hát rượu còn bị chiếm, người đâu, truyền lệnh cho tả tướng tới nghị sự. Một lúc lâu trôi qua, hoàng đế Morgan trầm giọng nói, rất nhanh tả tướng đã tới. hoàng đế morgan kể lại tình hình cho họ nói một chút suy nghĩ của các ngươi đi hoàng đế morgan trầm giọng nói trầm mặc một lúc lâu tả tướng nói bệ hạ có lẽ chúng ta phải suy xét hòa giải tốt nhất là đàm phán trước khi liên minh bốn nước sụp đổ như vậy sẽ có lợi cho chúng ta một chút sắc mặt hoàng đế morgan vô cùng âm trầm tả tướng còn chưa tới mức này chứ hiện giờ sao mà đàm phán hòa bình được hiện giờ mà đàm phán hòa bình Đế quốc Thần Long chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện hà khắc, một tướng quân của đế quốc kền kền trầm giọng nói. Tả tướng nói, tướng quân xác người có biện pháp tốt hơn à? Đế quốc Bách Vân đã tổn thất 30 vạn, họ chắc chắn sẽ không tiếp tục. Họ rút đi 20 vạn người, cộng thêm quân tơi tớ của chúng ta, cũng chỉ có 50 vạn. Nếu người của đế quốc Áo Tư cũng rút đi, vậy chỉ còn lại 40 vạn, tướng quân xác cho mày. Bệ hạ, chúng ta có thể lợi dụng thủy sư. để phong tỏa đường thủy gì đó không hoặc chúng ta lấy bom nguyên tử từ nước mờ ở trái đất tả tướng vội nói tướng quân sao ấy? chúng ta dẫn nổ bom nguyên tử bom nguyên tử cũng có thể nổ ở đế quốc kiên kên của chúng ta tướng quân sao nói tả tướng ta không nói muốn dẫn nổ chúng ta chỉ dùng vật như vậy để uy hiếp thôi tả tướng lắc đầu một nghìn không trăm mười chữ cách này không ổn đệ hạ nếu chúng ta muốn uy hiếp chúng ta có thể làm giống như trái đất bên kia Cũng thành lập một tổ chức phòng ngự liên hợp, chúng ta có thể truyền được bao nhiêu bom nguyên tử từ trái đất tới chứ? Chúng ta dùng một viên bom nguyên tử uy hiếp, nói không chừng tiêu hải sẽ lấy ra một trăm viên, những người còn lại gật đầu mấy cái. Tướng quân Sarum thầm thở dài một hơi, trong mấy năm ngắn ngủi, đế quốc kên kên họ vậy mà đã xa sút tới tình trạng này, mấy người còn lại đều cơm rồi sao? Ánh mắt hoàng đế gần lướt qua những người còn lại, trầm giọng nói, đám người nhao nhao mở miệng. Hầu hết đều tán thành theo ý kiến của tả tướng, đánh tiếp thì trong lòng họ không nắm chắc. Nếu đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo tư rút đi, cộng thêm quân tôi tớ cũng chỉ có bốn mươi vạn, đánh thế nào được, chẳng lẽ lại cho binh sĩ qua quê hương của họ. Nhưng quê hương của họ là thành hác diệu, nó bị chiếm cứ còn chưa đoạt lại được. Đế quốc Hồng Phong, đế quốc Huyết Anh ở phía Bắc, còn có mười vạn người, không chừng lúc nào đó. Mười vạn người này sẽ giết tới đế quốc Kền Kền, nếu tiếp tục tìm những người còn lại. làm đồng minh gia nhập vào chiến tranh với thế cục trước mắt thì có ai sẵn lòng chứ Huống hồ nếu họ tiếp tục tìm các quốc gia còn lại tiêu vũ sẽ lại truyền chiến hạm bệ hạ nếu chúng ta đánh tiếp có lẽ một số chư hầu trong nước sẽ làm phản thế cục nội bộ của chúng ta có khả năng sẽ mất khống chế tả tướng hít sâu một hơi nói trong lòng mọi người căng thẳng sắc mặt hoàng đế Morgan cũng thay đổi nếu đế quốc kền kên tiếp tục tổn thất thực lực của hoàng tộc sẽ giảm xuống Thanh danh của hoàng tộc cũng sẽ giảm xuống, khả năng này không thất. Tả tướng, ngươi đi một chuyến đi, trước tiên phải ổn định đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo Tư đã. Sau đó đàm phán với đế quốc Thần Long, xem đế quốc Thần Long đưa ra điều kiện như nào. Hoàng đế Morgan trầm mặc thật lâu, nói, mấy năm trước, đế quốc kên kên còn độc bá thiên hạ. Trong mấy năm ngắn ngủi đã biến thành dáng vẻ này, nên hoàng đế Morgan hối hận đến xanh cả ruột. Nhưng hối hận cũng vô dụng. Những người còn lại lùi xuống trước đi, Hoàng đế Morgan nói, rất nhanh, trước mặt Hoàng đế Morgan, chỉ còn lại tả tướng của đế quốc Kền Kền. bệ hạ, danh giới cuối cùng của chúng ta là, tả tướng dò hỏi, hắn biết Hoàng đế Morgan giữ hắn lại, chắc chắn muốn nói cho họ biết danh giới cuối cùng, nếu vượt qua danh giới cuối cùng, thì họ không thể chấp nhận, Hoàng đế Morgan trầm giọng nói, chúng ta có thể chấp nhận lượng bồi thường nhất định, cố gắng hết sức khống chế trong mức 300 vạn cân. Danh giới cuối cùng là 500 vạn cân, không thể chấp nhận chuyện cắt đất. Căn cứ quân sự trong phạm vi 1.000 cây số, xung quanh đế quốc Thần Long có thể rút lui, căn cứ quân sự ở các nơi còn lại không thể rút lui. Điều kiện thuê chỗ của chúng ta, con tin gì đó cũng không thể chấp nhận tả tướng nói. Đế quốc Huyết Anh thì sao? Đế quốc Hồng Phong thì thế nào? Hoàng đế Morgan trầm giọng nói. Người của đế quốc Huyết Anh sẽ rút khỏi đế quốc Hồng Phong như một sự nhượng bộ. Còn đế quốc Huyết Anh thì chúng ta mặc kệ, các phương diện còn lại, ngươi xem mà làm, một vài vấn đề dính đến tính nguyên tắc, báo về trước rồi ban lại sau. Tả tướng gật đầu, hắn cảm thấy đế quốc Thần Long sẽ không đồng ý với điều kiện này, nhưng vẫn đi trước đã rồi nói. Lỡ đầu đế quốc Thần Long đồng ý thì sao? Dầm dầm, bóng dáng của tiêu hải xuất hiện ở trong gương, cháu ngoan, tiêu hải tươi cười gọi, tiêu vũ nói, ông nội, nhìn dáng vẻ của ngươi là có chuyện tốt phải không? Tiêu Hải cười ha ha nói, có chuyện tốt, mà còn là chuyện rất tốt, ở đế quốc Bách Vân bên kia, chúng ta đại thắng rồi. Một chiếc chiến hạm cấp cao của đế quốc Kên Kền tự hủy, một cái khác bị chúng ta lấy được. Chúng ta đã có 13 chiếc chiến hạm cấp cao, đế quốc Kên Kền chỉ có 11 chiếc chiến hạm cấp cao. Hờ a hờ a, đôi mắt Tiêu Vũ sáng rực. vậy những quân đội kia của đế quốc Bách Vân hẳn đã tổn thất không ít. Tiêu Hải gật đầu, đương nhiên, 30 vạn binh sĩ của họ, miên cảnh. Gần như đã chết hết. Những người còn lại đều trọng thương. Liên minh bốn nước gần nhất chỉ cách chúng ta trong vòng ba bốn dặm. Hiện giờ họ đã rút lui năm mươi dặm, Có lẽ dự định đàm phán hòa bình. Tiêu vũ nói. Ông nội, đàm phán thì chắc chắn phải tiến hành rồi. Nhưng ta cảm thấy không phải bây giờ. Chúng ta không cần vội vã đàm phán với họ. Hiện tại người gấp chính là họ. Mỗi một chút thời gian kéo dài thêm, thực lực của thủy sư phía chúng ta sẽ tăng cường thêm không ít. Áp lực mà đế quốc kên kên phải gánh Cũng sẽ cản lúc càng lớn. Tiêu Hải cười nói. Mấy người đỗ tướng cũng nghĩ như vậy. Bây giờ, đế quốc kiên kền chắc chắn cũng sẽ không có điều kiện tốt. Mà sau khi đàm phán hòa bình lần này kết thúc, họ có thể sẽ không sụp đổ. Tiêu Vũ gật đầu. Chờ đến khi nội bộ họ bùng phát hơn nữa, họ sẽ cầu chúng ta đàm phán hòa bình. Đến lúc đó lại nói. Tiêu Hải nói. Cháu ngoan. Lần này truyền cho một chút cờ trận. Những cờ trận này dùng để trang bị cho phản ứng tổng hợp hạt nhân. Có trận pháp bảo vệ, có thể để nhân viên nghiên cứu nước hờ tiến hành nghiên cứu to gan hơn. Thời gian đột phá phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Tiêu vũ gật đầu. Vấn đề an toàn nguồn năng lượng của nước hờ là vấn đề lớn. Tương lai nếu có thể nghiên cứu ra, phản ứng tổng hợp hạt nhân, vấn đề này có thể được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Cháu ngoan, người hẳn cũng sắp đột phá rồi, sau khi người đột phá, tranh thủ thời gian. cháu và ấu vi nhanh chóng qua bên này đi người phải mau chóng nâng cao tu vi liên tục suốt năm tháng ta có lẽ đã đột phá rồi tiêu hải có hơi bận tâm trước khi hắn phi thăng thực lực của tiêu vũ phải đủ mạnh mới được ông nội ta sẽ nhanh chóng nào người mở con đường linh huyệt ra đi tiêu vũ nhanh chóng mở con đường linh huyệt ra tiêu hải truyền tống một vài cờ trận tới có linh kim hắc rượu mà tiêu vũ cung cấp trước đó bố trí thêm trận pháp tiến độ nghiên cứu gấp mười lần Trước đó cũng không có vấn đề gì. Cháu ngoan, ngươi nói chuyện với cấp cao của nước hở đi, nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân có đột phá. Đến lúc đó cũng xây trạm phát điện phản ứng tổng hợp hạt nhân, ở chỗ chúng ta bên này, rất nhiều máy móc mà ngươi truyền tống tới. Nếu dùng tới, vậy điện của chúng ta bên này không đủ, Tiêu Hải nói. Bây giờ, có rất nhiều máy móc, Tiêu Hải đều chữ hàng ở đó, điện là vấn đề lớn. Trước mắt hầu hết là bày trận, lợi dụng thủy điện, nhưng cách này chỉ có hạn. Việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện sẽ tốn thời gian. Vấn đề ô nhiễm thì dễ giải quyết. Bố trí trận pháp là được. Nếu có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch thì dùng nhà máy điện hạt nhân là tốt nhất. Tả tướng. Tại nước Thiên La, Tổng đốc Nilus chắp tay nói. Tả tướng của đế quốc Kiên Kiên và một số người khác bí mật chạy đến. Tổng đốc Nilus, Xin hãy nói về tình hình bên này một chút. Tả tướng ngồi xuống rồi nói. Nilus nói về tình hình ở bên đó một lượt. Tình hình khá nghiêm trọng. Nên người dân của đế quốc đã nhao nhao rời đi, lượng lớn binh lính đang nhao nhao rời đi, thậm chí rất nhiều binh lính của đế quốc kền kền, cũng nhao nhao rời đi. Trước đây, họ cảm thấy vẫn còn hy vọng thắng trận, nhưng sức chiến đấu của đế quốc Bách Vân đã khiến chúng nhận ra sự thật một cách thấu đáo. Nếu tiếp tục chiến đấu, thì tỷ lệ tử vong của họ sẽ rất lớn, tả tướng trầm giọng nói, gọi tướng quân của đế, quốc Bách Vân, đế quốc Áo Tư và đế quốc Hồng Phong đến đây, ta muốn nói chuyện với bọn họ. Một lát sau, tất cả mọi người đến. Trong phòng không đủ ghế nên đám người họ chỉ đành đứng. Bộp, tả tướng đập bàn, đế quốc thần long thắng vài trận đấu. Các người cảm thấy đế quốc kiên kền của chúng ta không thể chiến đấu được nữa nên cả đám muốn tạo phản rồi đúng không? Tả tướng lạnh lùng nói, tướng quân của đế quốc Bách Vân, đế quốc Áo Tư, đế quốc Hồng Phong hết hồn, bây giờ lực uy hiếp của đế quốc kiên kền vẫn rất mạnh. Đại nhân viêu kim đạc bọn ta không có nghĩ vậy. đúng thế tả tướng viu kim đặc bọn ta rất tôn trọng đế quốc kền kền mọi người đều lên tiếng tả tướng của đế quốc kền kền có tên là viu kim đặc viu kim đặc rất nỗi lạnh lùng nói trước đây các ngươi quậy phá để muốn nhiều lợi ích hơn cũng không sao nhưng bây giờ là lúc các ngươi phá rối được ư nếu chúng ta không đoàn kết thì làm sao đàm phán với đế quốc thần long được cấp dưới là người phá rối thì các ngươi phải nhúng tay vào để quản lý cho ổn định không quản lý được thì thay người khóe miệng của tổng đốc Nilus co giật. Hắn ta thân là tổng đốc mà cũng bị mắng, nhưng hắn ta có thể làm gì đây? Viu Kim đặc chính là tả tướng, thân phận và địa vị cao hơn tổng đốc nhiều. Bây giờ mệnh lệnh của bệ hạ là đàm phán hòa bình, nhưng các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, phải gây áp lực cho đế quốc Thần Long. Viu Kim đặc nói xong thì nhìn về phía Nilus. Nilus trầm giọng nói: "Các vị, ta thấy tả tướng nói đúng, có chiến đấu thì mới dừng chiến tranh được." tất cả mọi người phải hành động một tên tướng quân của đế quốc bách vân nói tả tướng viu kim đặc nếu thúc đẩy cuộc chiến tranh với đế quốc thần long tiếp diễn thì phải làm sao đây viu kim đặc trầm giọng nói chiến hạm hàng đầu của chúng ta vẫn chiếm ưu thế người của chúng ta cũng rất đông họ không dám sằng bậy đâu tướng quân của đế quốc bách vân nói nhưng nếu đế quốc thần long xâm chiếm được đế quốc bách vân của chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì đây viu kim đặc lạnh lùng liếc nhìn Ý của ngươi là bây giờ đế quốc Bách Vân của các ngươi đang sợ đế quốc Thần Long, chứ không sợ đế quốc Kền Kền của bọn ta ư. Đối phương đột nhiên không dám lên tiếng, sức mạnh của đế quốc Kền Kền đang bị suy giảm, nhưng vẫn đánh đế quốc Bách Vân của họ rất dễ dàng. Viêu Kim đặt nói chậm lại, bây giờ chúng ta đang liên minh đàm phán với nhau, tổn thất sẽ ít hơn. Cờ cờ ngươi hẳn hiểu được việc này. Ừm mọi người gật đầu, Viêu Kim đặt nói. Các ngươi mau đi chỉnh đốn quân đội đi, sau đó ta sẽ cử sứ giả. Đi đàm phán với đế quốc Thần Long Nếu thuận lợi thì mọi việc sẽ chấm dứt nhanh thôi Hai tiếng sau Viêu Kim đặt cửa sứ giả đi Tổng cộng có 9 người bốn người trong đó đến từ đế quốc Kiền Kiền hai người của đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo Tư một người của đế quốc Hồng Phong Những tên sứ giả ấy đến gặp Thẩm Kính Thiên Đàm phán hòa bình Tạm thời bệ hạ của bọn ta Không có ý định đàm phán hòa bình Ý của bệ hạ Chiến tranh là do các ngươi khơi mào Bọn ta mới là người quyết định Khi nào chấm dứt chứ không phải các ngươi, thẩm kính thiên thờ ở nói. Người cầm đầu trong bốn sứ giả của đế quốc kền kền, tên là Rajner, hắn ta trầm giọng nói. Tướng quân thẩm, nếu chiến tranh tiếp diễn, thì có lẽ chiến hạm của đế quốc kền kền bọn ta sẽ tấn công vùng duyên hải của các ngươi. Bốp, thẩm kính thiên đập rất mạnh. Các ngươi thử xem. Các ngươi nghĩ rằng hành động này đang dẫn trước ư. Bây giờ không phải lúc để chiến hạm của đế quốc kền kền các ngươi hoành hành ngang ngược đâu. Thẩm kính thiên nói với vẻ đằng đằng sát khí. Sứ giả của đế quốc áo tư nói, nếu chiến tranh tiếp tục, thì rất có thể sẽ mở rộng. Đây cũng không phải thứ mà các ngươi muốn nhìn. Đàm phán hòa bình tốt cho tất cả chúng ta. Bọn ta đàm phán hòa bình, nhưng không có nghĩa là bọn ta không mạnh. Thẩm kính thiên cười mỉa rồi nói, các ngươi có sức mạnh thì cứ tiếp tục thôi. Hậu quả chính là lúc đó, đế quốc áo tư của các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Hai tên sứ giả của đế quốc áo tư đỏ bưng mặt. Hơn một tí đã bảo diệt nước, rất ức hiếp người khác, nhưng bây giờ đế quốc thần Long thực sự có sức mạnh để tiêu diệt được đế quốc áo tư của họ. Được rồi, bổn tướng quân không rảnh nói chuyện tào lao với các người nữa. Các người cứ chuẩn bị sẵn sàng, có khi một ngày nào đó, bổn tướng quân sẽ cho các người tin vui ngay lập tức. Thẩm kính thiên nói xong thì vung tay lên, cả chín sứ giả bị một lực lượng vô hình lôi đi. Họ bị đưa ra ngoài doanh trại quân đội. Giờ sao đây? Quay về thế nào đây? thôi cứ đi về bẩm báo tin xấu trước chín tên sứ giả quay trở lại đám người viu kim đặc nhận được tin tức chết tiệt sắc mặt của viu kim đặc trở nên ù ám hoàng đế mo gần cho một danh giới nhất định rồi nhưng đế quốc thần long không hề chịu đàm phán việc này thật xấu hổ tiếp theo họ phải làm gì đây các ngươi đến thần đô để gặp mặt hoàng đế của đế quốc thần long đi viu kim đặc trầm giọng nói trước đây bốn nước của họ đều có sứ giả ở đế quốc thần long nhưng chiến tranh bùng nổ nên sứ giả của họ ở đế quốc thần long đã bị đuổi đi từ lâu rồi rõ đoàn sứ giả gồm 9 người khó khăn lắm mới chạy đến thần đô nhưng họ đã bị chặn lại ngay ở thần đô chưa nói đến việc gặp tiêu hải họ còn không vào được cả cửa thành của thần đô nữa các vị quân gia này bọn ta là đoàn sứ giả của bốn nước liên minh bọn ta có chuyện cực kỳ quan trọng cần gặp mặt hoàng đế bệ hạ của các ngươi sứ giả cầm đầu của đế quốc kền kền kìm nén cơn tức giận của mình rồi nói Bệ hạ đã ra lạnh từ trước rồi. Không gặp, nếu các ngươi còn chạy lung tung và gây náo động ở đây nữa, thì đừng trách bọn ta không khách khí. Vị tướng lĩnh thủ thành lạnh lùng nói. Xung quanh thần đô được áp chế mạnh mẽ. Chín sứ giả cũng khá mạnh, nhưng quân đội bảo vệ thành bên cạnh vẫn sẽ bắt được họ dễ dàng. Tả tướng, bọn ta chưa đi vào thần đô được. Bọn ta đã thử mọi cách rồi, nhưng họ vẫn không để bọn ta vào. Kiên trì đến ngày hôm sau. Chín sứ giả trở về. viêu Kim đặc luống cuống. Đế quốc Thần Long không đàm phán hòa bình với họ. Điều này thật xấu hổ, với 70.000 quân lớn và cả 7 chiến hạm thuyền chiến hàng đầu thì họ tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng cứ cầm cự thế này cũng không được. Lương thực thì không sao cả, cao thủ mang đến rất dễ dàng, nhưng nếu kéo dài thêm thì đế quốc Thần Long sẽ ngày càng mạnh. Sau này chiếm hạm trên không hàng đầu của họ sẽ hơn 7 chiếc thuyền chiến. Tả tướng Vưu Kim Đặc đế quốc Thần Long không đàm phán, hay là chúng ta rút quân thôi? rõ ràng cứ để vậy cũng không giải quyết được gì một tướng quân của đế quốc bách vân nói viu kim đặt trầm giọng nói đơn giản như thế ư không đàm phán hòa bình thì đế quốc thần long sẽ đánh chúng ta bất cứ lúc nào đế quốc bách vân của các ngươi gần đế quốc thần long nhất một tên tướng quân của đế quốc áo tư bất đắc dĩ nói tả tướng viu kim đặt thế người nói xem giờ chúng ta nên làm gì đây bây giờ chúng ta tiến công thì chắc chắn không được đâu chẳng lẽ chúng ta cứ đứng chờ tại chỗ Không bao lâu nữa, chiến hạm trên không hàng đầu của đế quốc Thần Long sẽ đạt số lượng đến bảy chiếc thuyền chiến, lúc đó họ có thể phát động tiến công. Vìu Kim đặt cao mày, hắn ta cũng không còn cách nào dễ xử lý. Thật sự phải tấn công vào vùng duyên hải của đế quốc Thần Long ư. Mở rộng chiến tranh như vậy thì đến cuối cùng rất có thể sẽ bất lợi cho bọn họ. Nước mờ, thủ đô Hoa Phủ, chỉ huy nước mờ tỉ mỉ nghe phân tích của đám phụ tá. Theo những gì các ngươi nói, đế quốc kền kền phải thua. chỉ huy nước mở trao mày lại phụ tá trưởng hơi gật đầu tình hình trước mắt là như vậy trừ khi họ có thể tìm được phương pháp vận chuyển lực lượng trong thời gian ngắn hoặc là tiêu hải chết bất đắc kỳ tử chỉ huy nước mở lắc đầu tiêu hải là cao thủ có cấp bậc võ đế viên mãn bên cạnh hắn còn có cao thủ bảo hộ tỷ lệ chết bất đắc kỳ tử là rất thấp còn vận chuyển lực lượng cái này không phải là không thể nhưng khả năng cũng không cao lâu như vậy vẫn chưa nghiên cứu ra đế quốc kền kền nếu thất bại Đế quốc Thần Long sẽ trở thành cường quốc số một của dị giới. Không phải là chuyện tốt đối với nước mờ chúng ta. Chỉ huy nước mờ trầm giọng nói. Một phụ tá khác nói. Chỉ huy, theo phân tích của chúng ta, trước mắt đế quốc Thần Long đã là cường quốc số một rồi. Số lượng chiến hạm họ mạnh nhất. Bộ binh cũng thế, còn có các loại vũ khí nóng. Các cao thủ mạnh nhất có rất nhiều ở đế quốc Thần Long. Chỉ huy nước mờ âm trầm nói. Các ngươi luôn nói đế quốc kền kền là số một. Chỉ huy. Lúc trước đế quốc Kiên Kền có thủy sư vô địch, đế quốc Thần Long có bộ binh lớn mạnh, nhưng thực lực phát huy không được. Hơn nữa thủy sư số một, đế quốc Kền Kền có thể làm rất nhiều quốc gia còn lại phải nghe lời. Những quốc gia đó cũng sẽ đứng bên cạnh đế quốc Kền Kền. Hiện tại tình hình có chút thay đổi, phụ tá trưởng không nhẫn nại nói. Chỉ huy nước mờ nghẹn lời, thế đạo thay đổi nhanh quá rồi. Vậy các ngươi có biện pháp gì tốt không? Tiêu Hải là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Cho dù hắn hay là tiêu vũ làm hoàng đế, họ chắc chắn sẽ ra sức vùng dậy nước hờ. Đến lúc đó nước hờ cũng sẽ vượt qua chúng ta. Cờ hờ huy sắc mặt âm trầm nói. Đám người trầm mặc qua được một lúc, phụ tá cay đắng nói. Chỉ huy, nước hờ có lẽ đã vượt qua chúng ta rồi. Công nghiệp chế tạo của họ, sớm đã vượt qua chúng ta. Sức mạnh uy hiếp của tàu sân bay, chúng ta bây giờ cũng giảm mạnh. Đa số người của họ đã tu luyện viêm hoàng quyết, còn đang mở rộng chiến trận viêm hoàng. sức mạnh nguy hiếp từ bom nguyên tử của chúng ta đều đang giảm mạnh chỉ huy thời đại thay đổi rồi chỉ huy nước mờ vô lực ngồi xuống chỉ huy có lẽ phương châm chiến lược của chúng ta phải tiến hành điều chỉnh tiếp tục đối kháng xuống dưới không phải là chuyện tốt đối với chúng ta ta chẳng thể ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của cự long ở phương đông được nữa rồi thành viên của một đoàn phụ tá khác mng vẻ mặt không nhẫn nại nói phụ tá trưởng nói chỉ huy Dựa theo những gì chúng ta dự đoán, trong một năm nước hờ đã nâng cấp bậc cả trăm vạn người, trong ba năm đã nâng cấp bậc cả năm trăm vạn người, những người này đều có thể hình thành chiến trận, chỉ huy nước mở che ngực, nghe như xét, đánh ngang tai. Tiêu tốn vào việc nâng cấp bậc không quá lợi hại, nhưng nếu họ hình thành chiến trận, có thể đạt được võ vương hay thậm chí là thực lực cấp võ hoàng, lực uy hiếp từ võ đạo của họ đều sẽ giảm mạnh, chỉ huy, thực ra chúng ta và nước hờ. Không có huyết thù, nước hành dương mới có. Hơn nữa chúng ta và nước hành dương đều có chung một huyết thù, Phụ tá trưởng nhắc nhở nói. Chỉ huy nước mở sáng mắt, tí của các ngươi chúng ta và nước khơ cùng nhau đánh chết nước hành dương. Sau đó biến chiến tranh thành hòa bình. Phụ tá trưởng nói, phục hồi mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, có thể phải cần một lần hợp tác lâu dài. Phương diện hợp tác lần này rất tốt, nước hành dương đã không còn giá trị đối với chúng ta nữa rồi. Lúc trước chúng ta cần nước hành dương kìm kẹp nước hờ, đến nay kìm kẹp không được rồi. chia bằng chúng ta và nước hờ, cùng nhau xử lý hoàn toàn bọn họ, chỉ huy nước mờ suy nghĩ. Đây quả thực là biện pháp không tồi. Nước mờ và nước hờ không có huyết hải thâm thu, nhưng quan hệ giữa hai nước đến nay rất kém. Phục hồi quan hệ cần có thời cơ tốt. Quan hệ nếu không phục hồi, họ phải trải qua ngày tháng thấp tha thấp thỏng. Đa số người ở nước hờ đều qua tu luyện, thực lực nước hờ đều đang mạnh lên mỗi ngày. Nếu đến lúc nào đó, nước hờ phát động chiến tranh, thì phải làm sao? Các người đã nghĩ ra một phương án tốt. Đến lúc đó cùng thảo luận với bên nước hờ và tiêu vũ, chỉ huy nước mờ trầm giọng nói. Dạ, chỉ huy, đám phụ tá lén lút thở phào một hơi. Những ngày tháng như thế này, họ không muốn trải qua nữa. Mệt tim, mỗi ngày phải thấp tha thấp thỏm. Rất lo đi gặp Thượng Đế. Cho dù nước mờ và nước hờ quan hệ hòa hoãn, nước mờ cũng vẫn là một cường quốc. Họ vẫn có thể sống thoải mái. Tùng tung, cửa biệt thự của Tiêu Vũ bị gõ vang. Khương cục, có chuyện gì? Tiêu Vũ mở cửa, thấy Khương Vạn Trần thì có chút ngạc nhiên, có chuyện thì gọi điện thoại đến là được rồi. Lại có thể cực khổ mà chạy qua đây. Tiêu, Tiêu Điện Hạ, việc này rất là quan trọng. Ta đại diện quốc gia đến, hỏi một chút ý kiến của ngài. Đi vào bên trong biệt thự, Khương Vạn Trần mở miệng nói. Tiêu Vũ gọi Khương Vạn Trần ngồi xuống, Khương cục. chúng ta có giao tình lâu năm rồi ngươi sao còn gọi là tiêu điện hạ vậy khương vạn trần nói tiêu điện hạ đại trưởng lão đặc biệt dặn dò ta thay đổi cách xưng hô nói rằng tiếp tục gọi ngài như thế này không hợp lý chuyện gì vậy tiêu vũ hỏi hắn cũng lười nói tới nói lui ở phương diện xưng hô này rồi khương vạn trần nói nước mờ muốn hòa hoãn quan hệ với nước hờ chúng ta tiêu vũ nhân mặt hắn lạnh giọng nói họ muốn hòa hoãn quan hệ là hòa hoãn quan hệ à? làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Khương Vạn Trần nói, họ đã đưa ra thành ý, nước mờ bảo, sẽ cùng nước hờ chúng ta, thu hoạch nước hành dương, còn cần thanh toán hoàn toàn nước hành dương nữa, bên trên cảm thấy thành ý này vẫn tạm được. Trong mắt Tiêu Vũ lộ ra ánh sắc vô cùng ngạc nhiên, nước mờ đây là rát chó của họ ra ngoài, cùng họ đánh nhau, vậy mặt mũi của nước mờ sẽ tổn thất không ít. Kế hoạch cụ thể là, Tiêu Vũ hỏi, Khương Vạn Trần nói, trước tiên ngăn chặn thu hoạch trên phương diện kinh tế, đợi lúc dân chúng họ lầm than. Lại tiến hành xử lý triệt để Lợi ích các mặt Hai bên mỗi bên chiếm một nửa Tiêu vũ lắc đầu Không được Mỗi bên một nửa thì thành ý không đủ Nước hờ chúng ta cần chiếm bảy phân Bằng không việc này ta sẽ không đồng ý Nước mờ nếu không đồng ý Con chó nước hành dương này Chúng ta đánh chết rồi ăn thịt Đến lúc đó Họ đến canh cũng không có để uống Khương vạn trần nói Tiêu điện hạ Vậy ta liên hệ bên trên một chút Lại để bên trên và nước mờ trao đổi một chút Tiêu Vũ hơi gật đầu, nước mờ nếu không đồng ý, chúng ta sẽ muốn tám phần, lại không đồng ý thì dứt khoát không bà nữa. Ưm, Khương Vạn Trần rất nhanh hồi báo lên bên trên. Nửa tiếng trôi qua, điện thoại Khương Vạn Trần vang lên, đầu bên điện thoại truyền đến một giọng nói hưng phấn. Khương cục trưởng, bên nước mờ đồng ý rồi, chúng ta chiếm bảy phần lợi ích. Tốt tốt, Khương Vạn Trần vui vẻ nói. Gác máy điện thoại, Khương Vạn Trần cười nói, tiêu điện hạ, vẫn là ngài lợi hại. Mới bắt đầu đã tranh thủ hai phần lợi ích rồi Nước hành dương là quốc gia phát triển Thu hoạch hai phần lợi ích của nước hành dương Sẽ vô cùng to lớn Khương Vạn Trần cũng không ngờ rằng Thuận lợi như vậy Tiêu Vũ hỏi nói Khương Cục, khi nào thì bắt đầu thu hoạch Rất nhanh thôi Khương Vạn Trần nói Tiêu Điện Hạ, tuy rằng thu hoạch sẽ bắt đầu nhanh thôi Nhưng quá trình thu hoạch không nhanh như vậy Đoán chừng sẽ kéo dài khoảng 2-3 năm Trong quá trình này Nước hờ chúng ta và nước mờ Sẽ có các kiểu hợp tác Quan hệ giữa hai nước sẽ khôi phục rất nhiều Khương Vạn Trần nói Tiêu Vũ khẽ gật đầu Quan hệ giữa nước hở và nước mở hòa hoãn Hơn nữa cùng nhau bắt đầu thu hoạch nước hành dương Đến lúc đó hắn cũng có thể yên tâm đi dị giới. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua Nửa tháng này dị giới khá yên bình Liên minh bốn nước ở nước Thiên La Có bảy mươi vạn người không rút lui Nhưng cũng không hành động gì Tiêu Hải mở linh huyệt tử Hải ba lần Mỗi lần Đều truyền tống qua không ít thuyền chiến bọc vỏ. Những thuyền chiến này chỉ có thân thuyền và động cơ, nhưng đến dị giới, không quá lâu, là có thể trở thành từng chiếc chiến thuyền hạng nhất. Ẩm trên người tiêu vũ bùng phát ra khí tức cường đại, tu vi của hắn đã đạt đến đại võ tông viên mãn. Linh khí mạnh hơn từ linh huyệt tràn tới, những linh huyệt này đều nhập vào trong cơ thể tiêu vũ. Một giờ trôi qua, linh khí tràn ra từ linh huyệt trở nên êm dịu, so sánh với lúc trước. Linh huyệt tăng cường khoảng 2 phần 10. Tù vi tiêu vũ tăng lên, thì độ khó đi qua sẽ tăng lên. Nhưng linh huyệt tăng cường, thì năng lực không gian của tiêu vũ tăng cường, cũng sẽ giảm bớt độ khó đi qua. Nhìn chung, độ khó đi qua giảm. Chờ mà, tiêu vũ đến bên ngoài phòng ngủ chính. tô ố phi mừng rỡ nhìn hắn. Tiêu vũ cười ha ha nói. Cuối cùng ta cũng đến đại võ tông viên mãn. Thuyền chiến cũng truyền tống xong rồi. Có thể đi dị giới. Vi vi, trước khi rời đi, thì chúng ta đi dạo xung quanh rời khỏi trái đất, rời khỏi nước hờ. Có lẽ về sau cũng sẽ không thể trở về nữa. Tô ố vi khẽ gật, cô cũng không nỡ rời đi. Chồng nga, nếu hai thế giới không ngừng hợp nhất, cho dù tu vi của chúng ta tăng lên về sau, vẫn có thể trở về. Tô ố vi nói, tiêu vũ khẽ thở dài nói, chuyện hai thế giới hoàn toàn hợp nhất, có lẽ mãi mãi sẽ không xảy ra. Cho dù xảy ra khả năng cũng là mấy trăm năm sau, quay trở lại trái đất, trái đất đã biến thành cái gì? Chớp mắt hai ngày trôi qua, tiêu vũ và tô ố vi đi rất nhiều nơi. Sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, Trường Thành, Cố Cung, bọn Tiêu Vũ để lại dấu chân rất nhiều nơi. Trồng, bên huyện Lôi Sơn có rất nhiều người tiễn chúng ta, trên mạng cũng có rất nhiều người muốn chúng ta phát sóng trực tiếp. Họ muốn nói lời tạm biệt với chúng ta. Tô ố vi nói, họ cưỡi thiểm điện tuyết điêu đến huyện Lôi Sơn, bây giờ khoảng 5 giờ chiều. Tiêu Vũ và Tiêu Hải giao ước rời đi tối nay. Thật ra họ không có nói ra tin tức này, nhưng Tiêu Vũ chào tạm biệt với mấy người đại trưởng lão. Chính thức khiến tin tức Tiêu Vũ muốn rời đi chuyển ra ngoài. Rất nhiều người, không bao lâu sau, bọn Tiêu Vũ đã tới gần huyện Lôi Sơn. Cách huyện Lôi Sơn mấy chục cây số, đã bị kẹt xe. Từng con đường bị ùn tắc hoàn toàn, nhiều người bỏ xe đi nhanh. Cho dù chỉ có tu vi cấp minh kình, tốc độ chạy bộ so với nhà vô địch thế giới, trước kia nhanh hơn nhiều. Sức chịu đựng còn mạnh hơn, chạy hàng chục cây số cũng không vấn đề. Nếu có ám kình thậm chí tu vi cấp bậc hóa kình, mấy chục cây rất dễ dàng nhanh Mọi người tăng tốc độ. Phía trước nhanh lên một chút. Đừng để chúng ta còn chưa tới. Bọn tiêu tông sư đã rời đi. Xa không tới được. Khoảng cách gần chắc chắn phải đi đưa tiến tiêu tông sư. Nhiều người la hét trên đường. Thiểm điện tuyết Điêu tiếp tục đi. Bọn tiêu vũ ở trên trời thấy được càng ngày càng nhiều người. Hốc mắt tiêu vũ cũng đã ẩn ướt. Chồng chỉ sợ có mấy trăm vạn người tới huyện Lôi Sơn. Nếu không phải thời gian ngắn, chắc chắn sẽ có càng nhiều người tới. Tổ ố vi nói nhỏ. Nàng mở trực tiếp đi. Tiêu Vũ nói khẽ, nhiều người quan tâm chúng ta như vậy, chúng ta vẫn nên cùng mọi người nói một tiếng. Nói lời tạm biệt, từng Tô ố vi nhanh chóng dùng tài khoản của Tiêu Vũ đăng nhập, mở phát trực tiếp, lập tức một dòng người khổng lồ điên cuồng tràn vào. Cũng may, đấu âm đã sớm chuẩn bị tốt. Băng thông thu xếp rất đầy đủ, nếu không trực tiếp đoán chừng lập tức sẽ bị tắc nghẽn. Vào thời điểm này, nếu trực tiếp có chuyện gì xảy ra, ông chủ chắc chắn sẽ bị phun nước bọt, Tiêu Vũ cũng không lập tức xuất hiện trong ống kính. Ống kính tổ ố vi quay về phía dưới, huyện Lôi Sơn bị chen trúc, hâm mộ, ta muốn đến hiện trường tiễn tiêu tông sư, nhưng vé máy bay đã sớm bị cướp sạch. Đừng nói vé máy bay, ta nhận được tin tức đi cướp vé tàu cao tốc, đường sắt cao tốc đi bên kia hết tất, vé đứng cũng không có, nhìn dáng vẻ này, chỉ sợ có mấy trăm ngàn người chạy tới. Bình thường, thành phố Z, thành phố lớn gần huyện Lôi Sơn, đã có 10 triệu người, nếu ta ở thành phố Z cũng sẽ chạy bộ qua, trong lúc phát sóng trực tiếp. vô số mưa bình luận hiện lên ngắn ngủi hai phút tin tức điên cuồng truyền ra số người trong trực tiếp đạt tới ba bốn trăm triệu ông chủ đấu âm âm thầm cầu nguyện lúc trực tiếp này hy vọng sẽ không sụp đổ thêm băng thông đừng sợ tốn tiền ông chủ đấu âm nói chán hắn lúc này đã đầy mồ hôi hột trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này có không ít đại lão các vị chào mọi người thiểm điện tuyết điêu bay đến bầu trời biệt thự tô ố vi chĩa ngay điện thoại vào tiêu vũ tiêu vũ mở miệng nói trong lúc phát sóng trực tiếp lại có thanh âm của hắn phát ra tất cả mọi người chạy tới huyện lôi sơn bên này đều có thể nghe được cảm ơn sự yêu thương của mọi người rất nhiều người chạy tới tiễn ta và ấu vi mọi người không nên chen chúc để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn bằng hữu nào còn chưa tới huyện lôi sơn thì đừng tới tấm lòng các người ta nhận nhưng huyện lôi sơn đã không chen được trên đường đi rất nhiều người dừng lại trực tiếp mở họ mở trực tiếp xem một nghìn không trăm hai mươi chữ hai giờ trôi qua màn đêm buông xuống các vị chúng ta cứ nói chuyện đến đây đi nước hở rất tốt nhưng trong nhà còn có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa chỉ có thể tạm biệt mọi người nước hở trường tồn tiêu vũ có chút không nỡ nói vô số mưa bình luận điên của hiện lên nước hở trường tồn tiêu tông sư hẹn gặp lại tiêu vũ nhìn tô ố vi trong lúc trực tiếp đã đóng vẫn rất nhiều người không rời đi vẫn điên cuồng gửi mưa bình luận tiêu tông sư chúng ta đến hiện trường. Thì có lợi ích gì hay không? Tiêu Tông Sư, nếu không hát một bài, phía dưới có người lớn tiếng nói. Hát một bài, hát một bài. Mấy triệu người nhanh chóng đồng thanh kêu lên. Tiêu Vũ mở miệng nói. Ta hát cho mọi người một bài truyền nhân của dòng đi, cổ họng ta vịt đực. Hát không tốt, thì mong mọi người đừng thấy lạ. Nhiều người đã phát trực tiếp. Rất nhiều người trên mạng, lại chạy tới rất nhiều phòng trực tiếp còn lại. Lại thấy Tiêu Tông Sư, rơi nước mắt. Thế mà Tiêu Tông Sư còn muốn ca hát. Đã quá, tiêu vũ hát lên, bài truyền nhân của rồng truyền đi, khiến rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Lòng hồn mờ nhạt trong lòng hàng tỷ dân chúng nước hờ tỉnh lại. Đều phải đi rồi, tiểu tiêu còn giúp chúng ta một tay. Đại trưởng lão cảm thán nói, đúng vậy, mọi người xung quanh gật đầu. Bài truyền nhân của rồng của tiêu vũ hát sẽ làm cho rất nhiều dân chúng nước hờ càng thêm yêu nước. Văn hóa tự tin của dân chúng nước hờ cũng sẽ tăng lên không ít. Các vị, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Mọi người giải tán đi, chúng ta phải đi tiêu vũ và tô ố vi tiến vào trong biệt thự. Các vị, tất cả chúng ta cùng nhau hát một bài, chúc người một đường thuận buồm xuôi gió đi. Bên ngoài biệt thự có người lớn tiếng nói, được, nhiều người đáp lại, không lâu sau. Bài hát vang lên, ngày càng có nhiều người tham gia, cuối cùng mấy triệu người ở huyện Lôi Sơn đồng thời hát. Trong biệt thự, tiêu vũ cảm thấy mũi chua xót. thời gian dần dần đến đêm khuya, không có quốc gia nào có thể đánh bom hang động. để làm hại tiêu vũ bọn họ, dù sao cho dù thành công. Ở dị giới còn có tiêu hải, không có tiêu vũ ở đây, tiêu hải cũng có thể phái một số cao thủ đến đây. Bất cứ ai giết tiêu vũ, chắc chắn, sẽ bị tiêu hải diệt quốc diệt tộc. Cháu yêu, ấu vi, một giọng nói phát ra từ chiếc gương, bên cạnh tiêu vũ và tô ấu vi. Ông nội, ông nội tiêu, tiêu vũ họ nhìn về phía gương. Tiêu hải nói, cháu yêu, nơi này linh khí lưu chuyển rất nhiều. người đã đạt tới đại võ tông viên mãn sao tiêu vũ gật đầu cười ông nội ta trước hết để cho ấu vi truyền tống đến nơi đó sau đó sẽ thông qua không gian linh huyệt trước kia truyền tống của nàng sẽ không ảnh hưởng đến không gian linh huyệt tiêu vũ nói tiêu hải gật đầu ông nội trước khi tới đây sẽ chuyển lại một ít hắc rượu kim linh cho ngươi cuối cùng lưu lại một ít đồ tốt cho nước hờ được ngay sau đó tiêu vũ đã mở linh huyệt ra tô ấu vi đã dịch chuyển tức thời đến đó trước sau đó tiêu vũ đã gửi rất nhiều hắc rượu kim linh tới việc chuyển thứ này bây giờ khá thuận tiện nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều trong tương lai khương cục trong biệt thự còn sót lại một ít hắc rượu kim linh tiêu vũ đã gửi một tin nhắn sau đó tiêu vũ tiến vào mở ra lối đi linh huyệt lấy tu vi của hắn bình thường truyền tống tuy mạo hiểm nhưng hắn có năng lực không gian mạnh mẽ tiêu vũ ước tính rằng tỷ lệ tử vong của hắn sẽ không vượt quá một phần trăm đinh khương vạn trần nhận được tin nhắn từ tiêu vũ Hắn hiện đang ở huyện Lôi Sơn, gần biệt thự của Tiêu Vũ. Vâng, Khương Vạn Trần thầm thở dài một cái. Giao tiếp với Tiêu Vũ luôn rất thoải mái, hắn thực sự không muốn rời xa Tiêu Vũ, nhưng Tiêu Vũ có ngôi vị hoàng đế cần thừa kế ở dị giới, nếu chỉ là tiền, quốc gia có thể sẽ đưa nó cho Tiêu Vũ, nhưng đế quốc Thần Long là một siêu đế quốc, với lãnh thổ 50 triệu km2, sức hấp dẫn của ngai vàng của một đế quốc như vậy thật đáng kinh ngạc. Trước khi chia tay, ta đã để lại một món quà như vậy cho đất nước cảm ơn ngươi khương vạn trần nói thầm trong lòng chẳng mấy chốc tiêu vũ đã xuyên qua lối đi không gian hắn xuất hiện bên cạnh tiêu hải tổ ố vi cũng ở đó họ vui vẻ nhìn tiêu vũ tham kiến điện hạ thẩm kính thiên đang chờ một số tướng lĩnh bóng dáng của tiêu vũ xuất hiện họ nhanh chóng hành lễ thẩm tướng quân ngài không cần quá khách khí tiêu vũ mỉm cười tạ ơn điện hạ thẩm kính thiên và những người khác đồng thanh nói tiêu hải cười nói Cháu yêu, người cảm thấy thế nào? Nếu tu vi của ngươi mạnh hơn, ngươi có thể quay về linh huyệt này không? Tiêu Vũ nói, ông nội sẽ khó khăn. Ta hiện tại đã là đại võ tông viên mãn, đợi đến cấp tu vi võ vương, sợ là không qua được. Ở đây, tốc độ tu luyện của hắn nhanh gấp 50 lần so với lúc ở trái đất. Dựa vào thiên phú của hắn có lẽ cần hơn nửa tháng mới có thể đạt tới cấp bậc võ vương. Nếu Tiêu Hải chuẩn bị cho hắn những thứ khác, như vậy thăng cấp sẽ càng nhanh. Trước đây Tiêu Vũ đã xuyên không. Hắn không có sự giúp đỡ của Tiêu Hải để luyện tập trên đảo. Môi trường ở đó không thể nói là đặc biệt tốt. Vậy người có thể yên tâm ở chỗ này. Đi thôi. Hiện tại, quan trọng nhất chính là bế quan tu luyện. Tiêu Hải mỉm cười. Tiêu Vũ chưa bao giờ thấy nhiều quan lại trong triều đình ở dị giới. Nhưng những điều này không quan trọng. Sau này gặp lại cũng không muộn. Ừm, Tiêu Vũ gật đầu. Ngay sau đó Tiêu Vũ và họ đã rời đi. Tuy vậy... Linh huyệt này nhất định phải có người trông coi Sau này linh huyệt cấp sơ sơ sơ này Nhất định sẽ dùng để liên hệ với nước hờ Cao thủ bình thường cũng có thể đi qua Thật là một tòa thành hùng vĩ Tiêu Vũ và những người khác trở về thần đô Tiêu Vũ đã xem ảnh và video thần đô Nhưng thực ra ở đây Cú sốc của thần đô với Tiêu Vũ Còn lớn hơn nhiều Tường thành của thần độ cao chín thước Cao bằng tòa nhà 10 tầng Trước tường thành cao như vậy Vì áp chế sức mạnh nên rất khó công thành Cháu yêu Dân số thần đô hiện đã vượt quá ngàn vạn người, đó là thành trì thịnh vượng và quyền lực nhất trên toàn thế giới, Tiêu Hải mỉm cười nói. Có khá nhiều thành phố ở nước hơ có dân số hơn ngàn vạn người, nhưng đây là ở dị giới, không có nhiều nhà cao tầng như vậy, và dân số chỉ ở mức ngàn vạn người. Tại thành cổ Trường An vào thời nhà đường ở Trung Quốc, các nhà sử học ước tính rằng nhiều nhất là 178 triệu người, ước tính thận trọng chỉ có trăm ngàn đến trăm ngàn. tính trung bình cũng khoảng khoảng một triệu người lộc cộc cỗ xe cực kỳ sang trọng chậm rãi lái vào thần đô cỗ xe được kéo bởi một con linh ngựa chất lượng hàng đầu một con ngựa như vậy cực kỳ đắt đỏ cháu yêu người cảm thấy thế nào tiêu hải cười hỏi xuyên qua bức màn xe ngựa mơ tiêu vũ có thể thấy bên ngoài cảm giác rất kỳ lạ kiến trúc nơi này có chút tương tự với cổ đại nước hờ nhưng so với cổ đại nước hờ kiến trúc ở đây đồ sộ hơn hẳn tiêu vũ nhìn ra bên ngoài và nói Tiêu Hải cười nói, nơi này linh khí rất nhiều, cây cối mọc cao mấy trăm mét, cũng không có gì lạ, khắp nơi đều có cây đại thụ đếm không xuể. những thứ đó cũng thuận tiện cho các võ giả xử lý, các kiến trúc cổ ở nước hở tinh tế hơn, ở đây tráng lệ hơn. Cháu yêu, người không có cảm giác gì khác sao, thần đô bao gồm toàn bộ đế quốc thần Long và tất cả sẽ thuộc về ngươi trong tương lai. Tiêu Vũ sửng sốt, vừa rồi hắn không nghĩ tới cái này. Ông nội, tạm thời ta có chút chưa thích ứng được. Tiêu Vũ khẽ cười nói, từ từ rồi sẽ quen, xe ngựa tiếp tục đi đến Hoàng Cung. Thần Đô, ta đến đây. Tiêu Vũ nghĩ thầm, tim đập nhanh hơn. Phải mất hai giờ, để Tiêu Vũ và cỗ xe của hắn vào cung điện. Chuyến đi này đã cho phép Tiêu Vũ trải nghiệm đầy đủ sự thịnh vượng của Thần Đô. Loại thịnh vượng này khác với những tòa nhà cao tầng ở nước hờ. So sánh cả hai, Tiêu Vũ thực sự thích cảm giác của Thần Đô hơn. Những ngôi nhà ở Thần Đô, ngoại, trừ một số tòa nhà đặc biệt. Về cơ bản không vượt quá 5 tầng, và những tòa nhà ở đây không đơn điệu như vậy. Cháu yêu, Hoàng Cung chính là nơi có long mạch cực lớn. Ông nội đã chuẩn bị một linh trì cho ngươi ở chỗ này để tu luyện. Ngươi có thể ở trong linh trì mà tu luyện. Tu vi đại võ tông viên mãn của ngươi vẫn còn hơi thấp. Trước khi ông nội đột phá, thì ngươi nhất định phải đạt tới cấp bậc võ đế Tiêu Hải trầm giọng nói. Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, không phải ấu vi sẽ luyện tập với ta sao? Tiêu Hải lắc đầu. Không phải. Các người luyện công pháp không giống nhau, cần linh dịch bố trí trận pháp, các loại hoàn toàn không giống nhau. Liên minh bốn nước đang rơi vào bế tắc cùng chúng ta. Hiện tại là lúc người nên nỗ lực nâng cao, có thể tham gia đàm phán. Địa điểm đàm phán có thể được chọn ở thần đâu, không có yến tiệc hay gì cả. Tiêu Hải mang theo tiêu Vũ đến địa điểm huấn luyện. Nơi này sẽ không áp chế thực lực của Tiểu Vũ. Cháu yêu, vào trong xem thử một chút. Ông nội làm người chuẩn bị không ít thời gian. Nơi này có tốc độ tu luyện hẳn là rất tốt Đúng rồi Cầm cái này đi Tạm thời không thể để nó nhận ra chủ nhân Có thể làm quen với nó trước Tiêu Vũ cầm ấn giang sơn Bước vào một linh hồ màu tím nhạt Nhanh quá Tiêu Vũ sớm bắt đầu luyện tập kiều chuyển chân Long Quyết Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình Nhanh hơn gấp đôi so với trên đảo Nhanh hơn gấp trăm lần so với trên trái đất Cháu yêu Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn ông nội rất nhiều Tiêu Hải mỉm cười nói Tiêu Vũ từ sớm Đã sử dụng rất nhiều hoàng kim long tủy các loại, tiêu hải đến 6-70 tuổi mới xuyên qua, hắn không có điều kiện như này. Diện tích đất đai của đế quốc thần diễm trước đây không nhỏ, nhưng họ chỉ có thể lấy được hai hoặc ba giọt hoàng kim long tủy. Điều này cực kỳ quý giá, sinh mệnh linh dịch rất quý giá trên trái đất. Nhưng ở dị giới sinh mệnh linh dịch giá cả, cũng không bằng một phần triệu hoàng kim long tủy. Người bình thường giàu có hơn một chút, hoàn toàn có thể lấy được sinh mệnh linh dịch ở dị giới. Huống chi là Hoàng Kim Long Tủy Ở một quốc gia nhỏ hơn Hoàng đế có thể không đủ tư cách Để thưởng thức nó Lãnh thổ của đế quốc thần Long Bây giờ thậm chí còn rộng hơn Và nó chỉ có thể thu được Khoảng 5 giọt Hoàng Kim Long Tủy Điều này vẫn còn ít đến mức đáng kinh ngạc Ông nội Tốc độ tu luyện của ta Hiện tại nhanh hơn trên trái đất Khoảng 120 lần Tốc độ này sẽ giảm sao Tiêu Vũ hỏi Tiêu Hải nói tu luyện trong linh chỉ chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt nhất ngay từ đầu về sau có lẽ sẽ giảm xuống khoảng một trăm lần tiêu véo cả hàn đã gật đầu gấp trăm lần đã là mạnh rồi hắn cũng tu luyện nhanh hơn trên đảo rất nhiều tiêu vũ tự tin khoảng một tuần nữa sẽ đạt tới cấp bậc võ vương cháu yêu người trước hết chăm chỉ tu luyện đi về liên minh bốn quốc gia thì ông nội trước để họ in đi miệng lưỡi người thật sắc bén đến lúc đó để ngươi nói với họ tiêu hải mỉm cười Từng tiêu vũ nhắm mắt lại và bắt đầu tu luyện, năng lượng mạnh mẽ trong linh trì, nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn, và năng lượng nhanh chóng được luyện hóa và hấp thụ, thật là thoải mái. Việc tu luyện ở bên kia trái đất, còn tồi tệ hơn bên này nhiều tiêu vũ nghĩ thầm. Sáu ngày trong nháy mắt trôi qua, tiêu vũ cảm nhận, trong cơ thể bộc phát ra một năng lượng mạnh mẽ, không chút ngoài ý muốn, mà đột phá đến cấp bậc võ vương. Đây là đột phá, không tồi. Mấy giờ sau, tiêu hải đi tới chỗ của tiêu vũ. Hắn cười nói, cho người mấy thứ này, người mau hấp thụ đi. Tiêu Hải cười nói, hắn lấy ra một hộp năng lực không gian hình cầu, bên trong có mấy trăm viên năng lực không gian lớn nhỏ, trong số đó, hạt nhỏ chỉ có kích thước bằng viên bị, và việc hấp thụ những hạt năng lực không gian như vậy sẽ không giúp ích gì nhiều cho Tiêu Vũ, còn hạt lớn thì to bằng nắm tay. Ông nội, nếu ta hấp thụ những thứ này, sau này năng lực không gian của ta có thể đạt đến cấp bậc nào? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải nói. Người hấp thụ những thứ này, không gian năng lực, có thể đạt tới võ đế sơ kỳ, chiến lực có lẽ có thể đạt tới võ đế hậu kỳ. Tiêu Vũ Kinh Ngạc nói, ông nội, hấp thụ hết thảy, mà không đạt tới cấp bậc võ đế viên mãn sao? Tiêu Hải gật đầu, viên năng lực không gian hiếm thấy, chẳng qua ngươi đừng lo lắng. Đế quốc thần long, chúng ta có thể thu về từ nước ngoài, rồi nâng cao thực lực. Năng lực không gian của ngươi, nếu đạt đến võ đế trung kỳ nhất định, sẽ không thành vấn đề, đến lúc đó... Lực chiến đấu toàn diện của ngươi sẽ giống như võ đế viên mãn. Tiêu Hải cười nói, trước đây rất khó để có được viên năng lực không gian từ các đế quốc khác. Nhưng giờ đây sức mạnh của đế quốc Thần Long đã vượt qua đế quốc kền kền. Là quốc gia hùng mạnh nhất, chắc chắn sẽ được những quốc gia nịnh hót. Chỉ cần Tiêu Hải muốn, nhất định sẽ có quốc gia đưa ra viên năng lực không gian. Ông nội, hẳn là chiến hạm đứng đầu, đã cải tạo xong chưa? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải cười nói. 20 ngày qua chế tạo xong hai chiếc, hiện tại, chúng ta tổng cộng có 15 chiếc chiến hạm đứng đầu, trong đó 7 chiếc có thể bay, về phía nước Thiên La, có 7 tàu chiến hàng đầu có thể bay, trong liên minh bốn quốc gia. Về phương diện này đã ngang bằng với đế quốc Thần Long, chỉ có hai chiếc, ta nghĩ ít nhất phải có ba con tàu, trong 20 ngày. Tiêu Vũ Kinh Ngạc nói, Tiêu Hải Cười nói, tạm thời tính thêm hai cái kia, chiến hạm đứng đầu cũng đủ rồi, chỉ có bốn loại chiến hạm đứng đầu. Không có sửa đổi, chúng ta sau khi có đội hình với trình độ cao hơn, chúng ta sẽ chế tạo những chiếc kia. Bây giờ trọng tâm của việc xây dựng đã chuyển sang các chiến hạm đứng đầu, tiêu vũ gật đầu một cái, thì ra là như vậy. So với các chiến hạm hàng đầu, số lượng chiến hạm đứng đầu trong đế quốc Thần Long ít hơn rất nhiều, và tổng cộng chỉ có 70-80 chiến hạm hạng nhất, 15 chiến hạm đứng đầu, 70 mươi chiến hạm nhất lưu, đây không phải là đối thủ, đế quốc kền kền. Vốn có 13 chiến hạm cực phẩm, hơn nữa có khoảng 130 chiến hạm nhất lưu. Tỷ lệ chiến hạm hàng đầu so với chiến hạm nhất lưu là 1 trên 10. Ông nội, tình hình nước hờ có ổn không? Tiêu Vũ hỏi, họ không đến, một số quốc gia và thế lực lại gây rối. Tiêu Hải cười nói, rất tốt, hết thảy đều bình thường, rất nhiều người nước hờ đều đã học qua chiến trận. Người cũng không cần lo lắng về nước hờ, người cháu yêu của ta, tiếp tục tu luyện đi, tu vi của người tương đối ổn định. Tạm thời không cần dừng lại tu luyện để củng cố Tiêu Vũ gật đầu. Ngoài ý muốn, lại thêm 10 ngày trôi qua, tu vi Tiêu Vũ đã đạt tới Võ Vương Trung Kỳ. Năng lực không gian cũng đạt tới Võ Vương Sơ Kỳ. Sức mạnh chiến đấu đã tới Võ Hoàng Sơ Kỳ. Sau đó, khoảng cách giữa mỗi cảnh giới nhỏ trở nên lớn hơn, và Tiêu Vũ trở nên vượt cấp ít hơn, và hắn không còn ở trong cảnh giới lớn nữa. Khi năng lực không gian của Tiêu Vũ ở Võ Đế Sơ Kỳ, sức chiến đấu của hắn... chỉ ở cấp bậc võ đế hậu kỳ và thậm chí còn có ít cấp bậc hơn mà hắn có thể vượt qua vào thời điểm đó. tuy nhiên ở giai đoạn đầu của võ đế có được sức chiến đấu của cấp bậc võ đế hậu kỳ đã cực kỳ mạnh mẽ và nếu cấp bậc võ đế có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ thì sẽ rất lợi hại. lão đại nhị ca bàn tử khi đạt đến võ vương trung kỳ tiêu vũ dừng tu luyện hắn thấy khổng húc diệp phi và thẩm thân họ không còn như trước nữa họ đều có tu vi cấp bậc đại võ tông Đều đã hấp thụ viên dị năng Hơn nữa đều có dị năng cảnh dưới cấp võ vương Mạnh nhất là Diệp Phi Người có sức chiến đấu Đã đạt đến cấp bậc võ vương viên mãn Tăng thêm nữa Diệp Phi sẽ có được thực lực cấp võ đế Nhìn toàn bộ đế quốc thần long Võ đế rất lợi hại Họ chắc chắn có thể trở thành cánh tay phải của Tiêu Vũ trong tương lai Tham kiến điện hạ Khổng húc họ nhìn nhau Rồi cùng hành lễ Sao các ngươi lại làm đến mức này Tiêu Vũ tức giận nói Khổng húc nghiêm túc nói. Điện hạ, người mới vừa như vậy còn bảo chúng ta thế, hiện tại ngài đã là thái tử đế quốc Thần Long, chúng ta không thể như trước nữa. Làm thái tử, ngài nhất định phải có uy nghiêm thái tử, nếu không người khác có thể khinh thường, không có lợi cho ngươi, trong việc khống chế cục diện, Diệp Phi và Thẩm Thần cũng gật đầu. Diệp Phi nói, điện hạ, vừa rồi ngài còn có thể gọi chúng ta như vậy, chúng ta rất cảm động, nhưng vừa rồi là lần cuối cùng, điện hạ, ngài gọi thẳng tên chúng ta đi, Thẩm Thần nói. Điện hạ, nếu còn gọi như vậy, nếu có người nghe được, rất có thể sẽ đánh giá chúng ta. Chúng ta cũng có thể sẽ bị xa lánh. Tiêu vũ lướt mắt qua bọn người khổng húc. Đám người khổng húc nghiêm túc nhìn tiêu vũ. Được rồi, được rồi, theo ý các ngươi, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh. Đoán chừng còn nhanh hơn ta trước đó. Tiêu vũ mỉm cười nói, Diệp Phi cười nói, đều là thành quả nỗ lực bồi dưỡng của bệ hạ. Nếu không chúng ta bây giờ có thể đạt được cấp võ tông thì tốt rồi. So với ngươi, thực lực chúng ta không đủ, ngươi đã ở cấp võ vương, chúng ta chỉ ở cấp đại võ tông, không biết sau này có giúp được gì cho ngươi không tiêu vũ cười nói. diệp phi, ngươi đã đạt đến cấp võ đế, đừng xem thường chính mình, thực lực của ngươi bây giờ cũng không yếu. Thẩm thần nói, điện hạ, bây giờ tin tức đã truyền ra, nếu chúng ta muốn quay về nước hờ thì đợi một lúc được không? Tiêu vũ cười nói, đương nhiên có thể, người nhà các ngươi còn đang ở nước hờ. nhưng các ngươi quay về một lần chỉ có thể đi một người các ngươi đi đi về về mất một lúc dùng sức mạnh của các ngươi hôm nay nếu nước hở xuất hiện mối nguy hại thì các ngươi có thể nhanh giúp đỡ thẩm thần cười kha kha đến lúc đó chúng ta cũng có thể nổi tiếng thẩm húc dò hỏi điện hạ ngươi và tô ấu vi khi nào thì kết hôn nếu sắp đến thì trước hết chúng ta không trở về tiêu vũ nói trước khi chúng ta kết hôn ta sẽ lên ngôi trước sau đó trong lúc lên ngôi Có thể sẽ cùng liên minh bốn nước, ký hiệp định đình chiến. Hiện giờ liên minh bốn nước, còn có bảy mươi vạn đội quân ở biên giới. Bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để tiến hành lễ lên ngôi. Lễ đăng cơ của hắn, ngoài ra không ít vua các nước đến đây, chiến tranh còn chưa kết thúc, họ có đến hay không? Diệp Phi cười nói, hẳn là cũng nhanh rồi, tạm thời chúng ta cũng không vội. Tiêu Vũ gật đầu, nghe ông nội nói, các người luôn luôn hết sức tu luyện, cũng không có ra ngoài đi dạo phải không? Chúng ta ra ngoài đi dạo, ăn khuya ở thế giới này và uống chút rượu. Mắt đám người khổng húc sáng lên. Điện hạ, an toàn của ngươi. Khổng húc mở miệng nói, phương diện này họ có chút lo lắng, tiêu vũ xưa không bằng nay. Nếu hắn nảy sinh vấn đề, không chút khoa trương nào mà nói chiến tranh thế giới, hoàn toàn có thể sẽ bùng nổ. Tiêu vũ cười nói, trong bóng tối có không ít cao thủ bảo vệ, hơn nữa chúng ta cũng không yếu, trở ngại không lớn, tu vi càng cao, ở khu vực áp chế sức mạnh. Tốc độ sức mạnh của cơ thể cũng sẽ càng mạnh. Bọn tiêu vũ có thực lực không thấp. Từng đám khổng hút gật đầu. Một nghìn chữ, màn đêm buông xuống. Tiêu vũ cùng họ ra ngoài hoàng cung. ban đêm đều rất náo nhiệt. Tiêu vũ cùng họ tới một quán rượu ven sông. Có gió thổi. Vừa uống rượu vừa ăn thịt vô cùng nhàn nhã. Đến đây, lão đại, lão nhị, bàn tử. Chúng ta cùng uống một cái. Đã lâu rồi không cùng nhau uống rượu. Tiêu vũ rơi chén rượu lên cười nói. Đám khổng húc đều nhìn chằm chằm tiêu vũ, tiêu vũ nói, hiện giờ đang ở bên ngoài, chúng ta che giấu tung tích tới đây. ngươi coi như có lý. Uống, bốn người cũng chén sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão Tam, thế giới thay đổi thật là nhanh. Trước đây chúng ta đâu có nghĩ đến, lại có thể đến một thế giới khác cùng nhau uống rượu. Khổng húc có chút khó tin mà nói. Thẩm thần cười ha hà nói, chúng ta đến thế giới khác uống rượu, không như Tam Ca bây giờ khác rồi, lại có thể làm hoàng đế. Cái này có mơ ta cũng không dám làm. Diệp Phi cười nói. Cuối cùng ta cũng đạt được mục tiêu trước kia, là trở thành đại cao thủ năng khiếu bẩm sinh. Không nghĩ tới hiện giờ, đã sắp đến sức mạnh của cấp bậc võ đế. Tiêu Vũ nói. Lão đại nhị ca ban tử, sau này, các ngươi có nghĩ muốn đến nơi nào, để phát triển chưa? Cờ cờ ngươi nói một chút. Khổng húc nói. Lão Tam, chúng ta đã bàn bạc rồi, ngươi muốn chúng ta ở chỗ nào, thì ném chúng ta tới đó là được. Tiêu Vũ lắc đầu. Chủ yếu vẫn là xem tâm nguyện của các ngươi, khổng húc nói, lão tam, nếu đế quốc kền kền đã thất bại, sau này còn có chiến tranh nữa không? Nếu có ta muốn đi quân đội, sau đó nếu có thể dẫn đầu đội binh cố gắng đánh giặc, tiêu vũ khẽ cười nói, chắc chắn sẽ có, dù cho đế quốc thần long chúng ta đứng đầu thiên hạ, cũng vẫn sẽ có kẻ không nghe lời. Hơn nữa, đế quốc kiền kền cho dù lui lại, sau này vẫn sẽ có mâu thuẫn, hiện giờ đế quốc kền kền vẫn chưa đủ sụp đổ. khổng húc hớn hở nói ta đây muốn đi quân đội lục quân hay là thủy sư tiêu vũ hỏi thăm khổng húc suy nghĩ một chút rồi nói lục quân đi lão tam ta muốn bồi dưỡng quân đoàn tu la được không quân đoàn tu la rất mạnh đương nhiên là được tiêu vũ gật đầu ba người bọn khổng húc tiêu vũ đều tin cho dù khổng húc không để cập tới chỗ nào quan trọng thì tiêu vũ sẽ bố trí họ đến đó nhị ca còn ngươi tiêu vũ nhìn về phía diệp phi rồi hỏi diệp phi nói Lão Tam, Tuyết Yến thích yên bình, ta ở thần đâu bên này tốt lắm, ngươi xem thử có vị trí nào không? Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Thần đầu bên này có cấm hộ vệ, lúc đó để nhị ca ngươi tiến vào cấm vệ quân, thế nào? Chờ cho thực lực của ngươi tăng lên, sau này ngươi có thể trở thành chỉ huy cấm vệ. Diệp Phi gật đầu, cũng được, nếu trong cấm vệ quân có người muốn gây sự, ta còn có thể do la tin tức. Tiêu Vũ nhìn về phía thẩm thân. Thẩm thần nhắc miệng cười nói. tam ca lão đại đi quân đội, nhị ca đi cấm vệ quân, ta đây đi thủy sư là được rồi, thủy quân đi khắp nơi, ngoài ra ta còn có thể thấy các em gái ở các nước, còn được các em gái làm cho ấm áp, khổng húc nói, lão tứ, ngươi cũng đừng có mù quáng, thượng bất chính hạ tắc loạn, quân đội cần có kỷ luật tốt, lão đại, ta nói đùa một chút, thẩm thân cười mỉa nói, tiêu vũ cười nói, vậy quyết định như vậy, lão đại đi quân đội, nhị ca đi cấm vệ quân. Bàn tử ngươi đi thủy sư, các ngươi phải cố gắng, quân đội là chỗ thực lực, thực lực của các ngươi nếu quá kém, ta cũng không thể nhắc tới các ngươi với cấp trên. Đám người khổng hút gật đầu, cái này họ đương nhiên hiểu rõ. Nếu thực lực của họ không đủ tới cấp bậc võ đế, tiêu vũ có mạnh mẽ, cần nhắc họ tới vị trí, với thẩm kính thiên thì ai lại phục? Soảng, đúng lúc này, âm thanh bình rượu vỡ trên mặt đất vang lên, lão già kia, kêu cháu gái ông, lại đây uống vài chén rượu. Với bọn ta cũng khó khăn, mau kêu nàng ta lại đây. Âm thanh thô lỗ vang lên, bọn người tiêu vũ nhìn qua. Họ ngồi ở chỗ này khá cao, tầm mắt rất tốt, từ nơi này họ có thể thấy rõ ràng hơn mười thước. Vị này, ngài, ngài bỏ qua cho y đi, y vẫn chỉ mới có 14 tuổi, nàng vẫn còn là một đứa nhỏ. Người nói chuyện là một ông lão khoảng sáu 60 tuổi, hắn quỷ xuống dập đầu nói. Lão già kia, ta đây muốn kêu nàng ta giúp bọn ta uống rượu. Ngươi một mực từ chối, ngươi cho rằng, ta không dám trưởng trị ngươi. Nếu nàng ta không qua đây, có tin hay không lão tử quăng ngươi xuống sông cho cá ăn. Nói chuyện là một tên khoảng 30 tuổi, thân hình hắn cao lớn, dáng vẻ hung hăng. Xung quanh có nhiều người đều không dám lên tiếng, vẻ mặt tiêu vũ ám. Hắn đứng lên đi tới, bọn người khổng hút vội đi theo. Xung quanh có không ít ám vệ đi lại, nhưng họ cũng không bại lộ. Các ngài quá ngang ngược. Nếu họ không muốn, các ngài cần gì ép buộc. Tiêu vũ trầm giọng nói, thằng nhãi con từ đâu tới, người dám quản chuyện của Quách đại gia, ánh mắt sắc bén chừng về phía bọn người tiêu vũ, hắn cũng không nhận ra tiêu vũ. Tiêu vũ cũng không thay đổi dáng vẻ, nhưng thế giới khác không có ảnh chụp, cũng không có Internet. Người biết dáng vẻ của tiêu vũ rất ít, thật đúng là chúng ta muốn nhúng tay vào, làm sao, khổng húc Sa sầm nói. Đối phương cười gần nói, bốn thằng nhãi các ngươi cũng dám lo chuyện bao đồng, lão tử lập tức cho các ngươi biết. Hậu quả của việc lo chuyện bao đồng là như nào? Các anh em. Cho họ biết tay đi. Người đàn ông ngồi cùng bàn đứng lên, siết tay thành nắm đấm. Thẩm thần nói. Lão đại lão nhị. Các người bảo vệ tam ca đừng có ra tay. Để ta. Trong nháy mắt thẩm thần nhào tới. Hắn như hổ lao vào đàn dê. Toàn bộ đám người kia bị hắn đánh ngã nhanh chóng. Thẩm thần có tu vi ở cấp bậc đại võ tông. Hiện giờ cho dù tu vi bị áp chế, thực lực của hắn cũng mạnh hơn người thường nhiều. Thẳng nhãi con. các ngươi có gan mà để lại tên lão tử không làm cho các ngươi nhà tan cửa nát lão tử sẽ không mang họ quách tên đứng đầu nghiêm nghị nói tiêu vũ lạnh lùng nói quách gia thật sự rất giỏi ta chưa từng nghe qua quách gia gì đó trái lại ngươi nói thử nhà ngươi đang làm nghề gì mỗi lần gặp chuyện đều như vậy tiêu vũ trong lòng phát cáu tên đứng đầu nghiêm túc nói vậy ngươi nghe cho rõ trước đây quách gia bọn ta là quý tộc ông nội của ta làm quan trong ngũ phẩm Trước quan trong ngũ phẩm dĩ nhiên là không thấp, quý tộc, hiện tại đã là đế quốc thần long, ngoại trừ hoàng tộc, bây giờ quý tộc đã không còn nữa, tiêu vũ trầm giọng nói, tên đàn ông cười lạnh nói. Mặc dù quý tộc đã không còn nữa, nhưng thế lực của quách gia bọn ta vẫn còn, quyền lực vẫn còn tồn tại. Mấy thằng nhãi các ngươi là ai? Đừng tưởng các ngươi có chút thực lực thì khiêu khích với bọn ta. Các ngươi vẫn còn có chút non nớt ánh mắt tiêu vũ lóe lên. Đế quốc thần long vừa thành lập. Đã lập tức bị đe dọa từ bên ngoài, thế lực nội bộ còn một ít vẫn chưa loại trừ. Lần này ra ngoài thì gặp chuyện. Chuyện như vậy ở đế quốc thần Long không phải là chuyện mới mẻ gì. Ta là ai? Tiêu vũ lạnh lùng nói. Rất nhanh người sẽ biết ta là ai. Tới đây, tiêu vũ thấp giọng. Rất nhanh mười người từ chỗ khác nhau cùng xông ra. Tham kiến điện hạ, những người này, quỳ trên mặt đất đồng thanh nói. Tiêu vũ trầm giọng nói. Bắt hết bọn họ, ra lạnh cho quan phủ kiểm tra nghiêm ngặt gia tộc bọn họ. bất luận kẻ nào dám bao che thì hãy cẩn thận cái đầu điện điện hạ sắc mặt mấy người đó trở nên trắng bạch tiêu hải không có con chỉ có một đứa cháu trai điện hạ chỉ có một người chính là tiêu vũ sau này hắn chính là hoàng đế điện hạ tha mạng điện hạ tha mạng mấy tên đó ra sức cầu xin tiêu vũ lạnh lùng nói quý tộc của triều đại trước rất là lợi hại a tội ác cả đầu đuôi ngọn gốc của họ phải điều tra rõ ràng một năm thì phán ba năm Ba năm thì phán mười năm. Đầu của họ cũng đừng cần nữa. Mồ hôi lạnh trên trán mấy tên đó nhanh chóng ưa ra. Sắc mặt họ càng trở nên khó coi. Sự việc hôm nay không phải là lần đầu tiên. Chuyện như vậy trước đây không ít. Theo luật họ sẽ bị phạt mười năm tù trở lên. Ban đầu cũng an vị ngồi tù. Trong nhà đưa rất nhiều tiền. Nói không chừng một hai năm thì có thể ra ngoài. Bây giờ thì phải chém đầu. Điện hạ. Ngài không thể như vậy được. Điện hạ. Theo luật của đế quốc Thần Long. Tội của chúng ta không đáng chết. Hai người trong đó hết sức sợ hãi nói. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói, vương quyền của đế quốc Thần Long, lớn hơn luật pháp. Ta muốn xử phạt nặng các ngươi thì có vấn đề gì sao? Mấy người đó há miệng không nói nên lời. Vương quyền của đế quốc Thần Long, lớn hơn luật pháp. Tiêu Vũ là người kế vị, đừng nói họ có tội lớn. Vô tội cũng ban cái chết cho bọn họ. Cái này gọi là gì? Nổi trận lôi đình cũng là ân huệ của đế vương. Mang gì Tiêu Vũ khoát tay? Mấy người đó lập tức bị mang đi Đa tạ điện hạ Đa tạ điện hạ Y mau người cũng nhanh tới đây khấu đầu Ông lão quỳ gối vẻ mặt kích động dập đầu nói Bái kiến điện hạ Y quỳ xuống Ngoài ra mọi người xung quanh cũng quỳ xuống Tiêu vũ nói Các vị miễn lễ Sau này gặp chuyện như vậy Thì đất nước sẽ xử lý nghiêm khắc Xảy ra chuyện thế này các ngươi có thể báo quan Nếu quan chức không làm việc Nhẹ thì chết nặng thì chu di tam tộc Mọi người xung quanh toàn là người dân bình thường Nghe Tiêu Vũ nói vậy. Họ đều tỏ ra mừng rỡ. đa tạ điện hạ. Mọi người đứng lên. Tiêu Vũ hỏi thăm. Các vị cứ tiếp tục ăn uống đi. Tiêu Vũ và Khổng Húc tính tiền rời đi. Chủ quán không muốn lấy tiền. Nhưng bọn Tiêu Vũ sao lại không trả tiền cho được? Ông nội. Chúng ta ra bên ngoài gặp phải một chuyện. Tiêu Vũ về tới Hoàng Cung. Hắn trông thấy Tiêu Hải. Có chuyện gì? Tiêu Vũ nói sự việc hôm nay ra. Tiêu Hải trầm giọng nói. Sau khi thành lập đế quốc Thần Long. Cuộc sống của người dân dễ chịu hơn trước đây. Nhưng chuyện như vậy quả thực vẫn không ít. Chờ chiến tranh kết thúc, chuyện này do chính cháu xử lý. Ông nội đánh giặc thì được chứ loại chuyện như vậy, thì ông nội không am hiểu lắm. Tiêu vũ gật đầu, chiến tranh chấm dứt, cả nước già trẻ phải sang lọc nghiêm khắc. Chuyện như này tốn nhiều thời gian để xử lý. Nhưng với đế quốc Thần Long mà nói, thì xử lý việc này cũng không phải rất khó. Quân đội hoàn toàn đều nắm trong tay, hơn nữa chờ khi đế quốc kên kên bị đánh bại. Thì lập tức không cần lo lắng thế lực bên ngoài gây sự Thổ phỉ ác bá cũng sẽ không nổi dậy Ông nội Liên minh bốn nước vẫn không hề động tĩnh Tiêu vũ hỏi thăm Tiêu hải cười nói Có động tĩnh rồi Người của đế quốc Bách Vân Đế quốc Áo Tư đã ngầm phục tùng Cháu ngoan Cháu cảm thấy nên đưa ra điều kiện gì cho bọn họ Đế quốc Áo Tư Đế quốc Bách Vân và đế quốc Kền Kền Cùng nhau lên ý đồ xâm lược đế quốc Thần Long Xử lý nhẹ chắc chắn không được Nhưng nếu xử lý quá nặng Họ có lẽ sẽ hết hy vọng mà đối nghịch với đế quốc Thần Long. Với họ mà nói thì không phải là chuyện tốt. Tiêu Vũ nói, ông nội, căn cứ ở đế quốc Áo Tư còn lại không ít. Những căn cứ này đều tặng cho đế quốc Thần Long chúng ta. Đảo phổ la của họ cho chúng ta thuê một nghìn năm. Lại còn có linh thạch, sĩ năng đang chờ được đền bù. Chỉ cần không cho họ đổi hoàng đế. Chúng ta cương quyết một chút. Những điều kiện này họ sẽ cùng nhau giải quyết. Tiêu Hải khẽ gật đầu. Còn đế quốc Bách Vân thì sao? Tiêu Vũ nói. Ông nội, đế quốc Bách Vân, ở bên ngoài biên giới chúng ta. Hơn nữa lần này, họ điều động tất cả 50 vạn quân. Xử lý họ sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Đường bờ biển của họ rất dài. Chúng ta cắt một phần mười lãnh thổ của bọn họ. Tất cả những lãnh thổ ở đường bờ biển. Sau này quy mô quân đội của họ sẽ bị hạn chế không thể vượt qua 10 vạn. Còn có linh thạch và dị năng đang chờ được bồi thường. Tiêu Hải nhách miệng cười nói. Cháu ngoan. Điều kiện này của cháu nói ra, đế quốc Bách Vân sau này sẽ không thể đứng lên phát triển. Khu vực giàu có nhất của đế quốc Bách Vân chính là vùng biển, vùng biển bị cắt. Sau này dân chúng họ chỉ có thể cạp đất. Tiêu Vũ cười lạnh nói, dám phát động chiến tranh thì phải trả giá. Nếu đế quốc Bách Vân không đồng ý, họ chờ bị diệt quốc. Tiêu Hải cười nói, yêu cầu gần đây của cháu có chút trì hoãn. Cháu rất khoát cùng với đế quốc Áo Tư và đế quốc Bách Vân nói chuyện đi. Hoàng tử của họ đều đến đây. Tiêu vũ gật đầu. Được, ta cũng muốn mở mang kiến thức với hoàng tử ở thế giới này. Tiêu hải hớn hở nói. Mặc kệ cháu có dáng vẻ gì, ông nội sẽ không quan tâm đến chuyện này, dù sao sau này đế quốc thần Long cũng là của cháu. Không biết ai sẽ đàm phán với chúng ta. Mong không phải là tên cáo già đỗ thanh Tuyền đó. Đỗ thanh Tuyền là tể tướng. Tám mới đến chín mươi phần trăm hắn ta sẽ đến đây đàm phán. Hay một vài người của đế quốc Bát Vân thì thầm trao đổi. Một trong số người đó là nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân, những người khác là cao thủ đàm phán. Nếu bại trận trong cuộc chiến tranh, thì chắc chắn sẽ tổn thất. Bây giờ họ phải giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. 70 vạn quân của liên minh bốn nước vẫn đang ở biên giới, bốn nước liên minh vẫn chưa tan rã Nhưng đế quốc Bách Vân với đế quốc Áo Tư không muốn tiếp tục nữa. Họ biết đế quốc Thần Long chắc chắn có nhiều chiến hạm hàng đầu hơn. Nếu quân đội của nước Thiên La rút lui, thì họ có lẽ sẽ chết ở bên đó. đến đây tất cả mọi người ổn định lại tinh thần đi nhị hoàng tử của đế quốc bách vân trầm giọng nói tiêu vũ và một số người của đế quốc thần long vào trong điện thấy người dẫn đầu là tiêu vũ thì những người của đế quốc bách vân thầm ngạc nhiên và vui mừng đương nhiên họ biết tiêu vũ là ai chẳng lẽ tiêu vũ là người lãnh đạo cuộc đàm phán nếu vậy thì cuộc đàm phán hẳn sẽ thoải mái hơn rất nhiều tiêu điện hạ ngươi chủ trì cuộc đàm phán hòa bình ư nhị hoàng tử của đế quốc bách vân trầm giọng nói Hắn ta tầm 40 đến 50 tuổi, hắn ta lớn tuổi hơn tiêu vũ rất nhiều. Đúng vậy, nhưng ta phải sửa lại cho ngươi một chút, không phải đàm phán hòa bình, mà là ký tên vào hiệp nghị đầu hàng. Tiêu vũ thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Hãy xưng tên ra. Nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân trầm giọng nói, ta là Nguyễn Hằng Diệu, nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân tiêu điện hạ. Bọn ta chưa bại trận bao giờ đâu, ở biên giới, bọn ta có 70 vạn quân của liên minh bốn nước, bây giờ bọn ta đến đây đàm phán. Vì sự hòa bình của hai nước, Tiêu Điện Hạ nói thế, chẳng lẽ ngươi muốn bùng nổ thế chiến sao? Tiêu Vũ ngạc nhiên nhìn một người ở bên cạnh. Dương Đại Nhân, họ không đến để ký vào hiệp ước đầu hàng ư. Nếu không phải thì còn nói chuyện làm gì nữa? Hay là để quân đội vào tiêu diệt đế quốc Bách Vân, tàn sát hoàng thất của họ, giúp đỡ con rối của Hoàng đế thống trị đế quốc Bách Vân? Dương Đại Nhân cũng nói với vẻ hơi quái lạ. Điện Hạ, ta cũng tưởng họ đến ký hiệp ước đầu hàng, xem ra chúng ta đã hiểu lầm rồi. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Thế thì bỏ đi. Đàm phán hòa bình với đế quốc áo tư xong, thì không cần bận tâm đến đế quốc Bách Vân nữa. Dù sao cũng phải tiêu diệt. Mờ tờ nước trong bốn nước liên minh mới được. Người của đế quốc Bách Vân hết hồn. Tiêu. Tiêu điện hạ. Bọn ta ký hiệp nghị đầu hàng. Nguyễn Hằng Diệu hơi cay đắng nói. Tiêu vũ cười như không cười, rồi nhìn Nguyễn Hằng Diệu. Nguyễn Hằng Diệu. Người thay đổi nhanh quá đó. Ta nghĩ người nên kiên cường hơn một chút. Nguyễn Hằng Diệu. Tiêu Vũ động một tí là diệt nước, dọa người ta sợ lắm đó, bỏ ghế của họ đi. Nước bại trận đến đây để ký hiệp ước đầu hàng, thì còn ngồi ghế làm gì? Tiêu Vũ thơ ơ nói. Hắn nói xong thì ngồi xuống ghế chủ tọa, cấm về ở bên cạnh nhanh chóng dọn hết ghế của đám người Nguyễn Hằng Diệu đi. Nguyễn Hằng Diệu và những người khác thầm kêu khổ, khi Đỗ Thanh Tuyền đàm phán với họ. Ít nhất họ còn được ngồi, họ vốn tưởng Tiêu Vũ còn trẻ nên dễ bắt nạt, hiện giờ xem ra họ đã nghĩ nhiều rồi. Dương Đại Nhân đưa đồ cho họ đi tiêu vũ thợ ở nói. Dương Đại Nhân đưa cho đám người Nguyễn Hằng Diệu một sớp giấy. Đây là các mục điều kiện đã được quyết định sau khi tiêu vũ và những người khác bàn bạc với nhau. Tổng cộng có 50 đến 60 điều. Có rất nhiều khoản bồi thương cho việc chia cắt đất. Hàng năm đế quốc Bách Vân còn phải cống nạp thêm nữa. Tiêu Điện Hạ, cái này không thể nào. Bọn ta chắc chắn sẽ không ký hiệp ước bán nước như thế này. Nguyễn Hằng Diệu xem xong thì lên tiếng với sự tức giận tột cùng. Mấy tên đại sứ còn lại của đế quốc Bách Vân Cũng cực kỳ tức giận Tiêu vũ thợ ơ nói Không ký thì diệt nước thôi Hoàng tộc hay sĩ tộc cũng chảm hết Cho các ngươi năm phút để suy nghĩ Khi nào hết thời gian Cờ cờ ngươi có thể rời đi Sau đó các ngươi hãy đợi bị tịch thu tài sản Và chém đầu đi Đám người Nguyễn Hằng diệu tức giận nhìn tiêu vũ Tiêu điện hạ Ngươi đang quá độc tài rồi đấy Một sứ giả của đế quốc Bách Vân nói Tiêu vũ cười mỉa Độc tài Các ngươi liên minh với nhau, để tiêu diệt đế quốc thần long của bọn ta. Rồi cuối cùng lại nói đế quốc thần long của bọn ta độc tài. huống hồ, bọn ta không độc tài, thì chẳng phải sẽ phụ lòng các tướng sĩ đã tử trận sao? Nguyễn Hằng Diệu cắn răng nói. Tiêu Điện Hạ, dù sao đế quốc Bách Vân của bọn ta, cũng có dân số lên đến mấy chục triệu người, bọn ta cũng không dễ chọc đâu. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, xem ra các ngươi muốn lựa chọn chiến tranh, thật ra ta cũng muốn lựa chọn như thế. Có một trận chiến diệt nước thì mới mang lại cho ta uy danh được. Tiêu vũ mỉm cười rồi nói. Một tên sứ giả của đế quốc Bách Vân vội nói. Tiêu điện hạ, đợi đã. một số điều khoản trong đây có thể thay đổi lại không? Ví dụ như chia cắt đất vùng Duyên Hải. Người có thể để lại cho bọn ta một ít lãnh thổ vùng Duyên Hải không? Tiêu vũ thợ ơ nói. Không thể thay đổi bất cứ chữ nào đã được viết trên đó. Các ngươi chấp nhận thì chấp nhận. Không chấp nhận thì về mà chờ chết. Ta sẽ nói ở đây luôn. Bốn nước của các ngươi liên minh với nhau, và ta chắc chắn sẽ tiêu diệt một nước trong số đó. Để xem lúc đó trong số các ngươi có sẽ ai xui xẻo đây. Nguyễn Hằng Diệu và những người khác thầm sửng sốt, Dương Đại Nhân ho nhẹ rồi nói. Điện Hạ, Thái Tử cũng là vua, vua không nói đùa, người không thể nói tùy tiện như thế được. Tiêu Vũ nói, Dương Đại Nhân, ta cũng không hay nói đùa, chắc chắn sẽ tiêu diệt một nước trong số bốn nước đó. Tiêu diệt đế quốc Bách Vân là tốt nhất, khoảng cách gần nên khá thuận tiện. Đám người Nguyễn Hằng Diệu nhìn nhau, tiêu vũ đã nói thế, thì chỉ e là thật, họ phải ra quyết định thôi. Tiêu điện hạ, bọn ta sẽ ký, chẳng mấy chốc chỉ còn một chút thời gian. Nguyễn Hằng Diệu run rẩy nói, ký hiệp ước này xong thì có lẽ hắn ta sẽ bị mắng là quân bán nước mất, nhưng hắn ta không còn cách nào khác. Hắn ta làm thế thì ít nhất đế quốc Bách Vân mới sống sót được. hay, tiêu vũ thở dài một hơi, biểu cảm của hắn tỏ vẻ tiếc nuối. Đám người Nguyễn Hằng Diệu khá may mắn đó. Chỉ sợ Tiêu Vũ thật sự mong họ từ chối, sau đó tiêu diệt đất nước của họ, Dương Đại Nhân, người đưa cho họ quốc thư chính thức đầu hàng đi. Tiêu Vũ bình tĩnh nói, Dương Đại Nhân gật đầu, hắn ta lấy ra quốc thư đầu hàng, đã chuẩn bị từ trước. Tất cả đã được viết rõ ràng trên hiệp ước, Nguyễn Hằng Diệu và những người khác nhìn nhau. Mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Vũ và những người khác, vốn không định thay đổi, sột soạt. Ngay sau đó đám người Nguyễn Hằng Diệu đã ký tên. Và ấn dấu vân tay lên quốc thư đầu hàng, ban đầu khi quân của các nước liên minh hành động, họ còn muốn chia cắt lãnh thổ của đế quốc thần Long. Được rồi, các người có thể đi rồi. Trước trưa ngày mai, các người hãy công bố hiệp ước này ngay. Tiêu vũ bình tĩnh nói, sứ giả của đế quốc bắt vân lặng lẽ rời đi. Một lát sau tiêu vũ và những người khác đến đại sảnh, sứ giả của đế quốc áo tư cũng ở gần đó. Trước khi đàm phán, các người hãy nhìn bên này trước, tiêu vũ thờ ở nói. Hắn bảo sứ giả của đế quốc Áo Tư, nhìn hiệp ước đã được ký bởi đế quốc Bách Vân, việc này sao có thể, đây là hiệp ước bán nước. Sứ giả của đế quốc Áo Tư vô cùng khiếp sợ. Tiêu Vũ nói, thứ này là thật, các ngươi đừng nghi ngờ nữa, nhưng các ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị một hiệp ước đầu hàng, buông lỏng hơn nhiều cho các ngươi rồi. Dương Đại Nhân lấy hiệp ước mà họ đã chuẩn bị ra, nhìn sắc mặt vô cùng u ấm của người thuộc đế quốc Áo Tư. Hiệp ước này đúng là buông lỏng hơn một chút, nhưng cũng không phải quá buông lỏng. Đế quốc Áo Tư có rất nhiều căn cứ trên khắp thế giới, thế nên điều đầu tiên là chuyển nhượng tất cả căn cứ đó cho Đế quốc Thần Long mà không hoàn lại. Họ rất khó có thể chấp nhận điều này. Phần còn lại như hòn đảo nhỏ đi thuê trong một nghìn năm, không khác gì cắt nhường cả. Họ cũng khó có thể chấp nhận được. Tiểu điện hạ, điều ước như bán nước thế này, chúng ta không có khả năng ký được. Tam hoàng tử Đế quốc Áo Tư nghiêm nghị nói. Đế quốc Áo Tư có hai vị hoàng tử đến đây, là Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử. Tiêu Vũ khẽ cười nói, ta cho đế quốc Bách Vân 5 phút, hiện tại cũng cho các ngươi 5 phút, không ký vậy thì chờ diệt quốc đi. Quân vô hí ngôn, ta nói được thì làm được. Tiêu Vũ nói rồi lấy điện thoại di động, ra điều chỉnh đếm ngược 5 phút. Dương Đại Nhân nhạt tiếng nói, các người nghĩ cho rõ ràng, đế quốc Bách Vân đã lùi ra khỏi. Các người tiếp tục thì chỉ có một con đường chết. Tiêu Vũ nhìn sang phía Dương Đại Nhân. Dương Đại Nhân, ngươi không cần thiết cùng họ tốn nhiều miệng lưỡi, ta đã nới với người đế quốc Bách Vân, trong bốn nước chắc chắn sẽ tiêu diệt một nước, tiêu diệt đế quốc kền kền khó khăn, hồng phong đế quốc thì không có tính khiêu chiến, đế quốc Bách Vân thì sợ rồi, vậy nên tiêu diệt đế quốc Áo Tư, ta lựa chọn tốt nhất, tiêu vũ nhẹ nhàng nói, Dương Đại Nhân cười nói. Điện hạ, trước kia dù sao đế quốc Áo Tư cũng là đế quốc có uy tín lâu năm, tài phú tương đối nhiều, tiêu diệt họ thực sự là tốt nhất. Ừ, tiêu vũ gật đầu, sắc mặt mấy người đế quốc áo tư, vô cùng khó coi. Tiêu điện Hạ, các ngươi không thể làm như vậy. Thái độ của các ngươi không phải là đang đàm phán. Một số điều khoản trong đó, chúng ta phải sửa đổi một chút. Tam Hoàng tử đế quốc áo tư nói. Tiêu vũ nhàn nhạt tất tiếng nói. Những điều khoản này, bất kể một chữ nào cũng không thể sửa đổi. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Đồng ý, hoặc là chết. Tiêu vũ, ngươi làm chuyện này quá bá đạo, quá dã man. tứ hoàng tử đế quốc áo tư tức giận nói tiêu vũ hơi nhách miệng cười nhạt bá đạo sao còn có chuyện càng bá đạo hơn đó thái độ này của ngươi làm ta rất không vui ta thêm một điều kiện ngoài định mức phải đem ngươi biếm hạ thành bình dân hơn nữa vĩnh viễn không cho phép trở lại hoàng tộc ngươi sắc mặt tứ hoàng tử đế quốc áo tư hoàn toàn thay đổi năm phút rất ngắn rất nhanh thời gian đã sắp đến lúc kết thúc từng người tam hoàng tử đế quốc áo tư họ đều toát mồ hôi đầy chán họ phải tiếp nhận áp lực quá lớn không ký quân vô hí ngôn tiêu vũ đã nói như vậy thì đế quốc thần long thật sự sẽ tiêu diệt quốc gia của họ đến lúc đó họ ngăn cản như thế nào đây mặc dù đế quốc áo tư là đế quốc uy tín lâu năm nhưng chiến hạm siêu cấp tổng cộng họ cũng chỉ có hai chiếc hơn nữa lục quân cũng kém cỏi, phải phụ thuộc vào đế quốc kiền kền thì đế quốc áo tư mới có thể phô trương một chút uy thế của mình nhưng hôm nay đế quốc kiền kền đã không đánh thắng được đế quốc thần long hai mươi chữ vì mình đế quốc kền kền rất có thể sẽ bán đế quốc áo tư họ tùy ý để đế quốc thần long tiêu diệt đế quốc áo tư họ tiêu điện hạ chúng ta ký thời gian chỉ còn lại mấy giây cuối cùng tam hoàng tử áo tư đế quốc nói tiêu vũ không có bất kỳ ý tứ sẽ thay đổi thái độ dưới áp lực cực lớn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp không có gì hay ho dương đại nhân đàm phán cũng chỉ như vậy thôi tiêu vũ lắc đầu nói điện hạ Là do ngươi lợi hại, Dương Đại Nhân cười nói, cho dù là Đỗ Thanh Tuyền đàm phán, cũng chưa chắc có khả năng có hiệu quả như vậy. Dù sao Đỗ Thanh Tuyền là thần tử, rất nhiều chuyện hắn không thể đưa ra quyết định. Tiêu Vũ là thái tử, hơn nữa rất nhanh hắn sẽ trở thành hoàng đế. Hắn nói diệt quốc, với Đỗ Thanh Tuyền nói diệt quốc, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Xem ra chỉ có thể diệt hồng phong đế quốc, không chủ động tìm đến, vậy coi như là họ không may. Tiêu Vũ nhàn nhạt nói. Rất nhanh đám người đế quốc Áo Tư đã ký xong quốc thư đầu hàng. Quốc thư đầu hàng một bộ có hai bản, sau này hai bên đều sẽ công khai. Ký xong hai bản quốc thư đầu hàng sẽ giúp thực lực đế quốc Thần Long tăng lên không ít. Lực ảnh hưởng của đế quốc Thần Long trên toàn cầu cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Đế quốc Áo Tư có không ít căn cứ bên trái đất. Những này căn cứ đều được chuyển sang cho đế quốc Thần Long. Như vậy thế lực của đế quốc Thần Long gần ngư sẽ trải rộng toàn cầu. Nếu đế quốc kền kền biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết, thế mà âm thầm trực tiếp chối bỏ họ. Nước Thiên La, đế quốc Bách Vân có cường giả đến đây. Nguyễn Tướng Quân, chúng ta đã ký quốc thư đầu hàng với đế quốc Thần Long. Bây giờ quân đội của chúng ta tại nước Thiên La bên này sẽ lập tức rút lui. Cường giả mới tới của đế quốc Bách Vân mở miệng nói, các khoản hiệp ước như thế nào? Nguyễn Tướng Quân dò hỏi, cường giả mới tới hơi trần trờ, nhưng hắn vẫn đưa một bản hiệp ước. Đã chép lại cho Nguyễn Tướng Quân, sơ em chuyện này, xem hết các điều khoản trong hiệp ước, Nguyễn Tướng Quân đã tức giận đến muốn thổ huyết. Nguyễn Tướng Quân, người chủ trì đàm phán của đế quốc Thần Long là Tiêu Vũ, hắn vô cùng cứng rắn. Chúng ta muốn đổi một chữ hắn lập tức muốn diệt quốc, chúng ta thực sự không có cách nào. Cường giả mới tới đắng chát mà nói. Nguyễn Tướng Quân trầm mặc thật lâu, hắn cười khổ nói, chiến tranh mà đánh ra kết quả như thế này, thì chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Tốt xấu vẫn còn quốc gia. Hey. Nguyễn Tướng Quân, ngài dẫn người của chúng ta người sớm rút lui đi. Ừm, rất nhanh Nguyễn Tướng Quân, cũng sai người ta báo cho Tổng đốc Niels để họ rút người của đế quốc Bách Vân, khỏi nước Thiên La. Nguyễn Tướng Quân, vì sao vậy? Đàm phán còn chưa có tiến hành mà. Rất nhanh Niels Tổng đã đến chỗ Nguyễn Tướng Quân. Nguyễn Tướng Quân trầm giọng nói. Tổng đốc Niels, người và ta, đều rõ ràng mọi chuyện. chúng ta tuyệt đối không có khả năng đánh thắng đế quốc thần long gần đây ít nhất họ mới cải tạo xong hai chiếc chiến hạm siêu cấp. như vậy đế quốc thần long đã có 15 chiếc chiến hạm siêu cấp. tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa đế quốc bách vân chúng ta đã ký hòa ước với đế quốc thần long nierdius nghiêm nghị nói các người thế mà giấu giếm đế quốc kền kền chúng ta mà ký hòa ước với đế quốc thần long các người thật to gan nguyễn tướng quân bình tĩnh nói không chỉ chúng ta Còn có đế quốc áo tư nữa. Chắc là người rất nhanh sẽ có được tin tức thôi. Nicholas lạnh giọng nói. Không bao lâu thời gian nữa. Hạm đội của đế quốc kiên kên. Chúng ta lập tức sẽ đến vùng duyên hải các ngươi để thăm hỏi thân thiết. Nguyễn tướng quân lắc đầu. Các ngươi sợ là không viếng thăm được nữa. Lãnh thổ vùng duyên hải của chúng ta toàn bộ đã cắt nhường cho đế quốc thần Long. Bây giờ chúng ta đã là quốc gia nội địa. Nicholas trầm mặc, Nicholas tổng đốc. Chúng ta hy vọng sau này... Đế quốc kền kền không nên làm khó chúng ta, nếu không có thể chúng ta sẽ triệt, để nghiêng hướng về phía đế quốc thần long. Nguyễn tướng quân trầm giọng nói, sắc mặt Nierleus âm trầm, thực lực họ giảm xuống, thì đến đám đế quốc Bách Vân đều dám nói chuyện, như thế với hắn. Lẽ nào lại như vậy thật sao, tổng đốc Nierleus, nếu ngươi không còn chuyện gì khác, chúng ta sẽ rút người đi, chúc đế quốc kền kền các ngươi giành được thắng lợi. Nguyễn tướng quân mở miệng nói, tổng đốc Nierleus đen mặt rời đi. hai nước đều đã ký hòa ước hắn tiếp tục chờ đợi ở đây mà khuyên bảo cũng không có ý nghĩa gì quân đội của đế quốc bách vân chắc chắn sẽ rút đi không đến nửa canh giờ hai mươi vạn quân đội đế quốc bách vân bắt đầu rút lui bảy mươi vạn đại quân lập tức chỉ còn lại năm mươi vạn hơn nữa trong đó có hai ba mươi vạn quân hầu không đến nửa ngày mười vạn người của đế quốc áo tư cũng rút đi đại quân chỉ còn lại bốn mươi vạn trong đó quân hầu chiếm khoảng sáu phần chuyện này rất lúng túng Lúc họ có nhiều người, thì quân hầu rất nghe lời, nhưng với tình hình bây giờ, họ muốn khống chế hai ba mươi vạn quân hầu, rất không dễ dàng. Rút lui, Nihalus ra lạnh, bốn mươi vạn người còn lại của họ cũng bắt đầu rút lui. Ba ngày sau họ rút lui đến bờ biển, tại bờ biển đế quốc Kien Kien, có nhiều chiến hạm hơn. Điều này sẽ khiến họ an tâm hơn rất nhiều. Tả tướng, Nihalus gặp được tả tướng đế quốc Kien Kien. Trước đó tả tướng của đế quốc Kien Kien cũng ở đây. Nhưng mới trở về một chuyến Tổng đốc Nihilus Chúng ta cũng phải cân nhắc đến Việc đề nghị hòa bình với đế quốc Thần Long Bệ hạ để chúng ta chủ trì việc đàm phán Với đế quốc Thần Long Tả tướng khẽ thở dài Nihilus cũng khẽ gật đầu Tả tướng, tiêu hải Để cho tiêu vũ chủ trì cuộc đàm phán Chúng ta không thể vì hắn còn trẻ Mà khinh thường, tiêu vũ không dễ đối phó đâu Nihilus nhỏ giọng nói Tả tướng Eugene nói Đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo Tư Đều cắt nhường rất nhiều lợi ích, có thể dễ dàng đối phó tiêu vũ mới là lạ đó, nhưng thực lực của chúng ta mạnh hơn họ rất nhiều, chúng ta phải tỏ thái độ nên có, không thể quá chiều chuộng đế quốc Thần Long, Nilus gật đầu. Tuy rằng, đế quốc Thần Long có nhiều chiến hạm siêu cấp hơn, nhưng trước mắt ở giai đoạn này, thủy sư của đế quốc kền kền vẫn mạnh hơn, chiến hạm siêu cấp của đế quốc Thần Long rất mạnh, nhưng các tàu chiến hạng nhất thì trung bình, và các tàu chiến hạng 2 và hạng 3. kém hơn đế quốc kên kền của họ nhiều tả tướng chúng ta lập tức đàm phán hay là chờ đợi nilus hỏi dudrin nhỏ giọng nói tranh thủ thời gian đàm phán đi càng kéo dài thời gian có thể sẽ xuất hiện rủi ro bất lợi cho chúng ta nilus gật đầu rất nhanh họ cử sứ giả đến trao đổi với đế quốc thần long tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với đế quốc thần long để kết thúc trận chiến tranh này sứ giả của đế quốc kên kền đến thần đô nhưng ngay cả cửa thành của thần đô cũng không vào được. Tả tướng, đế quốc Thần Long có ý gì đây? Gặp mặt nói chuyện với đế quốc Áo Tư và đế quốc Bách Vân, nhưng lại không nói chuyện với chúng ta. Sau khi sứ giả trở về, nilas tức giận nói, Eugene nhíu mày. Tình hình này đối với họ mà nói không tốt. Trước kia có liên minh bốn nước, dù sao cũng có bảy mươi vạn đại quân, cộng thêm chiến hạm nữa. Đế quốc Thần Long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay người của đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo Tư rút lui. Họ chỉ còn lại 40 vạn người. Trong đó có 60% là quân hầu được chiêu mộ. Báo cáo, có phó tướng đi vào doanh trại. Nói đi, nilus nhỏ giọng nói, thống đốc, quân đội đế quốc Thần Long đã hành động rồi. 30 vạn đại quân đã vượt qua biên giới. Họ đi cùng với 7 chiếc chiến hạm siêu cấp. Phó tướng nói, nilus và tả tương hít một hơi không khí lạnh. Chẳng lẽ đế quốc Thần Long muốn giữ những người này ở lại bên này? Mặc dù đế quốc Thần Long phái đi... Chỉ có 30 vạn đại quân, nhưng 40 vạn quân của họ chắc chắn không thể nào là đối thủ. Tỷ lệ kỵ binh và bộ binh của họ là bao nhiêu? Yujin dò hỏi. Tả tướng, lần này họ không phái bộ binh đi. Tất cả binh lính đều là kỵ binh quân đoàn Tula. Tốc độ hành quân rất nhanh. Phó tướng trả lời. Yujin và Nielos liếc nhìn nhau. Họ đều thấy được sự kinh hãi trong mắt nhau. 30 vạn kỵ binh Tula sao? Người ta ước tính một cách thận trọng rằng 30 vạn kỵ binh quân đoàn Tula. Cũng có thể đối phó với 150 vạn bộ. Binh và điều này còn đòi hỏi đế quốc thần Long không sử dụng vũ khí. Trong 40 vạn người của họ, có rất nhiều quân hầu, sức chiến đấu không tốt bằng quân đoàn bình thường. Dù cho họ có hai triệu quân cũng đánh không lại. Người lui xuống trước đi. nilus nhỏ giọng nói. Phó tướng lui ra. nilus nói. Tả tướng, với tốc độ hành quân của quân đoàn Tula, sợ là nửa đêm họ đã đến đây. Diện tích lãnh thổ nước thiên la không lớn, khoảng cách không xa lắm. Quân đoàn tu là hành quân gấp rút, thật sự có thể đến lúc nửa đêm. Cho dù hành quân chậm lại, thì sáng sớm hôm sau tới chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Họ muốn đuổi chúng ta rời đi. Dương nhỏ giọng nói. Chiến hạng của chúng ta có thể rút đi tổng cộng bao nhiêu người? Negers nói. Người của chúng ta tổng cộng có hơn 10 vạn người. Hạng đội của chúng ta không vấn đề gì. Nhưng không thể nào kịp rút lui hơn 20 vạn quân hầu được. Dương nhỏ giọng nói. Người của đế quốc thần Long qua đây. Rất có thể họ sẽ phát động tấn công ngay. Chúng ta phải rút người của chúng ta đi trước. Tả tướng, đám quân hầu đó, lúc trước chúng ta đã hứa, hễ là quân hầu đã gia nhập vào chúng ta. Sau chiến tranh có thể đến đế quốc kền kền chúng ta sinh sống. Nilus thoáng trần chờ nói. Eugene nhỏ giọng nói. Lúc này là lúc nào mà còn để ý tới họ chứ. Để họ muốn đi đâu thì đi. Nước thiên la mới là quốc gia của họ. Nilus nói. Tả tướng. Nhưng điều này sẽ làm giảm uy tín của chúng ta rất nhiều. Có lẽ sau này các quốc gia khác sẽ không tin tưởng chúng ta nữa. Yujin nhíu mày nói. Vậy ngươi có lựa chọn tốt hơn không? Nielus im lặng. Chiến hạm của họ không thể chứa được nhiều người như vậy. Đây là sự thật khách quan, cho dù chen chúc cũng rất khó chen đủ 40 vạn người. Nielus, chúng ta không có lựa chọn. Ngươi cũng không hy vọng binh lính của chúng ta bỏ mạng ở chỗ này. Tả tướng nhỏ giọng nói. Nielus đành gật đầu. chẳng mấy chốc hắn chuyển mạnh lạnh để cho hơn 20 vạn quân hầu rời đi đồng thời để cho binh lính đế quốc kiền kền họ bắt đầu lên chiến hạm chuyện gì đang xảy ra vậy làm sao để chúng ta rời đi đây lúc trước rõ ràng đã nói chúng ta giúp đỡ chiến đấu mặc kệ thắng thua dn lúc đó đều sẽ để cho chúng ta đi đến đế quốc kiền kền mà không được như vậy không công bằng họ đi rồi chúng ta làm sao đây đế quốc thần long tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu trong quân doanh của quân hầu có rất nhiều binh sĩ ồn ào nước thiên la không phải đế quốc huyết anh khi đế quốc huyết anh chiêu mộ binh lính bản thân đế quốc huyết anh cũng đang gặp phải chiến tranh họ ở đế quốc huyết anh là binh sĩ cường trinh còn ở nước thiên la bên này chủ yếu dựa vào sự cám dỗ của liên minh bốn nước phần lớn những người gia nhập vào nước thiên la đều muốn đến đế quốc kiên kền theo họ đây là cơ hội hiếm có bây giờ giấc mơ tan vỡ họ rất tức giận người của đế quốc kiên kền lại muốn vứt bỏ họ mà chạy trốn Các huynh đệ, tuyệt đối không thể để cho người của đế quốc kền kền cứ như vậy mà đi. Họ đi rồi, nếu đế quốc thần Long thanh toán, thì chúng ta chỉ còn một con đường chết. Trong đám quân hầu, có rất nhiều nhân vật có địa vị tương đối cao cũng đứng ra, rất nhiều quân hầu đi ra quân doanh tràn về bến tàu. Tất cả binh sĩ nước thiên la chú ý, nếu các người tấn công bến tàu thì sẽ phải hứng chịu sự phản công. Lặp lại, nếu các người tấn công bến tàu sẽ phải hứng chịu sự phản công của đế quốc kền kền Tốt nhất các người hãy quay đầu rời đi, trên bầu trời có cao thủ đế quốc kền kền bay tới nói, ta muốn lên chiến hạm, nhiều chiến hạm như vậy, chèn chúc một chút là có thể đi rồi. Không sai, binh sĩ của các ngươi là người, còn chúng ta không phải là người sao? Các người bỏ chúng ta ở lại đây, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Có rất nhiều người trong quân hầu hét lớn, những người này là gian tế do người đế quốc thần long âm thầm sắp đặt, lúc bình thường, tiếng nói của họ không có tác dụng lớn, nhưng lúc này... tiếng nói của gian tế hiệu quả thật tốt nỗi sợ hãi về cái chết bao trùm lấy trái tim của đám binh lính quân hầu nếu ở trái đất thời cổ đại họ lập tức giải tán sau này bị tìm được bị truy cứu trách nhiệm có thể rất thấp nhưng ở đây là dị giới nhân vật thần thức quét qua mạnh mẽ họ sẽ biết rõ ai đã tham gia chiến đấu sau đó tìm ra chắc chắn không phải việc khó lúc này không rút lui theo đế quốc kền kền hơn 90% có thể sẽ chết vút vút vút lúc này ở phía xa Có rất nhiều cao thủ đế quốc Thần Long bay tới, tất cả cao thủ đế quốc Thần Long chú ý, nhớ kỹ mỗi gương mặt, tham gia trận chiến của nước Thiên La, chém giết nhân vật có thực lực mạnh nhất, có cao thủ đế quốc Thần Long nói, giọng nói của hắn truyền ra rất xa, để ta lên thuyền, nếu đông đảo chúng ta đã đến đây rồi, thì chúng ta cũng tham chiến, thôi, chúng ta đừng bỏ cuộc. Nghe thấy cao thủ của đế quốc Thần Long nói vậy, thì đám quân hầu của nước Thiên La càng phấn khích hơn. Họ vừa hò reo vừa lao về phía trước. Họ hiểu rõ câu nói của đế quốc Thần Long. Sau khi bị tóm được thì đế quốc Thần Long chắc chắn sẽ tính sổ với họ. Nếu họ không chạy, thì chắc chắn sẽ không còn đường sống sót. Tả tướng, chúng ta phải làm sao đây? Nilus trầm giọng nói. Họ đang đứng trên một chiếc thuyền của chiến hạm hàng đầu. Nhìn từ xa có thể thấy vô số người đang đổ xô vào khu vực bến tàu. Ở khu vực bến tàu, đang có một lượng lớn binh lính của đế quốc Kiền Kiền. Hơn trăm nghìn người đang lên tàu. nên không được nhanh cho lắm đế quốc kền kền có rất nhiều chiến hạm ở đó nhưng ở bến tàu không cập bến được bao nhiêu các chiến hạm phải thay phiên nhau cập bến tả tướng cho mày nếu cao thủ của đế quốc thần long chưa đến thì cao thủ của họ có thể góp sức và giúp người của họ lên chiến hạm dù chưa có cập bờ nhưng bây giờ ra tay thì không ổn lắm để chuyển nhiều người lên thuyền thì cao thủ của họ đã tiêu tốn rất nhiều lực lượng nếu cao thủ của đế quốc thần long tiến công thì họ phải làm sao đây Bây giờ chỉ còn đế quốc kiền kên và đế quốc hồng phong. Xét về cao thủ hàng đầu thì năng lực của họ vốn đã tụt lùi một chút. Nếu tiêu tốn nhiều lực lượng hơn nữa thì họ sẽ thiệt thòi và tổn hại rất nhiều cao thủ ở đây. Bắn tên đi, bắn chết bất cứ kẻ nào đến gần. Tả tướng trầm giọng nói, tử đạo hiểu bất tử bần đạo. Ý nói là chỉ cần mình sống là được. Đạo hiểu sống chết không quan trọng. Có thể dùng một câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. có thể dùng một câu thay thế là esletemostemostensetretemostebetter mặc bay tiền thầy bỏ túi lúc này ngay phía sau. View Kim Đặc cũng lười bận tâm đến cái chết của người ở nước Thiên La. Hắn ta phải dùng sự kinh hoàng của cuộc giết chóc để ngăn họ lại, tả tướng. Nhưng không nhưng gì cả, cứ để họ tiếp tục tới gần người của chúng ta không tiến lên được. Đến lúc đó chúng ta ra tay cũng không tiện. View Kim Đặc lạnh lùng nói. Nils hít sâu một hơi rồi nói lớn. Tất cả binh lính của đế quốc kền kền chú ý, bắn chết tất cả những kẻ đang tiếp cận. Rất có khả năng, họ đang bị đế quốc thần long bí mật điều khiển. Nghe được mệnh lệnh của nilus rất nhiều cung thủ của đế quốc kền kền lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Trang bị của họ đã được sắm sửa tốt hơn nhiều. Còn bên quân hầu của nước Thiên La lại có rất ít cung tên. Bắn, quân hầu của nước Thiên La tiếp tục đến gần. Mũi tên sắt nhọn và dày đặc bay vọt về chỗ họ. Trong thời gian ngắn ngủi. Đã có rất nhiều người, đang đi được nửa đường thì ngã xuống. Người dân của nước Thiên La chú ý. Nếu các người tiếp tục đi tiếp, thì sẽ bị bắn chết. Nếu các người rời đi, thì sẽ có hy vọng sống sót rất lớn. Nils lạnh lùng nói, phản công, phản công. Cái đám cho ma đó đã lợi dụng chúng ta, mà giờ còn muốn giết chúng ta nữa. Giết chết họ đi. Rất nhiều người của nước Thiên La phẫn nộ giết gào. Bên phía họ... nhiều mũi tên sắc nhọn cũng đang bay về phía khu vực tập kết tướng sĩ của đế quốc kền kền nhưng tất cả mũi tên bắn ra từ chiến hạm hàng đầu của họ đều bị kết giới ngăn cản cao thủ sẽ bị áp chế và giết chết nếu ra tay ngăn cản số lượng lớn tên bắn tới kết giới của chiến hạm hàng đầu vẫn không bị ảnh hưởng khi ngăn cản đống tên ấy vút vút vút bên đế quốc kền kền liên tục bắn nhiều đợt mưa tên ra chỉ một lát sau quân hầu đã tử vong hơn nghìn người cuộc giết chóc đẫm máu Đã khiến rất nhiều người của nước Thiên La dừng lại, chạy, chạy mau, chết tiệt, người của đế quốc kền kền đó. Nhiều người của nước Thiên La bắt đầu chạy trốn, họ kéo những người còn lại theo, để cùng chạy trốn, muốn chạy ư. Cao thủ của đế quốc Thần Long cười khinh, rất nhiều cao thủ của đế quốc Thần Long bay qua bầu trời. Họ bỏ lại một quả bom, và trong quả bom đó có rất nhiều bó bom nhỏ, đùng đoang, đùng đoang. Bom liên tục nổ mạnh, mỗi một quả bom giết chết rất nhiều người. Tốc độ giết người của bom có thể nhanh hơn cung tên nhiều. Hiện giờ binh sĩ của nước Thiên La đang tập trung lại gần nhau. Một quả bó bom có thể giết chết mấy nghìn người. Cứu mạng A. Quân hầu của nước Thiên La hét rất thảm thiết. Ai có thể cứu họ đây? Dưới lượng bom lớn đang được ném xuống và điên cuồng nổ tung. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, 200.000 quân hầu đã chết hơn nửa. Dừng ném bom, cao thủ của đế quốc Thần Long lên tiếng. Tất cả quân hầu của nước Thiên La chú ý. Các người cứ trốn tiếp đi, nhưng các ngươi sẽ rất khó chạy thoát nếu tiếp tục bị ném bom như thế này thôi. Dù có chạy thoát, thì sau này cũng chỉ có con đường chết. Các người đã chết hơn nửa người rồi. Chỉ còn lại khoảng một trăm nghìn người, chiến hạng của đế quốc kền kền có thể bao dung chứa các ngươi Giọng nói uy nghiêm của một tên tướng quân thuộc đế quốc Thần Long vang lên, quân hầu của nước Thiên La lại đi ra trước khu vực. Bến tàu, bom đạn của đế quốc Thần Long còn đáng sợ hơn cũng tên nhiều. Nếu họ tiếp tục xông ra ngoài, thì họ sẽ bị giết chết mất. Tả tướng, chúng ta nên làm sao đây? Nếu quá đông người, thì chiến hạm của chúng ta thực sự khó có thể chứa được. Hơn nữa đông người lên chiến hạm như thế, thì sẽ rất dễ hỗn loạn. Nilus nói, Viu Kim đặt cao mày, nếu lúc đầu chỉ có một trăm nghìn người, thì không sao. Nhưng ở đằng trước, họ đã bắn chết hơn chục nghìn người rồi. Nhưng nếu họ có thể chứa số đông người ấy, thì họ cũng không có lý do gì để tiếp tục từ chối. Nếu không, sau này người dân của các nước khác sẽ nghĩ thế nào về họ chứ? Trước đó họ vẫn có thể nói quân hầu chạy đi là sống sót được. Nhưng bây giờ, nếu họ tiếp tục xua đuổi quân hầu rời đi, thì họ sẽ phải chết. Một nghìn không trăm sáu mươi chữ. Nếu đã gắng gượng quá giới hạn rồi, thì người hãy bảo họ bỏ vũ khí xuống và lên tàu đi. Tả tướng hít sâu một hơi. Rồi nói, rõ, Niles nhanh chóng truyền đạt mạnh lạnh. Lượng lớn binh sĩ của đế quốc Kền Kền. Và cả quân hầu lần lượt lên chiến hạm, quân hầu phải giao nộp tất cả vũ khí ra. Vài giờ sau, hơn 200 người đã lên tàu. Mặc dù đế quốc kiền Kên có rất nhiều chiến hạm ở đây, nhưng mỗi một chiếc thuyền của chiến hạm đều đông nghẹt người, muốn nằm xuống cũng khó. Mất hơn 10 ngày để đi từ nước Thiên La đến đế quốc Kên Kên, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều xô xát giữa lượng lớn binh sĩ như vậy. Những kẻ đến được đế quốc Kiên Kên chắc chắn sẽ là rắc rối của đế quốc Kên Kên, tướng quân thẩm. Tốc độ của hạng đội không gặp vấn đề gì cả. Chúng ta có thể tận dụng ưu thế tốc độ để gửi thêm binh sĩ đến trước. Một tên tướng quân của đế quốc Thần Long mỉm cười rồi nói. Hóa ra hiện giờ 80 chiếc chiếc thuyền chiến hạm của đế quốc Thần. Long ở đế quốc Kền Kền đã quay trở lại. Bây giờ thành hắc diệu, đang có 45.000 binh sĩ. Ừm, thẩm kính thiên gật đầu. Bây giờ đế quốc Thần Long có 15 thuyền chiến thuộc chiến hạm hàng đầu, có hàng trăm thuyền chiến thuộc chiến hạm hạng nhất. Gửi 60 đến 70.000 binh sĩ, đến đó không thành vấn đề. Lúc ấy, phía đế quốc kên kên, quân đoàn Tula đã lên đến 10.000 binh. Dù binh sĩ của quân đoàn Tula không làm gì cả, thì họ vẫn gây áp lực cực kỳ lớn cho toàn bộ đế quốc kên kên. dưới áp lực này, sự phẫn nộ của dân chúng ngày càng tăng lên. Nếu đế quốc kên kên muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, thì chắc chắn họ sẽ phải ở lại đàm phán thỏa hiệp và phải ký kết hiệp ước có lợi cho đế quốc. Thần Long dân chúng ai ai cũng bất mãn đông đảo người dân bất mãn thì sẽ tạo cơ hội cho những người muốn muốn tạo phản đế quốc kền kền quá mạnh và cũng có rất nhiều cao thủ nếu cưỡng ép đánh bại đế quốc như vậy thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả to lớn nên họ chỉ đánh phá nội bộ bên trong để đế quốc sụp đổ năm đó nước mở cũng làm như thế lên chiến hạm đi tin tức về nước thiên la nhanh chóng lan ra một cảng nào đó của đế quốc thần long rất nhiều chiến hạm đang neo đậu ở đây mạnh Lạnh được truyền xuống, lượng lớn binh lính của quân đoàn Tula nhanh chóng lên chiến hạm, xuất phát. Chưa đầy 2 giờ, hạm đội của Đế quốc Thần Long đã từ từ xuất phát. Vút, một tên cao thủ của Đế quốc kền kền đến chỗ chiến hạm, nơi Tả tướng Viu Kim Đạt đang đứng. Tả tướng, Tổng đốc Nilas, cao thủ hành lễ rồi nói, "Nilas cao mày, gọi ta là tướng quân Nilas. Bây giờ không còn Tổng đốc Nilas nữa rồi." "Rõ, tướng quân Nilas." Tả tướng Viu Kim Đạt nói. Có tình báo gì về đế quốc thần Long không? Có. Thưa tả tướng, hạng đội của đế quốc thần Long đã xuất phát. Họ chở sáu đến 70.000 người, đi đến hướng đông, tốc độ của họ nhanh hơn chúng ta nhiều. Cao thủ lo lắng nói. Viu Kim đặt cao mày rồi nói. Nếu điểm đến là thành hát diệu, thì người dự tính họ đến sớm hơn chúng ta bao. Nhiều lâu, thưa tả tướng, với tốc độ của họ thì chắc sẽ sớm hơn chúng ta hai ngày. nilus trầm giọng nói. Hạng đội của chúng ta... Có rất nhiều chiến hạm hạng 2 và hạng 3. Những hạng thuyền đó sẽ liên lụy đến tốc độ tổng thể của chúng ta. Ở trái đất, thuyền nhỏ có thể chạy nhanh hơn. Nhưng ở thế giới này thì không như thế. Thuyền càng lớn, thì trận pháp được bố trí mới càng mạnh. Tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn. Tướng quân Nilus, nếu chúng ta chia nhau ra hành động thì sao? Tả tướng Viu Kim đặt dò hỏi. Nilus lắc đầu. Tả tướng, chúng ta không thể làm vậy. Chúng ta có 7 thuyền chiến của chiến hạm hàng đâu. Hơn trăm thuyền chiến thuộc chiến hạm hạng nhất, nhưng đế quốc Thần Long có mười lăm thuyền chiến của chiến hạm hàng đầu, chín mươi thuyền chiến thuộc chiến hạm hạng nhất. Nếu chúng ta tách ra, thì chưa hẳn đã đánh thắng được đế quốc Thần Long. Huống hổ đế quốc Thần Long hoàn toàn có thể tập kích chiến hạm hạng 2 và ba của chúng ta. Khoảng cách tấn công của ta không bằng chiến hạm của đế quốc Thần Long. Câu nói của Nilus còn hơi tô điểm cho năng lực của họ. Tại sao lại bảo chưa hẳn đã đánh thắng được đế quốc Thần Long? Chừng nào họ còn tách ra, thì chắc chắn không bao giờ đánh thắng tướng quân Nilus. Họ có đến đây tập kích chúng ta không? Tốc độ của chúng ta không bằng họ. Cự ly tấn công của chiến hạm hạng, hạng 2 và ba còn gần. Nói cách khác, họ đang đến gần rồi. Chỉ cần giữ khoảng cách, thì họ sẽ có ưu thế sức lửa đốt để đối phó chúng ta. Tả tướng Viu Kim đặt cao mày rồi nói. Tướng quân Nilus bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tả tướng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là có nguy hiểm như vậy. Nhưng chúng ta cũng có nhiều chiến hạm hàng đầu, và chiến hạm hạng nhất. Nguy hiểm này không quá lớn, họ cũng sẽ tổn thất lớn. Viêu Kim đặt im lặng, hắn cảm nhận được sự uất ức tột cùng. Có cách nào đây chứ? Đế quốc thần Long đang vượt lên đế quốc kền kền Đây là sự thật. Sau này khoảng cách giữa hai nước, sẽ còn lớn hơn nữa. Trừ phi họ tìm thấy cách, để truyền tống với quy mô lớn, có tin tức gì trong nước không? Một lúc lâu sau, Viêu Kim đặt hỏi lại cao thủ quay về báo cáo. tả tướng sẽ có người khác truyền đạt lại tin tức trong nước từng phiêu kim đặc khẽ gật đầu hơn 7-8 giờ sau ở hoàng thành của đế quốc tiền kên, kên bệ hạ có Hắc ưng trở về trước mặt hoàng đế Morgan một tên thái giám cung kính nói truyền hắn đến đây hoàng đế Morgan trầm giọng nói Hắc ưng là cao thủ phụ trách thu thập tin tức của đế quốc tiền kên, kên tham kiến bệ hạ một tên cao thủ cấp võ hoàng nhanh chóng xuất hiện trước mặt hoàng đế Morgan bệ hạ Hạm đội của đế quốc Thần Long đã xuất trình, họ chở 60 đến 70.000 người đến đế quốc kền kền của chúng ta. Kẻ cầm đầu là Lý An Vịnh. Sắc mặt của Hoàng đế Mo gần tối sầm lại. Bây giờ ở thành Hắc Diệu, đang có 45.000 người, thuộc quân đoàn Tu La. 60 đến 70.000 người, định đến với 55.000 người khác ư. Đến lúc đó có thể tập hợp hơn 10.000 người đó. Họ điều động bao nhiêu chiến hạm? Hoàng đế Mo gần dò hỏi. Thưa bệ hạ! Họ điều động 15 thuyền chiến của chiến hạm hàng đầu, 100 thuyền chiến thuộc chiến hạm hạng nhất. Cả thủy sư chắc cũng dốc toàn lực tham gia. Hoàng đế Morgan vung tay, cao thủ trước mặt hắn ta cáo lui. Một phần tư giờ sau, một số đại thần quan trọng đi đến trước mặt Hoàng đế Morgan, họ nhận được tin tức. Chết tiệt, đế quốc thần Long không đặt đế quốc kền kền của chúng ta vào mắt mà. Họ đang muốn chủ động tiến công đế quốc kền kền của chúng ta ư. Mấy tên đại thần quan trọng rất tức giận. Trước đó đế quốc thần Long đã chiếm thành hát rượu chỉ trong chốc lát, dưới góc nhìn của họ. Bây giờ đế quốc thần Long đang muốn hành động lâu dài ư. Bệ hạ, bây giờ thủy sư của chúng ta vẫn đang mạnh hơn họ. Chúng ta có để thủy sư tấn công thành trì ở vùng duyên hải của họ luôn không? Một tên đại thần phát biểu. Hoàng đế mau gần cao mày rồi nói. Sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó? Tên đại thần đang nói thì ấp úng. Hắn ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì. liên minh bốn nước đã tan rã đế quốc bách vân tổn thất nghiêm trọng trước đó nước cự tượng cũng tổn thất nghiêm trọng bây giờ họ không thể triệu tập các quân đồng minh tiến công đế quốc thần long được dù có phá hủy một số thành trì ở vùng duyên hải của đế quốc thần long thì hầu hết các thành trì của đế quốc thần long vẫn không sao cả họ không dám đi vào nơi đó để giết chóc chỉ cần họ làm thế thì đế quốc thần long sẽ ném bom vào từng thành trì của họ tổn thất của họ sẽ lớn hơn gấp mười lần nếu chịu tổn thất như vậy thì e rằng đế quốc kền kền của họ sẽ sụp đổ mất các chư hầu sẽ nhao nhao giành độc lập các ngươi là đại thần quan trọng của đế quốc chứ không phải những tên nổi nóng ngu dốt đừng có đưa ra đề xuất ngốc nghếch như vậy Người đã hiểu chưa hoàng đế mo gần cam tức nói vâng thưa bệ hạ mấy tên đại thần đồng thanh nói bệ hạ chắc hẳn đế quốc thần long đang muốn tạo áp lực cho chúng ta bằng hành động này họ sẽ không tình nguyện chiến tranh toàn diện với chúng ta đâu Họ không thể gánh chịu hậu quả như thế Một đại thần khá im lặng bỗng lễ phép nói Tiếp tục đi Hoàng đế Morgan trầm giọng nói Bệ hạ, đế quốc kên kên của chúng ta Đã làm bá chủ của toàn thế giới lâu rồi Nếu muốn đánh bại chúng ta triệt để Thì họ sẽ phải trả cái giá rất nặng nề Tiêu Hải sắp chuẩn bị truyền ngôi cho Tiêu Vũ Chắc chắn hắn ta không mong cho Tiêu Vũ một đế quốc thần Long đổ nát Tên đại thần ấy phân tích Hoàng đế Morgan khẽ gật đầu Có cái đúng Bây giờ chúng ta nên đối phó như thế nào đây? Họ rất có thể chiếm lĩnh ngày, càng nhiều thành trì của chúng ta hơn. Bệ hạ, vấn đề chúng ta không nằm ở bên ngoài, mà là ở bên trong, chỉ cần nội bộ không gặp vấn đề, thì chúng ta sẽ bất khả chiến bại. Đế quốc kền kền của chúng ta là siêu cường quốc, ánh mắt đầy sao của Hoàng đế gần lóe lên. Đế quốc thần long tạo áp lực vì muốn dân chúng của chúng ta phẫn nộ, muốn chính chúng ta tự sụp đổ. Đúng vậy thưa bệ hạ, đế quốc kền kền của chúng ta. Đã thành lập nhiều năm trời như thế, nội bộ cũng đã tích rất nhiều mâu thuẫn. Trước đây những mâu thuẫn đó vẫn có thể che đậy. Bây giờ rất nhiều mâu thuẫn ấy có thể sẽ bùng nổ. Hoàng đế Morgan ngẫm nghĩ, khả năng này rất cao. Bệ hạ, bây giờ phải trấn an các chư hầu hùng mạnh. Bệ hạ, nếu dùng thủ đoạn đặc biệt trong thời kỳ quan trọng này, thì có cân nhắc đến con tin không? Bảo một số chư hầu hùng mạnh gửi con tin đến đây. Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta phải tăng cường giám sát các chư hầu hùng mạnh. Mọi người lên tiếng, Hoàng đế Morgan cao mày, hắn ta rất khó xử. Nếu không dùng chút thủ đoạn với các chư hầu, thì có khi cứ mỗi phút, họ lại dương cờ tạo phản. Còn nếu dùng thủ đoạn thì có thể chọc tức họ. Bệ hạ, chúng ta phải chú ý đến tâm trạng và suy nghĩ của dân chúng. Có lẽ không lâu nữa tin tức sẽ lan truyền ở đế quốc Kền kền của chúng ta. Đại thần trước đó phân tích, Hoàng đế Morgan có hai mặt. Năng lực cả hắn ta rất mạnh, nhưng trí tuệ chính trị lại bình thường. Trước đây. Hắn ta không cần trí tuệ chính trị gì cả. Dù sau khi đó, đế quốc kền kền cũng vô địch toàn cầu. Có việc gì thì cứ phái hạm đội đến là đủ. Nếu một hạm đội không làm được, thì cử hai hạm đội thôi. Người đã nghe tin chưa? Bây giờ hạm đội của đế quốc Thần Long đang trên đường đến đó. Đương nhiên ta nghe tin rồi. 15 thuyền chiến của chiến hạm đứng đầu, hơn trăm thuyền chiến của chiến hạm hạng nhất. Trên đó có tổng cộng 60 đến 70.000 tướng sĩ của đế quốc Thần Long. chúng ta phải nhanh chóng chuyển vị trí thôi có khi bên phía chúng ta cũng bị chiếm đóng đó tin tức về sự xuất hiện của hạm đội từ đế quốc thần long nhanh chóng lan truyền khắp đế quốc kên kên đặc biệt ở bờ biển phía tây của đế quốc kên kên tin tức đang lan truyền xôn xao thế giới bên ngoài biết một chút về tình cảnh của thành hát rượu hàng trăm nghìn đàn ông ở thành hát rượu đã vào quạng mỏ để khai thác không biết có bao nhiêu người chết rồi người còn lại ở thành hát rượu lúc thì đói lúc thì no Dù điều kiện sống trước đây có tốt như thế nào, thì bây giờ họ cũng đói bụng như nhau. Lương thực trong nhà đã bị thu hết sạch. Quân đội của đế quốc Thần Long đến. Có lẽ họ cũng có kết quả tương tự. Có tin đồn rằng đế quốc Thần Long định tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Tin đồn cực kỳ nghiêm trọng ấy đã khiến rất nhiều người khủng hoảng. Đế quốc Thần Long đã từng tàn sát hàng loạt người dân trong thành huyết Anh. Đế quốc Kền Kền đã khơi mào chiến tranh, nên đế quốc Thần Long... Tàn sát hàng loạt người dân bên thành của họ Là hoàn toàn có thể Mọi người chạy hết rồi Thì làm ăn như thế nào đây Ta mới mở tiệm và đã trả tiền Trong vòng một năm luôn rồi Rất nhiều người khóc không ra nước mắt Đặc biệt là nhiều người buôn bán Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền Nhưng cuối cùng chẳng những không có khách Mà nhân viên của tiệm cũng chạy hết Có mỗi họ giữ vững Thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa Bang bang Sau khi nhiều người rời đi Thì theo đó khủng hoảng cũng tăng lên Các vụ cướp bóc và phá phách nhanh chóng xuất hiện. Phần lớn các tiệm và nhà cửa đều bị cướp. Thậm chí rất nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Hạm đội của đế quốc Thần Long còn cách rất xa đế quốc Kên Kên, ngay cả trên bờ biển của đế quốc Kên Kên. Rất nhiều thành chi đang trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lượng lớn người rời khỏi phía Tây cũng khiến các phía còn lại của đất nước rơi vào hỗn loạn. Tình huống này không còn nghi ngờ gì nữa. Sự oán hận của nhân dân đã bùng nổ. Tại sao bệ hạ lại khơi mào chiến tranh với đế quốc Thần Long chứ? Trước đó chúng ta vẫn sống tốt, nhưng họ lại to gan trêu chọc đế quốc Thần Long. Bây giờ thì tốt rồi. Đế quốc Thần Long đang đến đây để đánh chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng đàm phán hòa bình với đế quốc Thần Long thôi. Đủ loại ngôn luận lan truyền ở đế quốc Kền Kền. Trước đây nhân dân của đế, quốc Kền Kền ủng hộ chiến tranh vì đế quốc Kền Kền bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ họ đã biết sợ rồi. Khi lợi ích của chính họ bị tổn hại, thì thái độ của họ đối với chiến tranh đã thay đổi lớn. Ta nghĩ vương quốc giờ của chúng ta nên tách khỏi đế quốc kền kền. Ta cũng nghĩ chúng ta phải làm vậy. Nếu ở đế quốc kền kền không có lợi, thì tại sao chúng ta còn ở lại đế quốc kền kền chứ? Chúng ta không cần chiến tranh. Chúng ta chỉ muốn Thái Bình. Đế quốc kền kền được tạo thành từ rất nhiều nước chư hầu. Trước đây vì một số chuyện, nên có nước chư hầu đã giành lại độc lập. Nhưng những cuộc giành lại độc lập trước đây, chỉ có một số ít nhân dân đi diễu hành gì đó. Nhưng bây giờ tiếng gọi ủng hộ độc lập, Ngày càng lớn hơn rồi, hơn nữa lời kêu gọi ấy đã nhanh chóng lan rộng ra các nước trư hầu còn lại. Rất nhiều nhân dân của các nước trư hầu còn lại cũng nổi loạn, theo góc nhìn của họ. Thoát khỏi đế quốc Kiền kền thì mới thoát khỏi chiến tranh, sau này mới sống bình yên được. Tả tướng, Hữu tướng, các người nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Sắc mặt của hoàng đế Morgan cực kỳ u ám. Bây giờ tả tướng và hữu tướng của đế quốc Kiền kền đã trở lại, tình cảnh trong nước đang như vậy. Nên cần họ quay về giúp ổn định lại cục diện Viêu Kim Đặc và những người khác im lặng Tình huống này thật sự vượt ngoài dự liệu của họ Trước đây đế quốc kên kên Trông vẫn ổn Nhưng không ngờ rằng khi tai nạn đến Thì nhân dân lại phản ứng như thế này Nói đi Hoàng đế Morgan trầm giọng nói Viêu Kim Đặc cười khổ rồi nói Điện hạ Phản ứng của nhân dân khá bất ngờ Rất có thể họ đã bị người của đế quốc Thần Long Bí mật điều khiển rồi Thậm chí có người muốn tạo phản Bây giờ có lẽ chúng ta phải nhanh chóng đàm phán với đế quốc Thần Long. Nếu không, nếu không, đế quốc sẽ có nguy cơ sụp đổ nội bộ mất Hữu tướng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hoàng đế Morgan nói với sắc mặt u ám. Hiện giờ không phải bọn ta không muốn đàm phán, mà là đế quốc Thần Long không muốn đàm phán với bọn ta. Họ đã nghĩ thông suốt rồi. Họ đang liên tục tạo áp lực để chúng ta sụp đổ. Làm thế nào để giải quyết cục diện trước mắt đây, nội bộ của chúng ta không thể sụp đổ được. Một khi đế quốc sụp đổ, hoàng tộc họ chắc chắn sẽ bị tính sổ. Hữu tướng nói, bệ hạ, với tình thế và cục diện trước mặt thì đã hơi vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta phải mạnh tay dùng thủ đoạn thôi. Chúng ta có thể dùng vũ lực để chấn áp, thành công một kiếp thì có thể vượt qua. Còn nếu thất bại, hoàng đế gần cao mày, thất bại không cần phải nói. Tình huống của đế quốc kiên kền sẽ càng thêm tồi tệ, tốc độ sụp đổ của đế quốc sẽ vượt qua cả mức tưởng tượng của họ. Hoàng đế Morgan nghĩ đến nước Tô ở trái đất. Năm đó nước Tô cực kỳ hùng mạnh, nhưng cuối cùng nội bộ lại chia rẽ. Chỉ trong chốc lát, nước Tô cực kỳ hùng mạnh đã chia thành mười mấy nước, đế quốc kên kên của họ lại tạo thành từ nhiều nước chư hầu, nếu chia rẽ thì có lẽ cũng sẽ chia rẽ thành rất nhiều nước, không còn cách khác ư? Hoàng đế Morgan hít sâu một hơi rồi nói: Áp chế bằng vũ lực, dù bất đắc dĩ, thì hắn ta cũng không muốn lựa chọn như thế, bệ hạ, phải trấn áp một số người để gian đe những người khác nếu không tất nhiên sẽ có càng nhiều người ủng hộ việc chia rẽ đất nước hơn dù lúc đó chúng ta có muốn trấn áp thì cũng không thể trấn áp nổi hữu tướng trầm giọng nói vậy cứ thế đi hoàng đế Morgan gần trầm giọng nói truyền chỉ nhân dân khắp nơi phải trở lại nơi ở không được di chuyển tùy ý nếu những kẻ đang diễu hành ra uy để gây náo loạn chia rẽ không nghe khuyên bảo thì tất cả các ngươi sẽ bị bắt lại nếu có trường hợp kẻ nào nghiêm trọng thì sẽ thẳng tay xử tử Hoàng đế mau gần lạnh, lùng nói, thánh chỉ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, đám đông đang diễu hành ra uy khắp nơi bất chợt giảm bớt, số người bỏ chạy khỏi thành cũng giảm bớt, rất nhiều người bắt đầu quay về thành, dường như tất cả đã thay đổi tốt đẹp, nhưng mệnh lạnh như vậy thực tế, càng khiến nhân dân bất mãn hơn, các ngươi về nhà ngay lập tức, nếu tiếp tục kháng nghị, thì các ngươi sẽ chết. Ở đâu đó, một vị tướng lĩnh của đế quốc kiền kiền, lạnh lùng nói, các vị các vị đừng sợ. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nổi dậy thì họ sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Mấy kẻ đánh không lại đế quốc thần Long thì có tư cách gì để cợt nhà oai phong với người nhà chúng ta, chứ trong đám đông. Có người hô to, những người còn lại đều bị lôi kéo theo. Ánh mắt của tướng lĩnh lóe sự lạnh lẽo. Nhưng hắn ta đang bí mật ủng một một tên chư hầu nào đó. Hắn ta mong mọi chuyện sẽ dâng trở lớn hơn. Tất cả nghe lạnh, cho họ thời gian mười hơi thở. Nếu họ vẫn chưa rời đi thì các ngươi lập tức bắn tên. Giết chết không luận tội, tướng lĩnh đó lạnh lùng nói, rõ, hơn một nghìn binh lính đằng đằng sát khí nói, bên nhân dân có mấy nghìn người, khí thế không thua chút nào. Mười hơi thở trôi qua, dù người có tâm đổ thêm dầu vào lửa, thì họ cũng không rời đi. Hiêu khô khô, hàng chục mũi tên sát bén bắn ra ngoài, hàng chục người ngã xuống rồi nằm trong vũng máu. Giết, tướng lĩnh cầm đầu hét lớn, hắn ta rút dao rồi dẫn đầu ra ngoài giết chóc, các tướng sĩ của hắn ta cũng ra ngoài giết theo. Cuối cùng hai đến ba người biến thành đống thi thể trên mặt đất. Chuyện đó liên tục xảy ra khắp nơi. Việc diễu hành gia uy đã bị ngăn chặn triệt để, nhưng cơn phẫn nộ của nhân dân ngày càng tăng. Có rất nhiều kẻ ở Đế quốc Kiên kên đã dục dịch dã tâm. Thế cục thay đổi, còn một cơ hội để sáo bài lần nữa. Họ vẫn có thể nhận được nhiều ích lợi hơn. Ông nội, thời cơ sắp chín muồi, Nếu ngài kêu gọi khi đang ở vị thế cao, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngài. Ui nói với ông nội võ đế Odin của mình, võ đế Odin cao mày, khí thế của đế quốc thần Long, đang cực kỳ hùng dũng. Lúc này phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, thì sẽ rất dễ bị lên án, là coi thường đạo lý của dân tộc. Ues nói, ông nội thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử do người chiến thắng viết nên. Nếu đàm phán hòa bình cho cuộc đấu tranh chính trị, bằng vũ trang một lần nữa, thì sẽ khó khăn hơn. Huống hồ chúng ta đã bí mật lên kế hoạch, nhưng cũng khó bảo toàn rằng. Sau này kế hoạch không bị phơi bày ra ánh sáng, hoàng đế chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, võ đế Odin âm thầm dối rắm Bây giờ mọi người đang oán hận, nên tỷ lệ thành công của họ không nhỏ, nhưng hắn ta trân trọng danh dự của mình. Bây giờ hắn ta vẫn chưa thể quyết tâm ra quyết định phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Cốc cốc cốc, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, võ đế Odin mở cửa ra. Bên ngoài là một tên đệ tử của võ đế Odin, hắn ta luôn cực kỳ trung thành với võ đế Odin. Sư tôn Hạm đội của đế quốc Thần Long đã chạch hướng, họ chuyển hướng về phía Bắc. Mục tiêu biến thành đế quốc Hồng Phong, tên đệ tử của võ đế Odin vui sướng nói. Hắn ta cũng biết, sư phụ của mình, đang dối rắm cái gì. Đế quốc Thần Long chuyển sang đế quốc Hồng Phong, thì võ đế Odin có thể quyết tâm ra quyết định rồi. Chắc chắn chưa? Võ đế Odin vội vàng nói, thưa sư phụ, đã chắc chắn rồi. Có lẽ chỉ chốc lát nữa tin tức, sẽ lan truyền đến đế quốc kền kền của chúng ta thôi. Đệ tử của võ đế Odin nói Tốt lắm Ánh mắt đầy sao của võ đế Odin lóe lên Nếu đế quốc thần long Không đến chỗ đế quốc kền kền Thì hắn ta sẽ không phải là vết nhơ Sau khi phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang nữa Ông nội hoàng thất đang trấn áp dân chúng một cách đẫm máu Bây giờ chúng ta có lý do chính đáng rồi Nếu hiện tại không có chuyện gì xảy ra Thì chúng ta còn đợi đến khi nào nữa Kuis phấn khích nói từng võ đế Odin gật đầu Gia tộc Odin của họ rất mạnh Nhưng họ là nhân tài mới xuất hiện. Trước đây miếng bánh ngọt đã được chia ra rồi, họ không nhận được lợi ích tương xứng với năng lực của họ. Sau khi phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, mặc dù không thể chiếm được toàn bộ đế quốc, nhưng họ sẽ chiếm được rất nhiều lãnh thổ, có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Dù có thất bại, thì họ vẫn còn đường lui. Võ đế Odin đã có được năng lực của võ đế ở cấp viên mãn. Hắn ta hoàn toàn có thể đưa một số thành viên trong gia đình đến đế quốc Bách Vân to lớn ấy. chỉ cần đến một nơi gần đế quốc thần long thì có lẽ đế quốc kiên kiên mới không dám đuổi giết nữa tỷ lệ sống sót của họ rất cao truyền bá tin tức hạm nội của đế quốc thần long đã chuyển hướng sang đế quốc hồng phong tuyên bố cả hịch văn về việc phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang nữa võ đế odin trầm giọng nói võ đế odin và những người khác đã chuẩn bị xong xuôi hịch văn từ rất lâu bài hịch văn ấy chứa đựng hàng nghìn từ cực kỳ phong phú ra sức phê phán hoàng tộc của đế quốc kiên kiên trên mọi phương diện, thân là võ đế cấp viên mãn, võ đế Odin hiểu rằng đế quốc Kền Kền có rất nhiều bí mật. hắn ta viết hịch văn chắc chắn ngôn chi hữu vật. cho dù trước đây dân chúng của đế quốc Kền Kền rất nỗi tức giận khi thấy bài hịch văn này, chứ đừng nói đến giờ phút quan trọng như bây giờ. đối ngoại, đế quốc Kền Kền thất bại hết lần này đến lần khác, lượng lớn tướng sĩ phải tử trận, một con thuyền của chiến hạm hàng đầu bị nổ tung, một chiếc khác thì bị cướp. đối ngoại. Hoàng tộc của đế quốc kền kền vung dao về phía nhân dân, trong quá trình đàn áp bằng vũ lực, đã có hơn hai mươi nghìn người đã tử vong. Lòng oán hận vốn đã ăn sâu, võ đế Odin tuyên bố bài hịch văn này chẳng khác gì ném nước vào căn phòng đầy thuốc nổ. Đây là cái gì? Sợ. Đây là một bài hịch văn đánh giặc, hơn nữa còn là do đại nhân Odin viết. Hoàng tộc đúng là trơ cháo. Hoàng tộc đã vô dụng mà còn tan bạo, ủng hộ đại nhân Odin đánh giặc, sau khi ấn con giấu xong xuôi. Dưới sự sắp xếp của võ đế Odin, hịch văn đã nhanh chóng được dán lên nhiều thành trì và hầu hết nhân dân đã thấy. ngay sau đó, nhân dân đang bị trấn áp mạnh mẽ lại phẫn nộ lần nữa, đã có rất nhiều cao thủ và thế lực ủng hộ võ đế Odin. Những tên cao thủ và thế lực ấy cũng là người nổi dậy đầu tiên. Thế lực của gia tộc Odin nằm ở tây nam bộ của đế quốc Kền Kền. Phía tây nam có rất nhiều thành trì liên tục dương cờ tạo phản để ủng hộ võ đế Odin. Một số người vẫn ủng hộ hoàng tộc. Võ đế Odin và những người khác đã điều tra xong xuôi từ lâu. Những kẻ đó nhanh chóng bị xử quyết trước. Vương gia, võ đế Odin tạo phản rồi. Đây là bài hịch văn giết giặc do võ đế Odin viết. Có một tên cao thủ, nhanh chóng chạy tới một nước chư hầu gần đó. Trước đây nước chư hầu này cũng có rất nhiều mâu thuẫn với hoàng. Thất thân là hoàng đế. Hoàng đế mau gần đương nhiên hy vọng quyền lực của hoàng thất ngày càng mạnh hơn. Nhưng việc này sẽ khiến quyền lực của các vua chư hầu suy yếu. Và họ chắc chắn không thích điều đó. Xây sát là chuyện bình thường. Trước đây cũng từng có cuộc xung đột bằng vũ lực. Ra thông báo ngay lập tức. Vì hoàng tộc hung ác và để suy xét bảo vệ cho nhân dân của chúng ta, từ nay nước Clo của chúng ta sẽ là nước độc lập. Chúng ta không phải là thành viên liên minh với đế quốc kiền kề nữa. m o vua của nước chư hầu nói. Vương gia, nhanh như thế sao? Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa? Một tên thuộc hạ ở bên cạnh Mani ngạc nhiên nói. Maniclo trầm giọng nói: Nếu bây giờ chúng ta không độc lập, khi gia tộc Odin có lý do để xâm chiếm ở đây, liệu chúng ta có thể ngăn cản không? Chúng ta phải nhanh chóng nhảy thuyền. Nước Clo nhanh chóng đưa ra thông báo. Mặc dù nước Clo là một nước chư hầu, nhưng lại sở hữu diện tích không nhỏ và năng lực rất mạnh. Nước Clo là một trong mười nước chư hầu hàng đầu của Đế quốc Kiền Kiền. Võ Đế Odin tạo phản, nước Clo độc lập. Các ngươi nói xem, nhân dịp này chúng ta có nên nắm lấy cơ hội? Để tạo phản không? Tin tức lan ra nước chư hầu khác rất nhanh chóng. Vương gia, thần đề nghị chúng ta cũng phải tạo phản thôi. Bây giờ năng lực của hoàng thất đã giảm mạnh. Nếu chúng ta tạo phản, thì hoàng thất cũng không thể làm gì chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cách thành hát rượu không xa lắm. Nếu chúng ta không tạo phản, thì sau này đế quốc thần Long sẽ đến để giết chóc mà nhì. Một tên thuộc hạ của vua chư hầu nước này nói. Các thuộc hạ còn lại cũng lên tiếng ủng hộ. Bây giờ nguy hiểm cho tạo phản đang thấp. Và sẽ dễ thành công. Đến lúc đó lợi ích của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ hoàng thất đã lấy đi rất nhiều lợi nhuận. Nếu họ tạo phản, thì lợi nhuận luôn phải nộp lên trên sẽ giữ lại được. Và đây cũng không phải số lượng nhỏ. Với lại bây giờ họ là thuộc hạ của nước chư hầu. Nếu tạo phản thành công thì đến lúc đó tất cả họ sẽ trở thành đại thần quan trọng của triều đình. Được, chúng ta cũng tạo phản. Bổn vương cũng muốn nếm thử chút hương vị khi trở thành hoàng đế. Vua của nước chư hầu ấy trầm giọng nói. Một, hai, ba. Theo sự đứng ra của gia tộc Odin, trong hai ngày ngắn ngủi, hơn chục vua chư hầu đã đứng ra tuyên bố nền độc lập của đất nước họ. Ken, trong cung điện của đế quốc Kền Kền hoàng đế Morgan cầm đồ vật bên cạnh rồi đập nó thành từng mảnh. Hai ngày nay, hắn ta đã nghe được rất nhiều tin xấu. Khi nãy lại có một tin khác rằng, vua Sorrow cũng tuyên bố độc lập. Vua Sorrow chính là một trong những vua chư hầu mạnh nhất. Tạo phản, tạo phản sao? Một đám co trời bằng vung. Hoàng đế Morgan cực kỳ tức giận, đế quốc kên Kền bao gồm khoảng 50 nước chư hầu từ lớn đến nhỏ, đến nay mới chỉ hơn chục nước tuyên bố độc lập, dường như cũng chưa nhiều lắm. Nhưng phải biết rằng, các nước dám tuyên bố độc lập thì cơ bản năng lực cũng không yếu. Mười nước chư hầu này đã chiếm bốn thành của đế quốc kên kên rồi. Bệ hạ, chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi, nếu không thì đế quốc gặp nguy hiểm mất. Tả tướng Viu Kim Đặc nói, hành động như thế nào? Sắc mặt của Hoàng đế Mo gần rất khó coi. Mười nước chư hầu độc lập, thì sao họ phái binh đi chấn áp được đây? Bây giờ, họ vốn không có nhiều binh lính như vậy. Trong cuộc chiến tranh với đế quốc Thần Long, họ đã tổn thất rất nhiều người. Hữu tướng nói, bệ hạ, các nước chư hầu đã rời bỏ liên minh. Tờ hơi ơ e lý, mà nói, chúng ta không thể tấn công, chúng ta chỉ có thể nhằm vào gia tộc Odin. May mắn thay, thủy sư đang nằm trong tay chúng ta. Trước đây phần đông các nước chư hầu chia làm ba phe. bao gồm phe ủng hộ hoàng đế, phe trung lập và phe độc lập. Thủy sư là nền móng của đế quốc tiền kền. Trước đây khi thủy sư chiêu mộ, một nửa binh lính đến từ phe ủng hộ hoàng đế và 30% đến từ phe trung lập. Phe độc lập chỉ chiếm 20%. Tả tướng nói, bệ hạ, chúng ta cần đàm phán hòa bình với đế quốc Thần Long. Hơn nữa thủy sư của chúng ta sẽ đổ bộ dẹp in phía Tây Nam. Sắc mặt của võ đế Morgan vô cùng u ấm, vốn dĩ liên minh năm nước vui vẻ. chuẩn bị thu thập đế quốc Thần Long, còn bây giờ lại là chiến tranh xâm lược, đánh thành cái dạng quỷ này. Bệ hạ đừng hoảng hốt, chỉ cần bình ổn gia tộc Odin phản loạn, về sau sẽ có lợi, các nước trư hầu vẫn sẽ gia nhập chúng ta. Tướng Hữu mở miệng nói, võ đế Morgan hít sâu một hơi, vấn đề là hòa bình thế nào? Bây giờ căn bản đế quốc Thần Long không muốn hòa bình với chúng ta, họ còn hận không thể dưới áp lực chúng ta, càng làm loạn lợi hại hơn. Tả tướng nói, Bệ hạ Không có gì là không thể nói. Chỉ cần chúng ta đưa ra lợi ích đầy đủ, chắc chắn họ sẽ hứng thú. Võ đế Morgan nhíu mày. Khẩu vị của đế quốc Thần Long cũng không phải là một chút. Họ phải đưa ra bao nhiêu lợi ích. Nếu cho nhiều lợi ích cho nhiều, thì bách tính của đế quốc kên kền chắc chắn sẽ bất mãn. Nói không chừng đến lúc đó, sẽ càng có nhiều nước chưa hầu tuyên bố độc lập. Các ngươi nói cho lợi ích gì? Võ đế Morgan trầm giọng nói. Tả tướng nói. Bệ hạ. với thực lực của đế quốc kền kền chúng ta chỉ sợ chúng ta không thể duy trì nhiều căn cứ trên thế giới chúng ta có thể giao một số căn cứ của các nước khác cho đế quốc thần long chúng ta còn nắm trong tay nhiều tài nguyên của thế giới vì vậy chúng ta cũng có thể chia một phần cho đế quốc thần long tướng hữu tướng gật đầu trong mắt võ đế mơ gần lộ ra vẻ không nỡ tướng hữu nói đệ hạ với thực lực của chúng ta chúng ta không thể khống chế những thứ đó có thể dùng những thứ đó đổi lấy hòa bình cũng được sau này nếu thực lực của chúng ta lớn mạnh rồi thì chúng ta vẫn có thể lấy lại võ đế morgan khẽ gật đầu các ngươi nghĩ xem biện pháp để cho tiêu hải biết những thứ này hấp dẫn đế quốc thần long một lần nữa ngồi trên bàn đàm phán với đế quốc kền kền chúng ta morgan võ đế nói tướng hữu vấn đề truyền qua vẫn chưa có tiến triển sao tướng hữu lắc đầu bệ hạ không có rất có thể đã liên quan tới tiêu vũ lại còn liên quan đến bảo vật cường đại của tiêu hải tin tức tốt là Bây giờ nước hờ cũng không thể đưa chiến thuyền tới. morgan vũ đế nhíu mày, tin tức tốt này cũng chỉ có tốt như vậy. Tiêu vũ trước kia đưa rất nhiều máy móc tới đây. Chắc chắn về sau đế quốc thần Long, có thể tự mình chế tạo ra rất nhiều chiến thuyền cỡ lớn. Vốn dĩ võ đế morgan nghĩ rằng, chỉ cần họ có thể thắng, thì cho dù tiêu vũ truyền qua rất nhiều máy móc, cũng sẽ rơi vào trong tay. Họ, bây giờ lại rất xấu hổ về chuyện này. Tướng tả khẽ thở dài. Đệ hạ, bây giờ chúng ta phải thay đổi quan niệm chúng ta. Thắng đế quốc thần Long tạm thời là điều không thể Điều chúng ta cần làm là tự bảo vệ mình Bảo vệ Giang Sơn Bảo vệ đế quốc kền kền Thì chúng ta còn có hy vọng Vì mục đích này Nên bỏ qua chúng ta phải bỏ qua Lúc nên cúi đầu Chúng ta vẫn phải cúi đầu Hoàng đế Morgan trầm mặc thật lâu mới gật đầu Hành động đi Lấy căn cứ Lấy một phần tài nguyên của chúng ta Rồi nhường lại sao Tiêu Hải không gặp sứ giả của đế quốc kền kền Nhưng hắn lại nhận được tin tức Cháu ngoan, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hải nhìn về phía Tiêu Vũ. Hắn đã bắt đầu để Tiêu Vũ tiếp xúc với chính vụ. Lúc Đỗ Thanh Tuyền báo cáo sự việc, thì hắn để Tiêu Vũ ở bên cạnh theo dõi. Tiêu Vũ lắc đầu. Kền kền đế quốc vẫn là bộ mặt cao cao tại thường. Họ tự cho là hạ thấp mình. Quả thật cũng không có. Việc hạ thấp những căn cứ quân sự, vốn là họ không giữ được. Cái quan trọng họ sẽ không cho. Bình thường chúng ta không cần. Tài nguyên cũng vậy. Thực lực của họ giảm xuống. Còn thực lực của chúng ta tăng lên, chúng ta nhận được nhiều tài nguyên hơn, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đỗ Thanh Tuyền gật đầu, bệ hạ, điện hạ nói rất có đạo lý, đế quốc kền kền cao cao tại thượng, đã lâu không biết cúi đầu, điều kiện như vậy không có một chút thành ý nào. Tiêu Hải mỉm cười, cháu ngoan, vậy ngươi cảm thấy, nếu chúng ta nói chuyện với đế quốc kền kền, thì chúng ta nên đưa ra điều kiện gì? Tiêu Vũ lắc đầu. Ông nội, chúng ta chưa đề cập tới, nếu chúng ta đưa ra điều kiện. Thì đế quốc kền kền sẽ bị tổn thất lớn Rất nhiều người bên phía họ Sẽ nhắm mũi nhọn vào chúng ta Còn nếu là điều kiện do đế quốc kền kền đưa Ra thì mũi nhọn Sẽ nhắm vào hoàng đế Morgan của họ Ta cảm thấy bây giờ trọng tâm của chúng ta Không phải là đế quốc kền kền Mà trọng tâm của chúng ta chắc là nên đặt Ở đế quốc hồng phong Hạng đội của chúng ta nên đưa nhiều người Của đế quốc huyết anh qua hơn Để cho họ huyết chiến với người của đế quốc hồng phong Đến cùng Tiểu Hải nói đến lúc đó đế quốc huyết anh đánh xuống địa bàn tiêu vũ nói đế quốc hồng phong có rất nhiều nơi là khổ hàn ở nơi khổ hàn này cho họ phân một nửa địa bàn sau này chúng ta đưa người tới chiếm địa bàn của đế quốc hồng phong họ tốt xấu gì thì đế quốc hồng phong cũng có mấy trăm vạn người để sinh tồn họ có thể tổ chức nhiều quân đội đối đầu với đế quốc huyết anh đế quốc huyết anh vất vả lắm mới chiếm được lục địa chắc chắn họ phải đưa người qua tham gia chiến đấu tiêu hải khẽ gật đầu đỗ tướng các ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Thanh Tuyền vốt dâu cười nói. Suy nghĩ của điện hạ rất đúng. Đế quốc huyết phong có thủ với chúng ta, nhưng hôm nay bên kia chiến tranh kết thúc, chúng ta tàn sát người của họ cũng không ổn. để cho họ ở Đế quốc Hồng Phong không ngừng đổ máu hy sinh là chủ ý rất tốt. Tiêu Hải nói. vậy cứ làm như vậy đi. trước lúc Đế quốc kền kền không để ý tới họ, thì hãy đưa nhiều người của Đế quốc huyết qua hơn. Vâng, bệ hạ. bọn Đỗ Thanh Tuyền cáo lui. Tiêu Hải nói với Tiêu Vũ. cháu ngoan, củng cố lâu như vậy, người tiếp tục tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng đến cấp bậc võ vương đỉnh phong. bây giờ tiêu vũ đang là tu vi võ vương trung kỳ, không gian dị năng võ hoàng sơ kỳ, chiến lược tổng hợp là võ hoàng viên mãn. nếu đến võ vương đỉnh phong, thì không gian dị năng của hắn có thể đạt tới võ hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn, chiến lược tổng hợp có thể đến thời kỳ đầu của võ đế gia. gia còn bao lâu nữa người mới đột phá tới cấp bậc võ thánh? tiêu vũ hỏi. tiêu hải nhíu mày nói. Nhanh thì khoảng ba tháng, chậm thì khoảng năm tháng. Thời gian đã vô cùng cấp bách. Tiêu Vũ gật đầu, không bao lâu hắn lại đến bên trong linh trì để tu luyện một lần nữa. Khoảng trường nửa tháng, thì tu vi của Tiêu Vũ có thể thuận lợi đột phá đến võ. Vương Hậu Kỳ Một tháng rưỡi trôi qua, tu vi của Tiêu Vũ đã đạt đến võ Vương Đỉnh Xong. Hơn nữa không gian dị năng của hắn cũng đạt tới võ Hoàng Hậu Kỳ tiêu chuẩn. ầm ầm, Tiêu Hải an bài một cấp bậc võ đế sơ kỳ đối chiến với Tiêu Vũ. hắn rơi vào thế bất lợi, nhưng quả thật hắn đã có thể đối kháng với cao thủ võ đế sơ kỳ. điện hạ, chúc mừng, thực lực của ngươi đã là võ đế sơ kỳ tiêu chuẩn. nếu đấu thêm vài trận, đến lúc đó chưa chắc ta đã là đối thủ của điện hạ. chiến đấu kết thúc, cao thủ đối chiến với tiêu vũ mở miệng nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ thán phục. tiêu vũ mới bao nhiêu tuổi? hơn nữa tu vi tu luyện của tiêu vũ chỉ mới đến võ vương đỉnh phong, nhưng dĩ nhiên đã có thực lực của võ đế sơ kỳ. tiền đồ sẽ rộng mở. đế quốc hồng phong giết vì đế quốc mười vạn người của đế quốc huyết anh xung phong đi tới đối thủ của họ là mười mấy vạn binh lính của đế quốc hồng phong hóa ra đế quốc hồng phong không có nhiều binh lính nhưng huyết anh đế quốc không ngừng giết chóc nên họ chỉ có thể liều mạng chiêu mộ tân binh nhập ngũ ở đế quốc hồng phong hiện giờ đế quốc huyết anh đã có hai mươi vạn binh sĩ còn đế quốc hồng phong tổng cộng có ba bốn mươi vạn binh sĩ phải biết rằng tổng dân số của đế quốc hồng phong Cũng chỉ có mấy trăm vạn, tỷ lệ, ba bốn mươi vạn binh lính này vô cùng khủng bố, nhưng họ có biện pháp gì? Người của đế quốc Huyết Anh tới đâu thì giết sạch, cướp sạch, đốt sạch. Đế quốc Hồng Phong chỉ có thể chọn cách liều mạng chống cự, hai bên lần lượt chiến đấu, thương vong của nhau rất nhiều. Đối với đế quốc Thần Long mà nói rất thích nghe ngóng loại tình huống này. Đế quốc Huyết Anh là kẻ thù truyền kiếp, đế quốc Hồng Phong và đế quốc Kền Kền cùng nhau xâm chiếm đế quốc Thần Long, hai bên chết. Càng nhiều người càng tốt. Dầm, dầm phu. Hai bên hơn hai mươi vạn người, ở cùng một chỗ chém giết lẫn nhau. Đây là đoạn thời gian gần nhất, mà hai bên rất kịch liệt chiến đấu một lúc. Anh Triệu, người cảm thấy bên nào có thể thắng? Một cao thủ của đế quốc Thần Long, âm thầm truyền âm nói, bên cạnh hắn. Một cao thủ của đế quốc Thần Long nói, chắc là đế quốc Huyết Anh. Cơ bản thì họ đều là binh lính kỳ cựu, chẳng qua phương diện ưu thế của đế quốc Hồng Phong. Là về số lượng còn đế quốc Huyết Anh lại không có áo giáp Không có bom đồ vật như vậy Họ thương vong hẳn là cũng sẽ vượt qua năm vạn người Thời gian từng giây từng phút trôi qua Cuộc chiến vô cùng thảm thiết Máu tươi nhuộm đỏ cả đất Ngược lại khắp nơi đều là thi thể người Nhưng trong mắt hai cao thủ của đế quốc Thần Long Đang âm thầm quan sát lại không có bất kỳ sự Thương hại nào Đế quốc Hồng Phong cũng không đáng được thương hại Trước kia đế quốc Hồng Phong Đi theo đế quốc Kên Kên Không ít lần cáo mượn ngoài hùm làm chuyện thất đức, dân chúng của đế quốc Hồng Phong cũng rất cuồng vọng. Chật chật, trận chiến này không tệ. Đúng vậy, không tồi. Một bên đế quốc Hồng Phong tử vong 10 vạn người, còn một bên đế quốc Hồng Phong tử vong hơn 5 vạn người. Chúng ta đạt được mục tiêu mong muốn. Hai cao thủ của đế quốc Thần Long mỉm cười. Không bao lâu sau, một trong những cao thủ đã rời đi. Quy mô của trận chiến này lớn. Đáng để trở về báo cáo tin tức. trong địa bàn phía tây nam của đế quốc kiên kiên đã bị gia tộc odin chiếm giữ cuộc chiến giống như liên tiếp bùng nổ thủy sư của đế quốc kên kiên trở về để dẹp yên nhưng một tháng trôi qua võ đế odin khống chế lực lượng lại trở nên mạnh hơn nhiều hiện giờ những nước chưa hầu xung quanh đều ủng hộ võ đế odin hơn nữa còn là lòng dân ở bên võ đế odin người của hoàng đế morgan phái tới rơi vào vũng bùn chiến tranh không ngừng tiêu hao người chết càng nhiều quy vọng của morgan đại đế lại càng thấp oán khí của dân chúng lại càng lớn đây chính là một tuần hoàn ác tính trước kia dân chúng của đế quốc kền kền rất ủng hộ hoàng đế morgan vì đế quốc kền kền mạnh nên bình thường cướp bóc của dân chúng ở khắp nơi cũng có thể nhận được lợi ích hơn nữa lúc đó bản thân họ không có bao nhiêu tổn thất xem ra đối với rất nhiều dân chúng khoảng cách của chiến tranh đối với họ vô cùng xa xôi chiến tranh là kho báu hôm nay chiến tranh bùng nổ ở bản địa họ mới biết được chiến tranh đáng sợ cỡ nào chiến tranh mang đến chính là tai họa và chết chóc chà tâm trạng của dân chúng bên chúng ta đã đến bờ vực bùng nổ hơn nữa quân đội của võ đế odin cũng sắp đánh tới chúng ta có độc lập không ở vương phủ nào đó một người trung niên vẻ mặt ngương trọng nói các nước chư hầu là phe trung lập vốn dĩ họ không muốn xen vào nhưng hoàng thất của đế quốc kên kên bình định bất lợi thế cục càng ngày càng phát triển theo hướng xấu e phát ra thông báo Vương quốc Ba Lạc Phu của chúng ta độc lập, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là thành viên của đế quốc kền kền nữa. Người nói chuyện là một lão giả mặc cẩm bào. Vâng phụ thân, ngày sau đó, Vương quốc Ba Lạc Phu tuyên bố độc lập với các phe phái trung lập, đồng thời Vương quốc Ba Lạc Phu là quốc gia đầu tiên tuyên bố độc lập khi họ tuyên bố độc lập. Nhiều quốc gia trung lập khác cũng gặp khó khăn khi tuyên bố độc lập. Hai ngày trôi qua, Vương quốc mới tuyên bố độc lập đã có hơn 10 nước. Thực lực của những vương quốc này hơi yếu, nhưng mười mấy nước cộng lại diện tích cũng không nhỏ. Cộng thêm những vương quốc này, khu vực mà đế quốc kền kền tuyên bố độc lập, chiếm tới sáu thành, người cũng chiếm khoảng sáu thành. Bệ hạ, đây là tình báo mới nhất được tổng hợp lại. Có người đến trước mặt Hoàng đế Morgan. Hoàng đế Morgan xem xong tư liệu tình báo, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Đế quốc kền kền đã chia năm sẻ bảy. Một số quốc gia thuộc phe trung lập, có ý định thành lập các liên minh mới. Võ đế Odin lôi kéo một ít nước chư hầu, tác La Vương cũng có suy nghĩ, hắn cũng muốn lôi kéo một ít nước chư hầu. Bệ hạ, hôm nay, chúng ta phải nhanh chóng ký hiệp nghị hòa bình với đế quốc thần Long, Cho dù phải trả giá nhiều hơn, cũng chỉ có thể chấp nhận, nếu không, tả tướng Viêu Kim Tư nói. Nếu không thế nào hắn cũng không nói, nhưng Morgan Đại Đế có thể hiểu không ký thế cục, sẽ càng hỏng bét. Đế quốc kền kền họ cũng có thể sẽ chết. Morgan Đại Đế hít sâu một hơi nói. Phái người âm thầm nói chuyện với đế quốc Thần Long, chúng ta nguyện ý trả một cái giá lớn hơn nữa. Nếu họ còn không nói, còn muốn tiếp tục để cho đế quốc kền kền chúng ta đi xuống vực sâu, thì chúng ta lập tức lôi kéo họ cùng nhau xuống. Có nhiều tử sĩ của đế quốc kền kền họ ở trong thành trì tự bạo, có thể giết chết rất nhiều người của đế quốc Thần Long. Không áp chế thực lực ở thành trì, một cao thủ tự bạo, giết chết mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người, đều hoàn toàn có khả năng. Nếu đế quốc kền kền ra tay, sẽ tử vong rất nhiều, hoàn toàn có khả năng để đế quốc thần long chết trên trăm vạn người. Nhưng nếu không thể làm gì khác, thì võ đế Morgan cũng sẽ không lựa chọn thủ đoạn như vậy, như vậy sẽ không uy hiếp được cao thủ đứng đầu. Hơn nữa nhất định sẽ bị đế quốc thần long trả thù, đế quốc thần long đế quốc căn bản cũng không cần cao thủ tự bạo, lượng lớn bom, nổ tung là có thể giết chết rất nhiều rất nhiều người của họ. Vâng, bệ hạ, phiêu kim tư cung kính nói. Hắn nhanh chóng thu xếp lui xuống, hai ngày sau rốt cục sứ đoàn của đế quốc Kên Kên cũng tiến vào đế quốc Thần Long. Thủ lĩnh sứ đoàn là tứ hoàng tử của đế quốc Kên. Kên. Thần Đô Phồn Hoa tường hòa như thế, còn hoàng thành của đế quốc Kên Kên, chúng ta lại trở nên tiêu điều hỗn loạn. Tứ hoàng tử á? Nhĩ mạn của Kên Kên đế quốc chua sót nói, điện hạ, chỉ cần hiệp nghị hòa bình được ký kết, thì đế quốc Kên Kên chúng ta vẫn có cơ hội khôi phục vinh quang ngày xưa. Sứ thần Ai lợi ân bên cạnh tá nhĩ mạn nói. Hy vọng là vậy, nhưng rất nhiều khó khăn, sáu thành đã tuyên bố độc lập, sợ là họ sẽ không trở về. Á Nhĩ mạn cười khổ nói, nếu nước Chư hầu rời đi ít, đến lúc đó dưới áp lực thì nước Chư hầu rời đi hoàn toàn có thể trở về. Hiện tại nước Chư hầu phân ra quá nhiều, năng lượng của hoàng thất căn bản cũng không có lớn như vậy để cho những nước Chư hầu kia trở về. Dừng lại, khoảng cách hoàng cung còn có mấy trăm mét, Á Nhĩ mạn họ ngồi xe ngựa đã bị ngăn lại. Họ chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Tình huống này khiến họ vô cùng tức giận. Thân phận hiện tại của họ không phải là sứ thần bình thường, mà là ngựa sứ. Tờ giờ cờ kia xe ngựa của ngựa sứ ở đế quốc kiền kiền, có thể tiến thẳng vào hoàng cung. Xe ngựa của ngựa sứ ở nước khác, đều có thể tới gần cửa cung. Họ lại phải đi bộ mấy trăm mét. Điện hạ, bớt giận, chúng ta là tới cầu hoa. Ai lợi N nhỏ giọng nói, ừ á nhĩ mạn khẽ gật đầu. Hắn cố nén lại cơn tức trong lòng. Hoàng tử Á Nhĩ Mạn, các ngươi chờ một chút, điện hạ chúng ta còn có vài việc, làm xong mới tới gặp các ngươi, một quan viên đế quốc Thần Long nói. Bọn Hoàng tử Á Nhĩ Mạn được đưa tới một cung điện trong Hoàng Cung, cung điện này chuyên dùng để đàm phán giữa các nước lớn. Thực, lực của kênh kênh đế quốc giảm mạnh, nhưng bây giờ còn có 11 chiếc chiến thuyền hạng nhất. Chỉ một điểm này thì thực lực cũng rất lớn mạnh, làm phiền để điện hạ các ngươi phải nhanh chóng rồi, để khách chờ ở chỗ này cũng không phải là đạo đại khách. Một người trong sứ đoàn của đế quốc kên kên nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt một canh giờ sau, tiêu vũ mới tới một vài sứ thần của đế quốc Thần Long, tiêu điện hạ, đế quốc Thần Long các ngươi không phải tự xưng là bang lễ nghi chậm trễ khách như thế có vẻ hơi không ổn. Hoàng tử ái nhĩ mạn trầm giọng nói, tiêu vũ thoáng kinh ngạc nói, nếu ta không lầm, hai nước chúng ta bây giờ vẫn đang trong trạng thái chiến tranh, chúng ta là kẻ địch, chứ không phải bạn bè, đâu thể coi là khách như vừa nói. nếu các người không muốn nói chuyện thì cút đi. sắc mặt hoàng tử á nhĩ mạn vốn không phải rất dễ nhìn. nghe tiêu vũ nói như vậy, sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi. hôm nay đàm phán sợ là sẽ rất gian nan. tiêu điện hạ, nếu chúng ta tới đây, đương nhiên là có thành ý tới nói chuyện. nếu không đàm phán hòa bình, có thể dẫn tới chiến tranh. ai lợi ân trầm giọng nói. tiêu vũ thản nhiên nói, dẫn tới chiến tranh thế giới sao? vậy đế quốc kền kền các ngươi bình ổn nội chiến, rồi hãy nói. Các quốc gia khác ai lại ngốc đến mức nhảy ra ngoài? Á Nhĩ Mạn hít sâu một hơi nói. Tiêu Điện Hạ, nói thẳng đi, các ngươi có điều kiện gì mới có thể hòa bình? Chúng ta có thể đồng ý thì đồng ý. Nếu không thể đồng ý, Phụ Hoàng rất có thể sẽ bắt đầu nhằm vào lãnh thổ các ngươi Đế quốc kền kền chúng ta xưng bá thế giới nhiều năm, tình trạng bên trong vẫn là có nhiều. Các ngươi muốn chúng ta chết thì chính mình cũng tàn. Tiêu Vũ ngồi xuống đối diện Á Nhĩ Mạn. Các thành viên sứ thần hai bên ngồi xuống hai bên bàn đàm phán. tiêu vũ lạnh nhạt nói chúng ta không có bất kỳ điều kiện nào nhưng có kết thúc chiến tranh hay không phải xem các ngươi có thành ý không đã đưa điều kiện gì thì các ngươi tự nói đi chúng ta có rất nhiều thời gian đàm phán ba năm cũng không thành vấn đề á nhĩ mạn trầm mặc đàm phán ba năm thì có lẽ đế quốc kền kền đã sụp đổ hoàn toàn rồi tiêu điện hạ ngoại trừ đồng ý cắt căn cứ quân sự để nhường thì có không ít tài nguyên chúng ta còn nguyện ý bồi thường 500 vạn cân linh thạch Mặt khác còn có thể cho không ít dị năng tinh hạch Ai lợi an Mờ miệng nói Tiêu vũ thưởng thức trà căn bản Cũng không có ý để ý tới ai lợi ân Chỉ có tí thành ý này mà lừa gạt Á nhĩ mạn âm thầm nhíu mày Họ nhận được mạnh lành là mau chóng đàm phán hòa bình Cho dù phải trả giá tương đối lớn Kéo dài một ngày Thì khoảng cách đế quốc kiền kền Sẽ sụp đổ gần thêm một ngày Á nhĩ mạn nói Tiêu điện hạ Đế quốc kiền kền chúng ta thừa nhận Đế quốc huyết anh Sau này là nước phụ thuộc của các ngươi, tiêu vũ nhíu mày nói. Hoàng tử ái nhĩ mạn, chúng ta cần các ngươi thừa nhận sao? Các ngươi tốt nhất bỏ tính khí cao cao tại thượng, ở trong xương bi. Lời này của ngươi ta nghe khó chịu, đàm phán hôm nay đến đây thôi. Nói xong tiêu vũ đứng dậy rời đi, những người còn lại của đế, quốc thần Long cũng đứng dậy rời đi. Cho dù ai lợi ân nhiều lần giữ họ lại, nhưng bọn tiêu vũ cũng không dừng bước. Trong lòng đám người ái nhĩ mạn cam tức không quên. Nhưng cũng không thể làm gì. Đảo mắt đã một tuần trôi qua. Mỗi ngày tiêu vũ và bọn người á nhĩ mạn đàm phán một lần. Nhưng thời gian mỗi lần đàm phán đều không vượt qua 15 phút đồng hồ. Chỉ cần bọn á nhĩ mạn có bất kỳ một câu nói làm cho hắn khó chịu thì tiêu vũ lập tức đứng dậy rời đi. Tuyệt sẽ không lưu. Lại thêm một giây đồng hồ. Cháu ngoan, việc đàm phán với đế quốc kền kền phải nhanh lên một chút. Nhanh nhất có thể một tháng ông nội sẽ đột phá. Trước khi đột phá người phải đăng cơ, ngươi và ấu vi phải thành thân, tiêu hải nói với tiêu vũ, tiêu vũ vừa mới cùng một cao thủ võ đế, sơ kỳ kịch chiến một lúc, thực lực của hắn thỏa đáng với võ đế sơ kỳ. Vâng, tiêu vũ gật đầu. Tiêu hải đột phá có khả năng phi thăng, nếu lúc đó hắn còn không có đăng cơ, nói không chừng sẽ xuất hiện một ít phiền toái. Tiêu điện hạ, bọn tiêu vũ lại một lần nữa đến cung điện đàm phán, bọn người ái nhĩ mạn đã tới trước, thấy bọn tiêu vũ tiến vào. Bọn Á Nhĩ Mạn đều đứng lên chào hỏi. Liên tục một tuần, họ đã biết rất nhiều chuyện. Thế cục trong nước càng ngày càng hỏng bét, không cho phép họ kéo dài. Họ phải tranh thủ thời gian hòa đàm với đế quốc thần Long. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Á Nhĩ Mạn hoàng tử, khí sát các ngươi càng ngày càng tốt. Xem ra các ngươi ở bên thần đô, chúng ta ăn không tệ. Đế quốc thần Long chúng ta có đủ loại mỹ thực, chúng ta từ từ nói. Hòa bình nhất định là có thể nói chuyện. Tiêu vũ mỉm cười nói. Khóe miệng Á Nhĩ Mạn co rút. Khí sắc của hắn tốt chỗ nào? Từng ngày vô cùng náo loạn. Hắn gần đây đều không có một giấc ngủ ngon. Tiêu điện hạ. Đây là điều kiện cuối cùng của chúng ta, cũng là điểm mấu chốt của chúng ta. Chúng ta không thể nhượng bộ nữa. Hoàng tử á nhĩ mạn trầm giọng nói. Hắn nói xong đẩy một phần văn kiện về phía tiêu vũ. Tiêu vũ lật xem tài liệu. Bên trong viết mấy chục cái. Cắt đất không có. Tô giới vĩnh kiều không có. Nhưng có một số điều khoản vẫn rất có thành ý. Ví dụ như bồi thường một ngàn vạn cân linh thạch. Chia làm 20 năm điều kiện bồi thường. đế quốc Kền Kền có một cái hòn đảo tương đối lớn trở thành tô giới, thuê kỳ 100 năm. Đế quốc Thần Long có thể ở bên kia đóng quân, còn có cửa khẩu thông thương mở cửa, thuế xuất yêu đãi từ từ. Hiệp ước này ôn hòa hơn hiệp ước của đế quốc Bách Vân nhiều, nhưng phần hiệp ước này đưa ra ngoài thì chắc chắn bách tính của đế. Quốc Kền Kền cũng sẽ vô cùng phẫn nộ, triều đình sẽ phải tiếp nhận áp lực vô cùng lớn, tiêu vũ lạnh nhạt nói. cái này có thành ý nhiều hơn ngày hôm qua ta thêm hai điều kiện chúng ta sẽ ký a nhĩ mạn trầm giọng nói tiêu điện hạ đây là điểm mấu chốt của chúng ta tiêu vũ giả vờ chuẩn bị đứng dậy ai lợi ân vội vàng nói tiêu điện hạ không bằng ngươi nói trước chúng ta nghe một chút ngươi có điều kiện gì tiêu vũ lạnh nhạt nói thứ nhất đế quốc kền kền các ngươi xâm lược một nơi đế quốc thần long chúng ta có quyền tấn công tất nhiên chúng ta sẽ không làm điều đó nếu các ngươi cư xử tốt Thứ hai, đế quốc kiền kiến phong tỏa tất cả linh huyệt, không được liên hệ trái đất, phương diện này chúng ta tiếp nhận giám sát, đám người ai nhĩ mạn nhíu mày, sức nặng của hai điều này cũng không nhẹ, tình huống bình thường hai nước giao chiến được, giảng viên nổi danh, đế quốc thần Long không tuyên chiến, vẫn có thể kiếm được lợi vẫn treo ở đỉnh đầu họ. Phong tỏa linh huyệt, ảnh hưởng này cũng rất lớn, họ vẫn nghĩ, tương lai có lẽ có thể đạt được phương pháp truyền đi lượng lớn, cho các người năm phút suy nghĩ. các ngươi đồng ý, hòa ước này ta liền ký, không đồng ý chúng ta tiếp tục từ từ đàm phán, sẽ nói ra kết quả." Tiêu Vũ lạnh nhạt nói, 5 phút đồng hồ trôi qua, đám người hoàng tử Á Nhĩ mạn gật đầu đồng ý. Tuy rằng hai điều của Tiêu Vũ ảnh hưởng lớn, nhưng đế quốc kền kên sắp sụp đổ, họ không quản được nhiều như vậy. Nửa canh giờ trôi qua, sứ thần của rất nhiều nước tụ tập lại, Tiêu Vũ đại biểu của đế quốc Thần Long chính thức công khai ký kết hòa ước với đế quốc kền Kên, bộp bộ Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, rất nhiều người tươi cười. Đế quốc Thần Long có thể ký hòa ước với đế quốc tiền kền, thì thế chiến sẽ không bùng nổ. Đối với họ mà nói đương nhiên có lợi, trên mặt đám hoàng tử ái nhĩ mạn, không chút tươi cười nào, tiếng vỗ tay này họ nghe rất chói tai sỉ nhục. Đây chính là sự sỉ nhục, đây chính là nỗi nhục mất nước, sao triều đình có thể ký kết hiệp ước như vậy được? Mặc dù hiệp ước này tốt hơn hiệp ước của đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo Tư một chút. nhưng đế quốc kiền kền của chúng ta chính là siêu đế quốc tin tức về việc công khai hiệp ước hòa bình đã nhanh chóng lan rộng khắp đế quốc kền kền và kích động nhiều người ở đế quốc kiền kền khiến chúng phẫn nộ không thôi ngay sau đó lại có thêm vài vương quốc khác lựa chọn rời bỏ đế quốc kền kền nhưng đế quốc kiền kền vẫn chiếm ba mươi đến bốn mươi phần trăm diện tích lãnh thổ của đất nước nắm giữ thủy sư trong tay họ vẫn có năng lực rất hùng mạnh hoàng đế mo gần cũng không ngồi yên chiến dịch dẹp loạn triển khai rầm rộ Nội chiến của đế quốc kền kền triệt để bùng nổ. Đây chắc chắn là cuộc chiến tranh kéo dài. Võ đế Odin là cao thủ võ đế cất viên mãn. Sức mạnh mà hắn ta điều khiển không hề yếu. Sức mạnh mà vua Soro điều khiển cũng không hề yếu. Quan trọng là đế quốc thần long sẽ không để họ chấm dứt chiến tranh một cách dễ dàng. Dù chấm dứt chiến tranh thì họ cũng không để chúng thống nhất đất nước. Một đế quốc kền kền bị chia rẽ không nguy hiếp đế quốc thần long được mấy. Các ngươi ngẫm lại cho ổn thỏa đi. Chúng ta nên làm gì đây? Hoàng đế của đế quốc Hồng Phong nói với đám đại thần với sắc mặt khó coi. Trong liên minh bốn nước, đế quốc Hồng Phong của họ có năng lực yếu nhất. Bây giờ đế quốc Hồng Phong của họ vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình với đế quốc Thần Long. Hơn nữa tiêu vũ đã từng nói, bốn nước chắc chắn diệt một nước. Bây giờ chỉ còn lại đế quốc Hồng Phong họ. Mục tiêu đó rất rõ ràng. Đất nước mà đế quốc Thần Long muốn tiêu diệt, chính là đế quốc Hồng Phong họ. Bệ hạ, chắc hẳn đế quốc Thần Long. Đang muốn lợi dụng đế quốc Huyết Anh đánh với chúng ta, họ liên tục làm tiêu hao sức mạnh quốc gia của hai nước chúng ta. Trong số đó có một tên đại thần suy nghĩ. Vua nghĩa, trẫm đang hỏi các ngươi là bây giờ nên làm gì đây? Rõ như thế mà chẳng lẽ trẫm không nhìn ra sao? trẫm là đứa trẻ ba tuổi hả? Hoàng đế của đế quốc Hồng Phong tức giận mà nói. Đại thần vừa lên tiếng cay đắng nói. Bệ hạ, đây là Dương mưu, e là chúng ta không có bao nhiêu cách. Đối với đế quốc Huyết Anh... Chỉ cần đế quốc Thần Long đồng ý, thì họ sẽ không ngừng chém giết. Chúng ta chỉ có thể chống cự thôi. Chúng ta chống cự thì mới sống được. Từ bỏ chống cự có nghĩa là hoàng thất của họ, không còn giá trị gì nữa. Tất cả hoàng thất, thậm chí là triều đình khả năng cao, sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Hoàng đế của đế quốc Hồng Phong nói, nếu chúng ta thẳng tay cắt nhường nhiều lãnh thổ cho đế quốc Thần Long, thì có thể chấm dứt. Không, một vị đại thần khác lắc đầu. Bệ hạ, e là không thể. Vua của đế quốc Thần Long không nói đùa, tiêu vũ là thái tử, huống hồ họ muốn tiêu hao đế quốc Huyết Anh nhiều hơn. Chúng ta chỉ có thể theo ý của đế quốc Thần Long, giết càng nhiều người của đế quốc Huyết Anh thì sau này mới có cơ hội sống. Trong tương lai, đế quốc Hồng Phong rất có thể sẽ mất nước, nhưng họ không hẳn sẽ chết. Hoàng đế của đế quốc Hồng Phong, nghiến giang nghiến lợi nói, nếu chúng ta giống đế quốc Kên Kên, lợi dụng binh sĩ đã chết để uy hiếp đế quốc Thần Long thì sao? Bệ hạ! Dù thế nào cũng đừng, chúng ta không phải đế quốc kên kền Đế quốc kên kền làm vậy có hiệu quả, vì năng lực của đế quốc kền kên rất hùng mạnh. Chúng ta có bao nhiêu cao thủ? Nếu chúng ta dám làm thế, thì cả đất nước của chúng ta sẽ bị phong tỏa. Không cao thủ nào bay ra được. Đến lúc ấy tất cả người dân của cả đất nước sẽ bị giết chết. Một tên đại thần trong số đó hoảng sợ nói. Các đại thần còn lại cũng lên tiếng phản đối. Dù mất nước, thì họ cũng có thể không chết. Họ mạo hiểm như thế để làm gì? Dùng binh sĩ tử trận cũng chỉ giết được một số dân thường của đế quốc Thần Long thôi, nhưng hậu quả chính là mất nước tuyệt chủng, vậy hãy giết đế quốc Huyết Anh với tất cả sức mạnh của chúng ta, hoàng đế của đế quốc Hồng Phong suy sụp nói. Hắn ta chỉ đành theo kịch bản của đế quốc Thần Long thôi, điều này khiến hắn ta rất bất lực, nhưng hắn ta có thể làm gì đây? Thủ đô của đế quốc kiền Kền đã quá ngạc nhiên và sợ hãi, hơn nữa bây giờ đế quốc kiền Kền đã chia năm sẻ bảy, có lẽ ba năm nữa. Nội chiến xung đột vẫn chưa chấm dứt. Bây giờ đế quốc kền Kên không thể là đối thủ của đế quốc Thần Long được. Ba đến năm năm nữa, dù đế quốc Kên kền có thống nhất, thì cũng không có sức mạnh mà xoay chuyển trời đất. Rõ, bệ hạ, đám thần tử đồng thanh hô, họ thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Hoàng đế kiên quyết đối đầu với đế quốc Thần Long, thì họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phát động quân đội nổi loạn và đưa Hoàng đế của đế quốc Hồng phong lên đường, đế quốc Thần Long, điện thiên cực. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, tiêu hải khí phát ngồi trên long ỷ các quan văn triều đình đồng thanh hô, các khanh bình thân, tiêu hải bình tĩnh nói, đa tạ bệ hạ. Mấy trăm đại thần đứng lên, hôm nay trong triều rộng lớn hội họp rất nhiều người, bình thường lâm triều cũng đã hơn một trăm người rồi, các khanh có việc gì thì khởi tố tiêu hải nói, hai giờ sau, đám đại thần không ai lên tố nữa, tiêu hải đảo mắt rồi nói, nếu các khanh không có chuyện gì nữa thì chẳng có lời muốn nói. Trẫm định truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử tiêu vũ. Các người có? Phản đối gì không? Một vị đại thần lập tức đứng dậy. Bệ hạ, ngài đang ở tuổi sung mãn, tại sao phải vội vã truyền ngôi thái tử như thế? Ngài mới tại vị chưa được bao lâu mà. Tiêu hải bình tĩnh nói. Trẫm đã đi được nửa đường trở thành võ thánh rồi, thiên hạ không có võ thánh. Võ thánh có lẽ phải phi thăng lên thiên giới. huống hồ trẫm giỏi việc giành chính quyền, nhưng lại không giỏi thống trị thiên hạ. Ai có phản đối gì khác không? Không còn vị đại thần nào đứng ra, Tiêu Hải trầm giọng nói. Nếu các người không có ý kiến gì, thì cứ quyết định như thế đi. Thông báo cho thiên hạ biết, ba ngày sau chấm sẽ truyền ngôi, chính ngày sau cử hành lễ mừng đăng cơ, mười ngày sau khi đăng cơ, Tân Hoàng sẽ cử hành long trọng lễ thành hôn đón Hoàng hậu. Mọi người hơi sững sờ vì hắn ta ép thời gian nhanh như thế, xem ra Tiêu Hải có thể đột phá, trong thời gian ngắn, bãi chiều. Tin tức về việc Tiêu Hải sắp sửa truyền ngôi cho Tiêu Vũ. nhanh chóng lan rộng khắp nơi nhân dân của đế quốc thần long không có vấn đề gì mấy tiêu vũ là cháu trai của tiêu hải hắn ta truyền ngôi cho tiêu vũ là chuyện sớm muộn đế quốc thần long của chúng ta có ngày hôm nay không thể không kể công của điện hạ mặc dù bệ hạ và điện hạ đến từ trái đất nhưng trước đây dù chúng ta đã từng sống như thế nào thì bây giờ đế quốc thần long của chúng ta đã vô địch bệ hạ giành chính quyền điện hạ bảo vệ thiên hạ quá tốt đông đảo nhân dân của đế quốc thần long đang bàn luận, không có ai phản đối cả. Mặc dù trong nước vẫn còn một số vấn đề, nhưng nhân dân thực sự cảm nhận được cuộc sống hiện tại đã tốt hơn trước đây nhiều. Về phần một số kẻ có dã tâm, có âm mưu, họ vốn dĩ không dám lên tiếng, thủ đô của đế quốc kiên Kiên đã bị đành cho tàn phế rồi. Họ dám lên tiếng thì mỗi phút mỗi giây tiêu hải sẽ tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội nhà họ. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Có rất nhiều quan viên của đế quốc Thần Long chạy đến thần đô Tiêu Hải truyền ngôi cho Tiêu Vũ, vì vậy họ phải tham gia và bái kiến vị hoàng đế mới. Trong lễ mừng đăng cơ, nhiều hoàng đế của các nước còn lại cũng đến xem buổi lễ, bây giờ đế quốc thần Long đã là bá chủ duy nhất. Thánh chỉ của bệ hạ, thái tử Tiêu Vũ, tài đức vẹn toàn, chắc chắn có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, xuất sắc kế thừa chậm đăng cơ, tức là ngôi vị hoàng đế. Giọng nói của lễ bộ thượng thư vang lên, Tiêu Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc và trang nghiêm. Cháu trai đa tạ hoàng ông nội truyền ngôi, cháu nhất định không phụ sự gia phó của ông nội, không phụ đất nước và nhân dân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, mấy trăm đại thần trong điện thiên cực và nhiều người ngoài điện thiên cực đồng loạt quỳ xuống. Mặc dù vẫn chưa cử hành nghi thức đăng cơ, nhưng từ giờ trở đi Tiêu Hải đã thoái vị, Tiêu Vũ trở thành hoàng đế của đế quốc thần Long. Trong tẩm cung của hoàng đế, Tiêu Hải hơi lo lắng nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cầm ấn giang sơn trong tay. Căn cứ vào ghi chép tài liệu lịch sử. Ấn Giang Sơn chính là thánh khí. Hơn nữa, nó còn là thánh khí phù hợp nhất cho Hoàng đế, và chỉ có một chiếc duy nhất. Bây giờ sức chiến đấu của Tiêu Vũ chỉ đang ở mức võ đế sơ kỳ. Năng lực này rất mạnh. Nhưng dù Tiêu Hải phi thăng hay mất mạng, thì hắn vẫn có nguy cơ bị mất quyền lực. Sau khi trăm đắng ngàn cay tạo phản thành công, bây giờ đế quốc Thần Long đã trở thành cường quốc đứng đầu. Nếu lúc đó hắn bị mất quyền lực, thì sẽ rất xấu hổ. Ông nội. Mấy ngày nữa ngài có muốn thử lại không? Tiêu Vũ nói. Hắn cũng hơi khẩn trương. Nếu ấn Giang Sơn không thể nhận chủ, thì việc này sẽ trở thành vết nhơ cho người khác tấn công. Sức cám dỗ của ngôi vị Hoàng đế rất đáng kinh ngạc. Cháu trai ngoan. Bây giờ ngươi đã trở thành Hoàng đế rồi. Theo ghi chép của tài liệu lịch sử, thì ngươi trở thành Hoàng đế có thể trở thành chủ nhân của ấn Giang Sơn. Chắc ngươi sẽ có thể. Tiêu Hải nói. Tiêu Vũ gật đầu. Hắn cắt lòng bàn tay của mình. Máu tươi nhỏ giọt xuống Ấn Giang Sơn Một giây, hai giây B-A-G-I-I -I, Mỗi một giây khiến tiêu vũ cảm thấy rất lâu Mười giây trôi qua Vết máu trên Ấn Giang Sơn Từ từ thấm vào Ấn Giang Sơn Ấn Giang Sơn lóe lên ánh sáng màu tím nhạt Ánh sáng màu tím dần bao phủ lấy tiêu vũ Hừng Tiêu phẩm cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn Xâm nhập vào cơ thể Ấn Giang Sơn bắt đầu nhận chủ Hơn nữa quá trình nhận chủ Có thể tăng cường sức mạnh của hắn Tiêu Hải vui mừng mà nhìn Tiêu Vũ. Hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Tiêu Vũ đang được tăng cường nhanh chóng. Bây giờ Tiêu Vũ đang đứng trên đỉnh cao Võ Vương. Một tiếng trôi qua, Tiêu Vũ đã đạt Võ Vương cấp viên mãn. Hơn nữa sức mạnh của hắn vẫn đang tăng lên. Hai tiếng trôi qua, Tiêu Vũ thăng cấp chậm hơn, nhưng tu vi của hắn vẫn là Võ Vương cấp viên mãn, khoảng cách rất gần với cấp Võ Hoàng, thu. Tiêu Vũ vừa suy nghĩ, thì ấn Giang Sơn đã bị hắn thu vào cơ thể. Lượng lớn thông tin nhanh chóng đổ bộ vào tâm trí của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận được lượng lớn tin tức về Ấn Giang Sơn. Ấn Giang Sơn thực sự có rất nhiều công dụng. Tiêu Vũ nghĩ thầm, Ấn Giang Sơn có thể cho hắn hấp thụ và sử dụng hào quang của Hoàng đế. Đất nước càng mạnh thì mỗi ngày hắn sẽ nhận được hào quang của Hoàng đế ngày càng nhiều. Hơn nữa đất nước càng mạnh thì Ấn Giang Sơn mới cất chứa được càng nhiều hào quang của Hoàng đế hơn. Khi chiến đấu thì Ấn Giang Sơn có thể làm sức mạnh của hắn tăng lên. Cháu trai ngoan, thế nào rồi? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Vũ mỉm cười rồi nói. Ông nội, ấn Giang Sơn đã nhận chủ thành công rồi. Hơn nữa ấn Giang Sơn thực sự rất mạnh. Sức mạnh tăng thêm một cảnh giới nhỏ, không thành vấn đề. Đôi mắt của Tiêu Hải sáng lên. Ngươi hấp thu sức mạnh của quả cầu, để có năng lực không gian ư. Không có sức mạnh của ấn Giang Sơn, thì ngươi vẫn đạt được võ đế trung kỳ mà. Hơn nữa ấn Giang Sơn, có sức mạnh của võ đế hậu kỳ ư. Tiêu phẩm gật đầu rồi nói. Đúng vậy, Tiêu Hải cười ha rồi nói. Thế thì ông nội yên tâm rồi, năng lực của võ đế hậu kỳ có thể ổn định được ngôi vị hoàng đế, chắc chắn sẽ không sao đâu. Huống hồ ông nội còn cần một chút thời gian nữa thì mới đột phá được, nhưng trước đó có lẽ người đã sở hữu sức mạnh của võ đế cấp viên mãn rồi. Người nhanh chóng lĩnh hội năng lực không gian của quả cầu đi, Tiêu Vũ gật đầu rồi tiếp tục tu luyện. Đây là thần đô sao, thật sự rất phồn hoa, lúc trước ta từng đến hoàng thành của đế quốc kên kên. Nhưng từ trước nơi đây đã không lớn bằng vậy rồi, bây giờ thần đô chính là thành đứng đầu thiên hạ, rất nhiều nước đến đây chúc mừng, rất nhiều hoàng đế phương tử công chúa của các nước đến thần đô, họ đến để tham gia lễ mừng đăng cơ của tiêu vũ. Trước đây đế quốc kiền kền đứng đầu, nhưng chỉ thủy sư đứng đầu thôi, bây giờ đế quốc thần Long đã đứng đầu mọi phương diện rồi, không thể nghi ngờ gì nữa, thủ đô của đế quốc kiền Kền, thử thái tử đến xem buổi lễ, và chúc mừng họ. Trước đây có nước dám không nể mặt đế quốc kền kên, nhưng bây giờ không có nước nào dám không nể mặt đế quốc thần Long. Con gái, ngày mai ngươi dậy sớm một chút để mặc đồ đó, ngươi chắc chắn phải phơi bày bộ mặt tốt nhất của mình. Nếu ngươi được hoàng đế của đế quốc thần Long, nhìn chúng cho vị trí phi tử, thì ngươi sẽ một bước lên trời. Trước một ngày lễ mừng đăng cơ, có một tên hoàng đế của đất nước nhỏ dặn dò con gái của mình, đứa con gái này là đứa con gái xinh đẹp nhất của hắn ta. Có hàng trăm nước từ lớn đến nhỏ trên đại lục thần vũ này, và có tầm một đến hai nghìn công chúa đến từ các nước đó. Hơn nữa những nàng công chúa này đều rất trẻ trung và xinh đẹp. Đối với những đất nước đó, chỉ cần công chúa của họ được tiêu vũ nhìn chúng, thì đất nước của họ sẽ ôm được một cái đuổi vững chắc. Nhưng họ suy nghĩ nhiều rồi, tiêu vũ vốn không có kế hoạch như vậy. Chồng ơi, ngày mai là lễ mừng đăng cơ, chồng có hồi hộp không? Tô ố vi rúc vào lòng ngực của tiêu vũ rồi nói. Khi nãy hai người đã chiến đấu dữ dội một lúc lâu, điều đáng nói đến là bây giờ Tô Ấu Vi đã có được sức chiến đấu, võ hoàng cấp viên mãn. Năng lực này cực kỳ mạnh mẽ. Hồi hộp gì chứ? Ta đã là hoàng đế của đế quốc Thần Long rồi. Ai có thể làm ta hồi hộp chứ? Tiêu vũ mỉm cười rồi nói. Một tuần qua, hắn đã hấp thụ được rất nhiều năng lực không gian từ quả cầu. Cấp bậc dĩ năng không gian của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn của võ hoàng cấp viên mãn, dùng sức chiến đấu của Ấn Giang Sơn. Đã đủ để đạt tới võ đế hậu kỳ. Ta có nên gọi chồng là bệ hạ không? Tô ố vi dịu dàng nói. Tiêu vũ mỉm cười rồi nói. Sau khi chúng ta thành thân, thì vợ cứ gọi ta là chồng đi. Bây giờ vợ vẫn nên gọi ta là chồng. Gọi bệ hạ nghe có vẻ xa lạ. Cử, mà chồng ơi, ngày mai đăng cơ đó, có rất nhiều công chúa của các nước đến đây đó. Nếu chồng nhìn chúng thì chồng sẽ lấy bao nhiêu? Tô ố vi nói. Tiêu vũ véo mặt của Tô ố vi rồi mỉm cười. Đừng nói bữa nữa. Chồng có vợ là đủ rồi. Đến lúc đó vợ phải vất vả sinh thật nhiều con thôi. Tô ố vi mỉm cười với khuôn mặt ửng đỏ. Vi vi, bây giờ chúng ta bắt đầu sinh con đi. Tiêu vũ cười xấu xa rồi nói. Nói xong. Hắn lật người rồi đè lên người tô ố vi. Chỉ trong chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Đùng, đùng, đùng. Pháo mừng đồng loạt nổ vang. Mười nghìn nước đã đến chiều. Dưới sự chứng kiến của vô số người. Lễ mừng đăng cơ được cử hành. Tiêu vũ chính thức đăng cơ xưng đế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh đinh tai nhức óc vàng vọng khắp thần đô. Bên trong thần đô, vô số nhân dân đang quỳ gối trên mặt đất và hô lớn tiếng. Bình thường thần đô đã chứa hàng chục triệu người dân rồi. Bây giờ còn có vô số người chạy đến từ nơi khác nữa. Hiện tại số dân ở thần đô đã hơn 30 triệu người. hào quang của hoàng đế thật hùng mạnh. tiêu vũ thẩm nghĩ, sau khi hắn chính thức đăng cơ, cùng với lượng lớn tướng sĩ, vô số nhân dân hô to. Tiêu vũ nhanh chóng đạt được lượng lớn hào quang của hoàng đế. Có hào quang tỏa sáng của hoàng đế, chẳng những có thể giúp chính hắn thăng cấp nhanh hơn, mà hắn còn giúp sức mạnh của người khác tăng nhanh hơn nữa. Cảm giác thật sự như đang nằm mơ vậy. Quả thật, khổng hút và những người khác âm. Thầm bàn luận, trước đây tiêu vũ chỉ là một người anh em, trong thí túc xá của họ thôi, mà giờ hắn đã trở thành hoàng đế của đế quốc thần Long rồi. Là chúa tể của cả thiên hạ. Đế quốc thần Long có sức mạnh. và sức ảnh hưởng lên đại lục thần vũ lớn hơn nhiều sức ảnh hưởng của nước mờ lên trái đất trước đây các vị bình tiêu vũ từ từ bay lên rồi cao giọng nói thân trẫm kế vị nguyện giang sơn yên ổn quốc thái dân an ấn giang sơn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ấn giang sơn tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt ấn giang sơn nhận chủ năng lực của bệ hạ có thể kiểm soát được nó bệ hạ có thể bay đó ánh mắt của nhiều người tỏ vẻ khiếp sợ nguyện giang sơn yên ổn quốc thái dân an Sơn Hạ Ấn là con dấu của bậc đế vương, một khi Sơn Hà Ấn nhận chủ thì không một ai có thể nghi ngờ tính hợp pháp về địa vị thống trị của hoàng tộc. Sử xét có ghi, có được Sơn Hà Ấn có thể khiến thực lực của hoàng đế tăng lên vượt bậc, và đến nay thực lực của tiêu vũ ít nhất cũng đánh ngang với võ đế trung kỳ, thậm chí hắn có thể phi hành trong khu vực bị áp chế thực lực. Muốn giết chết tiêu vũ, quả thật đã khó lại càng thêm khó. Lúc này trong đầu rất nhiều người đều hiện lên cùng một suy nghĩ này. Hôm nay, có rất nhiều người đến từ các quốc gia khác. Trong số bọn hắn, có không ít người hy vọng tiêu vũ sẽ chết. Nhưng tình hình hiện tại, thực sự đã khiến bọn hắn thất vọng. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, âm thanh đinh tai nhức óc lại vang lên lần nữa. Ngược lại, với binh lính của đế quốc thần Long, với người dân của đế quy hô xề trừ hơn tên Long, bọn hắn càng kiên quyết giữ vững niềm tin về một đế quốc thần Long Thái Bình An Yên, và đương nhiên việc tiêu vũ nắm giữ Sơn Hạ Ấn. đã góp phần củng cố thêm niềm tin này hơn bao giờ hết Chư vị, chúng ta hãy cùng dõi theo cuộc diễu hành duyệt binh ngay sau đây Tiêu Vũ đáp xuống Cuộc diễu hành sẽ bắt đầu nhanh thôi Hôm nay, nhân cơ hội hàng trăm ngàn quốc gia từ thần Vũ Đại Lục đều có mặt ở đây Đế quốc Thần Long chắc chắn phải nắm bắt cơ hội mà phô diễn thực lực của quốc gia mình Thời gian eo hẹp dẫn đến động tác duyệt binh của binh lính đế quốc Thần Long không thể đạt đến mức độ hoàn hảo như hoa hạ Nhưng khí thế lại oai phong ngút trời. Tất cả những người lính tham gia cuộc duyệt binh, đều đã từng tham gia vào các trận chiến lớn nhỏ khác nhau. Sát khí tỏa ra từ bọn hắn thật, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thương binh, kiếm sĩ, cung thủ, cung thủ, nỗ binh, lần lượt hành quân qua quảng trường. Văn quanh, mặt đất như rung chuyển, ngay khoảnh khắc chục 50.000 kỵ binh hành quân qua quảng trường. Ngay sau đó là tiếng móng ngựa nện trên mặt đất tỏa ra khí thế ngút trời. T. Đây là kỵ binh Tu La Sao. nhiều như vậy sao rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh vậy ta nghe nói tổng cộng có năm chục ngàn người cũng chính năm chục ngàn kỵ binh tinh nhuệ này có thể hạ gục quân đội của toàn bộ quốc gia chúng ta mà không chút khó khăn năm chục ngàn người này có thể quét sạch đại bộ phận quốc gia tại thần vũ đại lục càng đáng sợ hơn là đế quốc thần long có đến những tám trăm ngàn kỵ binh tu la giống bọn hắn nhiều người dân từ các quốc gia khác đang bàn luận rất sôi nổi Bọn hắn càng nói lại càng khiếp sợ không thôi. Đế quốc Thần Long đã chinh phục liên tục rất nhiều quốc gia. Nờ hờ nờ gờ người dân ở hầu hết các quốc gia, chưa từng được thấy kỵ binh Tu La bao giờ. Đến tận bây giờ bọn hắn mới có dịp chiêm ngưỡng tận mắt. Hoàng đế và thái tử, của một số quốc gia tầm trung và nhỏ ngày, thường có chút kiêu ngạo. Nhưng từ khoảnh khắc thấy cảnh này, dường như tất cả bọn hắn đều ngơ ngác cả rồi. Hàng chục ngàn kỵ binh của của đế quốc Thần Long, tham gia cuộc duyệt binh hoàn toàn. có thể chinh phục toàn bộ đất nước của bọn hắn không phải khoảng cách tranh lệch đã quá rõ ràng rồi sao mọi người, tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của các xe tăng phê phải mất một lúc sau hàng chục ngàn kỵ binh mới kết thúc đợt hành quân sau khi bọn hắn đi khỏi cũng là lúc hàng trăm chiếc xe tăng phê lan xếp thành đội hình vuông mỗi hàng mười chiếc xuất hiện đây là xe tăng à ở các khu vực thực lực bị áp chế thứ này có thể nghiền nát hết thảy nhiều người vẫn tiếp tục thảo luận hăng say Nếu ở trong khu vực không bị áp chế thực lực Xe tăng sẽ dễ dàng bị cường giả phá hủy Nhưng ngược lại xe tăng có thể phát huy uy lực đến tối đa Ở các khu vực bị áp chế thực lực Mọi người Tiếp theo sẽ là màn phóng tên lửa Phylance hàng chục phương tiện Trở theo tên lửa phóng qua trước mắt Người dân nhiều nước chứng kiến cảnh tượng này Thì khiếp sợ vô cùng Một khi chiến trận nổ ra Chỉ cần cường giả của đế quốc Thần Long Phân tán nhóm cường giả của bọn hắn bơ mờ chùm và những vũ khí khác có thể giết chết binh lính của bọn hắn chỉ trong chớp mắt mọi người kế tiếp các ngươi có thể hướng ánh mắt về phía nam thứ xuất hiện trên bầu trời chính là chiến hạm của đế quốc thần long chúng ta hiện tại đế quốc thần long của chúng ta có mười lăm chiếc chiến hạm hàng đầu hơn nữa số lượng chiến hạm hạng nhất đã vượt qua một trăm ba mươi chiếc vị quan viên lễ bộ lớn tiếng nói mọi người nhìn về phía nam cách đây hai mươi hoặc ba mươi dặm bên ngoài thần đô bọn hắn thấy những chiếc tàu chiến khổng lồ Dần xuất hiện trên bầu trời, thị lực của người ở dị giới tốt hơn rất nhiều. Chưa kể chiến hạm lại lớn như vậy, nên đại đa số người ở đây đều có thể nhìn được rõ ràng. Ai, đế quốc kên kên cũng cử người tới, lúc này bọn hắn thấy mà đứng ngồi không yên. Năm ngoái, các chiến hạm của đế quốc kên kên bọn hắn vẫn còn hoành hành khắp thiên hạ, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi. Bọn hắn đã bị vượt qua, và thậm chí đế quốc mình còn bị chia năm sẻ bảy. Điều đáng nói là... Đế quốc tiền Kền đã đến, nhưng gia tộc Odin và gia tộc độc đấu cũng đã phái người đến. Ngay cả gia tộc đang vật lộn với cuộc nội chiến, nhưng bọn hắn vẫn phải gửi người đến đây. Bọn hắn biết rất rõ, nếu muốn thắng nhất định, phải có sự ủng hộ của đế quốc Thần Long. Trong tương lai gia tộc Odin còn muốn thành lập một quốc gia riêng. Đồng nghĩa với việc bọn hắn cũng phải nhận được sự hỗ trợ của đế quốc Thần Long. Quân đội bất khả chiến bại, hải quân cũng không gì sánh bằng. Đế quốc Thần Long quá cường đại. Đúng vậy, cho dù là đế quốc kền kền lúc trước, cũng chỉ có lực lượng hải quân là bất khả chiến bại. Một quốc gia chỉ cần có quân đội hùng mạnh, đã dám chiến đấu với. Đế quốc kền kền rồi. Thật ra bấy nhiêu cũng chưa là gì cả. Đế quốc thần long, thu hoạch được không ít máy móc tân tiến. Tương lai đến chiến hạm một trăm ngàn tấn, cũng sẽ có thôi. Nhiều người ở các quốc gia khác, đang âm thầm thảo luận không ngừng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bảy tàu chiến có thể phi hành. cũng đã bay vòng quanh toàn bộ thần đô một vòng vô số dân chúng đế quốc thần long đã được chiêm ngưỡng chiến hạm của đế quốc mình thấy những chiến hạm khổng lồ của đất nước mình càng củng cố niềm tin vào đế quốc trong lòng bọn hắn đồng thời đẩy mạnh sự ủng hộ với hoàng gia cuộc duyệt binh đã kết thúc vị quan viên lễ bộ lớn tiếng thông báo chư vị xin mời tiêu vũ cười nói hắn đi cùng rất nhiều người khác trở lại chính điện trong hoàng cung sau đại điển đăng cơ sẽ là thời gian khai mở yến tiệc Thần Long Hoàng đế bệ hạ, chúc mừng chúc mừng, Khương Vạn Trần mời rượu, Khương Vạn Trần đã đến. Ngoài ra còn có tam trưởng lão, cũng đại diện hoa hạ đến đây chúc mừng, bọn hắn đến đây thông qua, thông qua lối đi trong linh huyệt. Đại điển đăng cơ của đế quốc Thần Long, đương nhiên phải có người hoa hạ đến tham dự, tiêu bệ hạ ta thay mặt hoa hạ, chúc mừng tiêu bệ hạ đăng cơ thành công, lần này chúng ta an toàn đến được đây, chờ đến lúc tiêu bệ hạ thành hôn, đại trưởng lão sẽ đích thân tới uống rượu mừng của ngươi. Tam trưởng lão mỉm cười, Tiêu Vũ cũng cười đáp lại, hắn nói. Tam trưởng lão khưng cục, cảm ơn các người đã tới, đế quốc thần Long và Hoa Hạ sẽ luôn giữ mối quan hệ hảo hữu lâu dài, nhất định là như thế. Bữa tiệc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, đến lúc này, Tiêu Vũ đã gặp rất nhiều người, bao gồm cả Hoàng đế đến từ các quốc gia khác, nhưng cũng có nhiều người không gặp được, hoặc là đã quá muộn để gặp, may mắn thời gian sau này còn dài. Mười ngày sau... sẽ là lễ thành hôn của hắn và tô ố vi cho đến lúc đó đương nhiên hoàng đế thám một tử và công chúa của rất nhiều quốc gia sẽ không rời đi ngay cả khi không thể gả công chúa của đất nước mình cho tiêu vũ nhưng nếu có thể gặp nhau một lần tạo ấn tượng tốt với tiêu vũ cũng là cơ hội hiếm có khó tìm đặc biệt là khi mọi người đều biết đế quốc thần long sẽ thống trị thiên hạ dù sớm hay muộn ngay cả khi đế quốc kền kền đạt được sự thống nhất nhưng thực lực và tầm ảnh hưởng Cũng không thể sánh bằng đế quốc thần long Lúc này xem như thế cục đã dần đi vào quỹ đạo. Vào cuối bữa tiệc, thái tử đế quốc kên kên nói một cách cay đắng. Điện hạ, cho dù chúng ta không bằng đế quốc thần long nhưng dẫu sao chúng ta cũng là một cường quốc, có người bên cạnh an ủi hắn. Thái tử đế quốc kên kên hít sâu một hơi, trước khi nói, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực vào cuộc nội chiến, thắng rồi hãng nói sao, ngay cả khi đế quốc kên kên bị chia cắt. Chúng ta vẫn cần phải chiếm giữ càng nhiều lãnh thổ hơn mới được. Thật ra Thái tử không còn ôm bao nhiêu hy vọng đối với một đế quốc Kiên kên thống nhất nữa rồi. Hơn ai hết, hắn biết chắc chắn đế quốc thần Long sẽ không để chuyện này xảy ra. Điện hạ, chúng ta trở về hay ở lại đây? Một người khác bên cạnh Thái tử đế quốc Kiên kên hỏi. Ở lại đi. Mười ngày nữa tiêu vũ sẽ kết hôn. Hiện tại nếu trở về thì đến lúc đó nhất định cũng phải tới chúc mừng. Chạy lung tung trên đường càng dễ gặp nguy hiểm. hơn thái tử của đế quốc kền kền nói lễ đăng cơ vừa kết thúc tiêu hải và lục bách xuyên đã tất bật lo liệu cho đám cưới cùng lúc đó tiêu vũ cũng có rất nhiều việc phải chuẩn bị trước khi kết hôn tuy nhiên 10 ngày để thu xếp vẫn là quá nhiều việc lớn thì chỉ cần điều động thêm càng nhiều người chuẩn bị vi vi trước kia nơi này từng là vương phủ sau này sẽ là tô phủ ngươi thấy thế nào nếu ngươi thấy không thích vậy chúng ta chọn nơi khác là được tiêu vũ nắm tay giáp tô ố vi Đi dạo một vòng quanh phủ đệ, đương nhiên đây cũng là nơi tô ố vi sẽ xuất giá. Cha nàng họ tô, không phải họ lục, nên mặc cho lục bách xuyên sắp xếp kế hoạch, nhưng tô ố vi vẫn quyết định phải xuất giá tại tô phủ. Đôi mắt của tô ố vi hơi đỏ. Chồng bà, nếu cha mẹ hai ta còn sống, thì tốt biết mấy nhỉ. Tô ố vi lẩm bẩm một mình, tiêu vũ khẽ thở dài, cha mẹ hắn cũng đã qua đời từ lâu. Vợ à, ta có một bất ngờ dành cho ngươi, tiêu vũ nói. tiêu vũ đưa tô ố vi đến một khu nhà nằm trong sân vương phủ ngươi mau vào đi tiêu vũ mỉm cười trong mắt tô ố vây lộ ra vẻ nghi hoặc nàng bước chậm vào sân vi vi ti vi vi tỉ tỉ vi VV, vi bà viện trưởng và những đứa trẻ khác đều ở trong sân này Cả hát một bọn trẻ thấy tô ố vi thì vui vẻ chạy tới gần nàng bà viện trưởng nha nha tiểu hổ tô ố vi rất ngạc nhiên nàng đã lâu không gặp mọi người trong lúc đó những đứa trẻ này Đang chăm chỉ huấn luyện ở những nơi khác, dẫu sao đây vẫn là lần đầu bọn trẻ tiếp xúc với những thứ mới lạ nên còn phải học hỏi rất nhiều. Tham kiến bệ hạ, tiêu vũ cũng đã tiến vào sân, những đứa trẻ thấy hắn thì nhanh chóng xếp hàng. Bọn chúng đứng ngay ngắn trước khi hành lễ và chào hỏi hắn. Từ hải đã dành rất nhiều tài nguyên cho những đứa trẻ này. Trong tương lai chắc chắn một vài đứa trong số chúng sẽ đạt đến cấp bậc võ hoàng hoặc võ đế, và đương nhiên những đứa trẻ đó sẽ trở thành thành viên nòng cốt dưới trước tiêu vũ. Tiêu Vũ cười nói, hôm nay không có bệ hạ gì cả, hôm nay chỉ có Tiêu Vũ ca ca thôi. Mọi người tiếp tục chơi vui vẻ đi nhé. Tiêu Vũ ca ca, hàng chục đứa trẻ gọi hắn. Rốt cuộc, chúng chỉ là những đứa trẻ. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu cười đùa và vui chơi như chưa có gì xảy ra. Tiêu, Tiêu Vũ, cảm ơn vì những gì người đã làm cho chúng ta bà viện trưởng tiến lại gần. Bà biết rất rõ, trước đây bọn nhỏ ở cô nhi viện, cho dù trưởng thành có cơ hội ra ngoài. Nhưng sau này cũng khó có thể đạt được thành tựu tốt. Nguyên nhân cũng vì điểm xuất phát của bọn hắn cách biệt quá lớn với nhiều người. Nhưng hôm nay những đứa trẻ này đều có tương lai tươi sáng. Thậm chí bà viện trưởng cũng đã tiến bộ rất nhiều trong quá trình huấn. Luyện không chỉ tu vi được tăng cao mà cấp bậc tiên thiên cũng giúp tuổi thọ của bà được kéo dài đáng kể. Tiêu Vũ cười nói. Viện trưởng à, đây là quốc gia của ta. Ta giúp các ngươi cũng là giúp chính mình mà thôi. Viện trưởng. Từ nay về sau nơi này sẽ là tô phủ, các ngươi đều là người nhà của ấu vi. Sau này nếu có thời gian thì cứ tới chơi nhé. Viện trưởng gật đầu đáp lại lời hắn. Chín ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc ngày thành hôn đã đến, toàn bộ thần đô được răng đèn kết hoa. Từ sáng sớm khắp nơi đã ngập, trong bầu không khí vui tươi rộn ràng, đùng, đùng, đùng. Khoảng tám giờ, theo tiếng lễ pháo vang lên, đội ngũ rước dâu trùng trùng điệp điệp bước ra khỏi cung điện, ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, tại các con phố đội rước dâu đi qua, dân chúng trên những con phố này liên tục quỳ xuống, và mỗi một người trong bọn hắn đều thành tâm chúc phúc cho đôi phu thê, hàng người kéo dài chẳng thấy đứt luôn. Chuyện đó còn phải hỏi sao? Dẫu sao đế quốc thần Long cũng là đế quốc đứng đầu trong thiên hạ, người từ các quốc gia khác lẫn trong đám đông đang thảo luận xôm tụ, đương nhiên bọn hắn cũng phải quỳ xuống như những người khác, nếu là đế quốc thần diễm trong trước kia. rất nhiều người từ các quốc gia khác khi gặp phải chuyện như vậy sẽ không quỳ xuống nhưng bây giờ bọn hắn không dám. Ốu Vi, ngươi có nghe thấy âm thanh đó không? Độ một ngũ rước dâu đang đến đây. Từ nay về sau phải gọi ngươi là hoàng hậu nương nương chứ nhỉ? trong tô phủ, lữ tuyết yến đứng bên cạnh tô Ốu Vi mỉm cười nói. khuôn mặt xinh đẹp của tô Ốu Vi hơi ửng hồng, ánh mắt của nàng không giấu được sự mong đợi. Tuyết yến, hẳn là ngươi và Diệp phi cũng sắp đến đích rồi nhỉ? tô Ốu Vi dò hỏi. Một nghìn không trăm mười chữ. Lữ Tuyết Yến gật đầu đáp lại. Diệp Phi nói mấy tháng nữa, sẽ là lễ thành hôn của chúng ta, Hoàng hậu ương nương. Đến lúc đó, người phải tới uống dự mừng của chúng ta nhé. Tô ố vi đảo đôi con ngươi, xin đẹp nhìn Lữ Tuyết Yến. Lúc không có ai ở đây, thì đừng gọi ta là Hoàng hậu nương nương. Nghe rất kỳ quái chẳng tự nhiên chút nào. Tuân lạnh, hi hi một phần tư giờ sau, đội rước dâu tiến vào tô phủ. Sau một loạt quy trình đâu ra đấy? Tiêu vũ bế tổ ấu vui lên chiếc kiệu khổng lồ, thậm chí phải có đến 32 người mới, khiêng nổi chiếc kiệu. Trong tiếng nhạc, đội ngũ rước dâu quay về từ một con đường khác. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ chúc bệ hạ sớm sinh quý tử. Tiêu vũ cưỡi ngựa đi trước, nhận lời chúc phúc từ hết người này đến người khác, trong không khí vui tươi náo nhiệt. Đa tạ đa tạ, tiêu vũ ôm quyền và đáp lại bằng một nụ cười. Đến giữa trưa, đội rước dâu cuối cùng cũng tiến vào cung điện. vẫn còn rất nhiều nghi thức phức tạp đang chờ đợi đôi phù thê thiêu vũ sau khi hoàn thành các lễ nghi cúng tế trời đất cũng đã là ba giờ chiều cuối cùng tiêu vũ và những người khác đến cung điện bắt đầu bái đường thành thân nhất bái thiên địa giọng nói của lễ bộ thượng thư vang vọng khắp cung điện tiêu vũ và tô ố vi khoác phượng hoàng cùng nhau bái lại thiên địa nhị bái cao đường trên đại sảnh tiêu hải và lục bách xuyên đang ngồi đó tiêu vũ và tô ố vi đồng thời cúi đầu Trước hai người tiêu hải, phu thế giao bái, tiêu vũ và tô ố vi lại cúi đầu trước đối phương. Đưa vào động phòng tiêu vũ nắm tay tô ố vi và đích thân đưa nàng đến tẩm cung. Nương tử. Nàng chờ ta tiêu vũ cười rồi nói. Là chú rể, lúc này hắn phải ra ngoài tiếp khách. Phu quân, ta chờ ngươi. Tô ố vi nhẹ giọng nói. Hai giờ trôi qua, khi mặt trời đã ngã về Tây, tiêu vũ mới trở lại tẩm cung. Tô ố vi vẫn đeo khăn trùm đầu màu đỏ và yên lặng chờ đợi. Nương tử. tiêu vũ vén khăn trùm đầu màu đỏ lên hắn hơi ngây người trong phút chốc dung mạo tô ố vi đã là vượt quá mức bình thường hôm nay tô ố vi lại càng xinh đẹp đến kinh người phù quân tô ố vi trìu mến nhìn tiêu vũ tình ý trong ánh mắt như muốn tràn ra ngoài nương tử chúng ta uống một chén rượu dao bôi nào tiêu vũ cười nói hắn cầm hai chén rượu lên sau đó đưa một chén cho tô ố vi hai người mặt đối mặt uống cạn rượu dao bôi nương tử cả ngày hôm nay quá mệt nhọc chúng ta nên ngủ sớm một chút tiêu vũ cười nói khuôn mặt xinh đẹp của tô Ốu vi hơi ửng hông nàng gắt giọng phu quân dẫu sao ngươi cũng có thực lực cấp bậc võ đế ngươi thực sự mệt mỏi sao ngươi nói đúng sao ta có thể mệt mỏi được không bằng chúng ta vận động một chút đi tiểu vũ cười ha ha rồi nói phu quân sắc trời còn chưa tối hẳn tô ố vi ngượng ngùng nói tiêu vũ cười tủm tỉm nói vậy thì liên quan gì đến chúng ta chúng ta bắt đầu sớm một chút Ngày sau còn phải cố gắng nhiều lắm đấy. Tu vi của chúng ta quá cao, người muốn mang thai hài tử cũng không dễ dàng. Một tháng rưỡi trôi qua, vanh, tờ UV của Tiêu Vũ cuối cùng đã đột phá đến cấp bậc Võ Hoàng. Sau khi hấp thụ các hạt dị năng không gian, cảnh giới dị năng của Tiêu Vũ đã đạt đến Võ Đế Sơ Kỳ và cho dù không sử dụng Sơn Hà Ấn thì chiến lược của Tiêu Vũ cũng đã đạt đến Võ Đế Hậu Kỳ. Sau một thời gian sử dụng Sơn Hà Ấn, rốt cuộc thực lực của Tiêu Vũ. Cũng đã đạt đến võ đế viên mãn. Trước đây, Sơn Hà Ấn có thể giúp chủ nhân nâng cao một cảnh giới nhỏ. Nhưng sau khi hấp thụ đủ đế hoàng khí, nó có thể giúp tiêu vũ tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Từ võ đế hậu kỳ cho đến võ đế viên mãn. Ông nội, ta đã có tu vi cấp bậc võ hoàng. Cảnh giới dị năng đã đạt đến võ đế sơ kỳ. Thực lực đã đạt tới võ đế viên mãn. Tiêu vũ tìm đến nơi tiêu hải đang bế quan. Làm tốt lắm. Hai mắt tiêu hải sáng lên. Ông đã rất kìm nén cho đến tận bây giờ. Cháu ngoan, ông nội không muốn tiếp tục đột phá nữa. Ông nội dự định phế bỏ một phần tu vi của mình. Sau đó trở về hoa hạ, Tiêu Hải mở miệng nói. Trong mắt Tiêu Vũ không giấu nổi ngạc nhiên. Tiêu Hải nói tiếp, ông nội đã suy xét chuyện này từ rất lâu. Nếu ông nội phi thiên thì có thể sau này sẽ không thể gặp lại người được nữa. Cũng không thể ôm cháu chắt và các cháu gái của mình. Ông nội phế bỏ một phần tu vi của mình để có thể trở về hoa hạ. Sau này cũng có thể vận chuyển những thứ cần thiết qua đây. Nói đến đây, Tiêu Hải lấy không minh kính ra. Ngươi là người mang dị năng không gian nên đương nhiên càng thích hợp với thứ này hơn so với ông nội. Tiêu Vũ nói. Ông nội, ngươi đã quyết định rồi sao? Lấy thực lực của ngươi, cơ hội đột phá trở thành võ thánh là vô cùng lớn. Tiêu Hải gật đầu. Đối với ông nội, quả thật đây là một quyết định khó khăn nhưng ông nội vẫn quyết định phải làm đến cùng. Nhưng nếu muốn trở thành võ thánh... Ông nội nhất định phải tu luyện lại lần nữa. Có lẽ nếu tu luyện lại từ đầu, cảnh giới sẽ càng ổn định, tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn. Nói đến đây, Tiêu Hải dùng thực lực cường đại, nhanh chóng hủy bỏ tu vi của bản thân. Bây giờ Tiêu Vũ đã có thực lực võ đế viên mãn, ngay cả khi thực lực của hắn giảm sút, Nhưng đế quốc thần Long cũng sẽ không bị ảnh hưởng, phốc. Tiêu Hải phun ra một ngụm máu, cùng lúc đó sắc mặt ông trở nên nhợt nhạt thấy rõ, trong khi tu vi của ông vẫn đang giảm không ngừng. Khi tu vi của tiêu hải bị hạ thấp đến cấp bậc võ vương, cũng là lúc ông đang hấp hối. Rõ ràng tình trạng của ông đã trở nên vô cùng tồi tệ. Ông nội, đôi mắt tiêu vũ tràn đầy lo lắng. Trên mặt tiêu hải vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên. Yên tâm đi, ông nội không chết được đâu. Coi như tu vi của ông nội bị hạ thấp khá nhiều, nhưng tuổi thọ vẫn không kém trước đây là bao. Sau khi nghỉ ngơi chừng nửa tháng, ông nội sẽ trở về hoa hạ. Tuy tạm thời mất đi cơ hội trở thành võ thánh. Nhưng ông nội lại nhận được nhiều hơn thế nữa. Tiêu Vũ gật đầu đáp lại ông. Nửa năm sau, tình hình của Tiêu Hải đã khá hơn rất nhiều. Tiêu Vũ cũng đã để không minh kính nhận chủ. Tu vi của Tiêu Vũ đã đạt đến võ hoàng trung kỳ. Đồng thời thực lực của hắn cũng cường đại hơn. Cháu ngoan của ta, đi thôi nào. Tiêu Hải tiến vào lối đi không gian, và bóng dáng hắn biến mất ngay sau đó. Ta trở lại rồi. Cuối cùng ta cũng đã trở lại. Tiêu Hải xuất hiện tại biệt thự ở huyện Lôi Sơn. Nước mắt nóng ấm trào ra khỏi đôi con ngươi. Ông rời xa quê hương đã hơn 10 năm, Tiêu tiền Bối hoan nghênh về nhà, Khương Vạn Trần đã chờ sẵn trong biệt thự. Hắn lên tiếng chào hỏi, Tiêu Hải khẽ gật đầu đáp lại. Các người rút lui đi, nhưng nhất định phải giữ bí mật tin tức ta trở về, đừng làm ẩm ĩ. Vâng. Khương Vạn Trần và những người khác rời đi ngay sau đó. Trong phòng ngủ chính có một tấm gương, Tiêu Hải đi tới trước gương. Ông nội. Bóng dáng Tiêu Vũ xuất hiện trong gương ngay lập tức. Ông nội Lúc này Tô Ấu Vi cũng đang ở bên cạnh Tiêu Vũ. Nàng cũng gọi một tiếng ông nội theo hắn. Tô Ấu Vi mang thai đã được ba tháng, nên bụng nàng đã hơi phình ra một chút. Chẳng những thế Tô Ấu Vi còn nghi ngờ bản thân đang mang thai một cặp song sinh. Tiêu Hải cười ha hả rồi nói. Ấu Vi, ông nội không sao. Các ngươi yên tâm đi. Thằng nhóc thúi nhà ngươi nhất định phải chăm sóc Ấu Vi thật tốt đấy. Mấy tháng nữa ông nội sẽ trở về giúp người chăm sóc bọn nhỏ. Tiêu Vũ gật đầu. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi, thấy Tiêu Hải bình an trở về. Ta không nói chuyện với các người nữa. Ông nội đi dạo một vòng trước đã. Tiêu Hải vất vất tay, ở nhã rời đi. Chép mắt đã trôi qua sáu tháng. tố ố vi cũng đã mang thai chiến tháng Tiêu Hải truyền tống quay trở lại đế quốc thần Long lần thứ hai. Ông nội, đợi lâu như vậy mới trở về cảm giác thế nào? Tiêu vũ mỉm cười nói. Tiêu Hải cười ha hà nói. Năm đó trước khi ta xuyên qua, đừng nói là những quốc gia khác, kể cả trong nước ta. Cũng chưa từng đi qua nhiều nơi như vậy. Du lịch lâu như vậy rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với làm hoàng đế. Nói đến đây, Tiêu Hải nhìn Tô Ấu phi bên cạnh. Ấu Vi, người cũng mang thai 9 tháng rồi, còn lại đây đón tiếp ông nội làm gì? Coi chừng động thai, Tô Ấu Vi cười nói. Ông nội, ta không yếu ớt đến vậy đâu. Bây giờ ta đã đạt đến dị năng cảnh giới võ hoàng hậu kỳ. Tiêu Hải trừng mắt nói. Ai dám đả thương ngươi, ta sẽ trừng phạt gia tộc, diệt quốc kẻ đó. Tiêu vũ nói, ông nội, ta nhất định sẽ bảo vệ ấu vi thật tốt, hắn hiện tại đã là tu vi võ hoàng hậu kỳ, cảnh giới dị năng đã đạt đến võ đế trung kỳ, thực lực mạnh hơn nhiều so với lúc trước, ngay cả tiêu hải trước đây hiện tại cũng không phải là đối thủ của tiêu vũ. Võ đế Odin cũng không phải ngoại lệ, cả ba người họ đều không đánh lại tiêu vũ. Ông nội, chúng ta trở lại thần đô đi, tiêu vũ nói, tiêu hải lắc đầu, trước tiên không cần trở về thần đô. Chúng ta đi dạo một vòng xem thử đế quốc thần Long dưới sự cai trị của ngươi hiện giờ như thế nào. Tiêu vũ nhìn Tô ố vi. Tô ố vi dịu dàng nói. Phu quân, ta cũng muốn đi dạo một lát. Ngươi đừng lo lắng cho ta. Ta ra tay chiến đấu cũng không có vấn đề gì. ấu vi ngươi cũng chớ có làm loạn. Ngươi bây giờ là đối tượng quan trọng nhất, cần được bảo vệ trong nhà chúng ta. Tiêu vũ cười nói. Tiêu hải liên tục gật đầu. Mất năm ngày trời, tiêu vũ bọn hắn đi tham quan, không sót một chỗ nào ở đế quốc thần Long. Đế quốc thần Long dưới sự cai trị của Tiêu Vũ vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, rất nhiều thổ phỉ, ác bá trước kia đều bị diệt trừ. Chẳng những thế, quân đội khổng lồ hoàn toàn, nằm trong sự khống chế của Tiêu Vũ, mặc kệ mối quan hệ cứng cáp như thế nào, thực lực mạnh mẽ ra sao. Ở nơi này của Tiêu Vũ cũng chỉ là cặn bã. Cháu trai ngoan của ta, trở về thần đô thôi, không cần nhìn nữa, ngươi làm tốt hơn rất nhiều so với những gì ta dự đoán. Việc thống trị quốc gia này ngươi thuần thục hơn. Ta nhiều tiêu hải cười nói, tiêu vũ mỉm cười nói, ông nội kết quả như bây giờ đều không thể tách rời khỏi nền móng căn cơ mà ông nội đã tạo ra. Nếu quốc gia không đủ mạnh, cho dù cố gắng hết sức để kiểm soát các thế lực bên ngoài cũng sẽ xảy ra chuyện. Trước kia rất nhiều thế lực bên ngoài đế quốc thần Diễm đã không ngừng gây rắc rối. Trước khi đế quốc thần Long được, thành lập luôn có những thế lực bên ngoài nhăm nhai gây rắc rối. Hiện tại những thế lực bên ngoài đó về cơ bản đều đã biến mất. Với sức mạnh hiện tại của đế quốc Thần Long, thế lực bên ngoài hoàn toàn không dám quậy phá, nếu bị phát hiện nhẹ thì diệt tộc, nặng thì diệt quốc. Đây cũng không phải là nói dẫn. Ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài hoa hạ cũng đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đó, hơn nữa, ảnh hưởng dư luận của hoa hạ ở nước ngoài cũng yếu hơn. Tiêu Hải nói, Tiêu Vũ nói, tình huống hoa hạ khác biệt với chúng ta, ở đế quốc của chúng ta, ta ban bố một mệnh lệnh có thể diệt một gia tộc diệt một quốc gia. Nhưng hoa hạ thì không được, hoa hạ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Tiêu Hải gật đầu, chúng ta trở về đi. Tiêu Vũ phất tay trực tiếp xé mở không gian, một giây sau Tiêu Vũ mang theo Tiêu Hải, tổ ố vì trực tiếp trở lại bên trong thần đô. Cháu ngoan, sao người có thể làm được như này? Tiêu Hải kinh ngạc nói. Tiêu Vũ cười nói. Ra ra, dị năng không gian của ta mạnh mẽ, hơn nữa ta nắm giữ sơn hà ấn. Ta có thể dẫn mọi người truyền tống bên trong lãnh thổ của đế quốc thần Long. Nhưng nếu ở bên ngoài lãnh thổ đế quốc Thần Long, ta chỉ có thể truyền tống một mình, Tiêu Hải nói. Chỉ như vậy cũng rất mạnh rồi. Vừa rồi bọn hắn cách thần đô mấy ngàn cây số, trực tiếp trở về. Nếu có tình huống khẩn cấp Tiêu Vũ có thể lập tức chạy tới. Tiêu Vũ có bản lĩnh như vậy, thực lực của hắn cũng rất khủng bố. Bất luận cường giả nào muốn gây sự, cũng đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ta đi tìm ông ngoại của ấu vi đánh cờ. Tiêu Hải cười nói. Nhà họ lục đã phát triển ở đế quốc Thần long hơn nữa phát triển cũng rất tốt, nhưng hiện tại nhà họ lục chỉ tập trung kiếm tiền, bọn hắn không nhúng tay vào chính trị hay quân sự. Tổ Ấu Vi là Hoàng hậu, nhà họ lục là họ ngoại, dựa theo các quy tắc do Lục Bách xuyên định ra. Nhà họ lục tuyệt đối không được tham gia vào các vấn đề chính trị và quân sự. Ông nội chờ một chút. Ông nội có thể đặt tên cho hai đứa bé được không? Tiêu Vũ nói, Tiêu Hải xua xua tay áo, ta không phải là người cổ hủ. tên của cha ngươi năm đó cũng là do ta cầm theo một miếng thịt đi tìm một lão sư ở thôn lân cận đặt cho các người tự mình bàn bạc đi tiêu hải vội vàng rời đi đôi mắt xinh đẹp của tô ấu vi nhìn qua tiêu vũ phu quân người đặt tên cho con đi tiêu vũ khẽ gật đầu suy nghĩ một lúc tiêu vũ nói tốt nhất là đặt một cái tên đơn giản một chút ca ca gọi là tiêu dương muội muội thì gọi là tiêu nguyệt ngươi cảm thấy được không nghe rất hay nhưng phu quân Làm sao ngươi biết một trong hai đứa bé, đứa nào sẽ ra đời trước? Tô ố vi nói, tiêu vũ cười nói. Với thu vi của chúng ta, để cho bọn chúng đứa nào ra trước đứa nào ra sau, không phải rất đơn giản sao? Vi vi, chẳng lẽ một lần mang thai ngươi, khiến ngốc ngách ba năm luôn à? Không có, ta không thèm quan tâm ngươi nữa. Tô ố vi liếc mắt lườm tiêu vũ một cái. Qua, wow. Lại trôi qua hơn nửa tháng, một tiếng khóc lớn vang lên, tiêu Dương ra ngoài đầu tiên, hắn là ca ca. không bao lâu sau tiêu nguyệt cũng ra ngoài nàng nhìn qua nhỏ hơn tiêu dương một chút mới ra ngoài nàng đã đưa mắt nhìn ngó khắp nơi xung quanh mình chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ mấy bà đỡ đều vô cùng vui mừng cười nói ban thưởng tiêu vũ ra lạnh hắn nhanh chóng bước vào phòng sinh lúc này tô ố vi thình lình đứng dậy vi vi ngươi đứng dậy làm gì vậy tiêu vũ vội vàng nói sắc mặt của tô ố vi rất tốt nàng cười nói lão công sinh đứa nhỏ đối với ta Mà nói cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Ta hít thở một xíu đã khôi phục hoàn toàn. Tại sao còn nằm trên giường làm gì? Tiêu Vũ trầm mặc. Được rồi, chúng ta ra ngoài xem bọn nhỏ một xíu. Tiêu Vũ dắt Tô ố vi ra bên ngoài. Hai đứa nhỏ Tiêu Hải ôm một đứa. Lục Bách Xuyên ôm đứa còn lại. Lúc này khuôn mặt già nua của hai người đều tươi như hoa. ố vi, sao ngươi lại ra đây? Liễu Tú Vân sững sốt nói. Tô ố vi lại giải thích lần nữa. Tiêu Hải và Lục Bách Xuyên. miễn cưỡng giao hai đứa nhỏ trái phải lại cho tiêu vũ và tô ấu vi với ngoại hình của tiêu vũ và tô ấu vi vẻ ngoài của hai đứa nhỏ tất nhiên cũng rất xinh đẹp hai đứa nhỏ hết nhìn tiêu vũ lại lại nhìn tô ấu vi mặc dù bọn chúng còn nhỏ không thể nói chuyện nhưng chúng thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường chúng có thể nhận ra tiêu vũ và tô ấu vi phù quân bọn nhỏ thật sự đáng yêu tô ấu vi đắc ý nói ha ha điều này là đương nhiên rồi tiêu vũ cười nói Hoàng thượng chúc mừng không lâu sau, đám người khổng hút chạy tới. Bọn hắn cười nói chúc mừng. Ba người họ lần lượt gia nhập lục quân, hải quân và cấm vệ quân. Hơn nữa tất cả đều có những vị trí rất tốt. Hiện tại thực lực của ba người họ đều là cấp bậc võ đế. Diệp Phi, các người phải nhanh lên. Tiêu Vũ cười nói, Diệp Phi và Lữ Tuyết Yến cũng đã kết hôn vào ba tháng trước. Diệp Phi cười ha ha nói, bệ hạ ta không vội. Dù sao lão đại mập mạp bọn hắn ngay cả bạn gái đều chưa có, tại sao ta phải vội vàng đi chết đi, khổng húc và thẩm thần mỗi người tặng hắn một ngón giữa. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, hai đứa trẻ tiêu dương và tiêu nguyệt đã được ba tuổi. Trong thời gian này, tu vi của tiêu vũ đã đạt đến võ đế sơ kỳ, và cảnh giới dị năng cũng đã đạt đến võ đế viên mãn. Đến lúc này, chưa chắc mười nhân vật cấp bậc võ đế viên mãn khác trong thiên hạ có thể là đối thủ của tiêu vũ. Tiêu Vũ tốn rất nhiều thời gian để giải quyết sự vụ chiều chính và chăm sóc con cái của mình. Nếu không tu vi của hắn, sẽ không chỉ dừng tại võ đế sơ kỳ thôi đâu. Đối với Tiêu Vũ mà nói, hiện tại không cần nhanh chóng nâng cấp bản thân nữa, dù sao thực lực của hắn đã mạnh như vậy. Hiện tại, cần nhất chính là củng cố thực lực sẵn có càng thêm vững chắc. Đương nhiên tu luyện chậm rãi sẽ tốt hơn cho hắn vào lúc này. Nếu Tiêu Vũ tu luyện quá nhanh, rất có thể hai con nhỏ còn chưa trưởng thành. Mà hắn đã trở thành võ đế viên mãn rồi. Từ võ đế sơ kỳ cho đến võ đế viên mãn, tiêu vũ ước tính hắn sẽ mất hơn 20 năm. Đến lúc đó, chắc chắn hai đứa nhỏ tiêu dương đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lúc đó có lẽ Tô Ấu Vi cũng đã đạt đến võ đế viên mãn rồi. Có lẽ bọn hắn có thể đột phá đến một cảnh giới mới và có cơ hội nhìn, ngắm những thế giới khác trong vũ trụ bao la, bệ hạ, tình báo đến từ đế quốc Hồng Phong. Mông nghị đến trước mặt tiêu vũ và bắt đầu báo cáo. Nói đi, tiêu vũ nói, mông nghị cười nói, bệ hạ, đế quốc Hồng Phong diệt vong, Hoàng tộc đế quốc Hồng Phong bị đại quân đế quốc Huyết Anh tàn sát tốt lắm. Tiêu vũ cười nhẹ. Đã dòng rã bốn năm, kể từ khi đế quốc Hồng Phong và đế quốc Huyết Anh nổ ra các cuộc chiến đẫm máu, đến nay, tổng số binh lính hy sinh ở cả hai quốc gia đã vượt quá hai triệu người. Chưa kể người chết đều là những thanh niên trai tráng. Bệ hạ dựa theo ước định trước kia. Chúng ta sẽ chiếm cứ một nửa phần lãnh thổ. thuộc về đế quốc hồng phong mông nghị nói tiếp tiêu vũ khẽ gật đầu sau đó lấy một tấm bản đồ từ bảo vật không gian trẫm đã phân xong cả rồi người cứ an bài theo trên bản đồ là được mông nghị cung kính nhận lấy hắn vừa liếc mắt nhìn liền âm thầm chật lưỡi hít một hơi thật sâu hay thật những vùng đất màu mỡ đều giao cho bọn hắn còn lại thuộc về đế quốc huyết anh đều là những nơi cằn cỗi không mấy phát triển hãy lạnh cho người dân đế quốc hồng phong đang sinh sống tại lãnh thổ của chúng ta di cư đến lãnh thổ đế quốc Huyết Anh đang chiếm đóng sau này bọn hắn có thể khôi phục đất nước hay không đều phụ thuộc vào khả năng của bọn hắn tiêu vũ nói đế quốc Hồng Phong có dân số trên hàng triệu người tuy hơn một triệu người đã thiệt mạng nhưng người sống sót cũng không ít trong tương lai chắc chắn sẽ còn bùng nổ các vụ xung đột đương nhiên càng có nhiều người thiệt mạng ở cả hai bên lại càng tốt bệ hạ đế quốc Kền Kền gia tộc Odin gia tộc độc đấu và liên minh trung ương đều muốn thành lập một quốc gia, Mông Nghị nói. Nội bộ đế quốc Kiền Kền cũng diễn ra các trận hỗn chiến trong suốt 4 năm nay, mô gần đại đế muốn thống nhất, nhưng đơn giản là bọn hắn không có đủ sức mạnh. Trong 4 năm qua, hàng loạt cuộc nội chiến kéo dài đã khiến thực lực đế quốc Kiền Kền bị hao mòn đáng kể. Vốn dĩ bọn hắn có 11 chiến hạm hàng đầu, hiện tại chỉ còn lại có 6 chiếc. Thậm chí trong vòng 4 năm đã có rất nhiều cường giả võ vương, võ đế, võ hoàng chết trận. Trái ngược với bọn hắn là đế quốc Thần Long bên này, đến nay bọn hắn đã có 36 chiến hạm hàng đầu. Hơn nữa, trong 36 chiến hạm hàng đầu, chiếc lớn nhất có tải trọng lên đến chục ngàn tấn. Chỉ một chiếc như thế đã có thể sánh ngang với 6 chiến của đế quốc kền kền. Chưa kể siêu chiến hạm chục 30.000 tấn có khả năng phòng thủ, tấn công và tốc độ vượt trội hơn nhiều so với các tàu chiến 4-5.000 tấn trước đây. Nếu một siêu chiến hạm như vậy ra khơi... Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phải khiếp sợ. Điều đáng nói là hiệp định ban đầu chỉ cho phép thông qua 18 chiếc chiến hạm, nhưng Tiêu Vũ chưa từng phá hủy hiệp định. Chứng tỏ hầu hết các tàu chiến đều được chế tạo ở đây. Cũng trong lúc đó, Hoa Hạ đã phát triển thành công dự án kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đế quốc Thần Long cũng bắt đầu áp dụng chương trình đó ở đây. Đương nhiên nghiên cứu chế tạo vỏ chiến hạm không thể làm khó được đế quốc Thần Long, đã 4 năm rồi. Xem ra bọn hắn đã chiến đấu hết mình trong những năm gần đây, nếu bọn hắn muốn xây dựng đất nước, thì cứ thử xem, chậm cũng không phản đối. Tiêu vũ bình tĩnh nói, sau khi thành lập gia tộc Odin và các gia tộc khác cấp ủ hy vọng dựng nước, đế quốc kền kền cũng được chia thành bốn, và đương nhiên đế quốc kền kền không thể khôi phục lại vinh quang như ngày xưa. Vâng, thưa bệ hạ, mông nghị cung kính nói. Tiêu vũ khoát tay, ra hiệu cho mông nghị lui ra ngoài. Tiêu vũ tìm đến nơi ở của Tiêu Hải. Hiện tại hắn đã chuyển ra ngoài cung, ở bên cạnh nhà họ Lục, phần lớn thời gian Tiêu Dương và Tiêu Nguyệt đều ở đây. Cha, thấy Tiêu Vũ đi tới, Tiêu Dương và Tiêu Nguyệt vui vẻ chạy về phía hắn. Ba ba, Tiêu Vũ cười ha hạ ôm chúng lên trước khi hôn xuống khuôn mặt nhỏ bé của đám nhóc. Ông nội, sắp tới là ngày quốc khánh của Hoa Hạ. Người phải về một chuyến mới được. Lễ vật cho Hoa Hạ đã được chuẩn bị xong cả rồi. Tiêu Vũ mỉm cười, Tiêu Hải nhìn sang Tiêu Dương và Tiêu Nguyệt mà luyến tiếc không. thôi được ông nội sẽ trở về vài ngày hẳn là truyền tống sẽ không có bất cứ vấn đề nào tiêu hải nói tiêu vũ mỉm cười đáp lời ông ông nội ta có dị năng không gian mạnh mẽ nên bây giờ việc dịch chuyển giữa hai thế giới đã dễ dàng hơn vì vậy nó sẽ không còn là vấn đề lớn nữa âm sau hai giờ trôi qua tiêu hải đã dịch chuyển thành công đến địa cầu nơi hắn đến chính là huyện lôi sơn tại địa cầu linh huyện ở đây mạnh hơn trước đó rất nhiều và cấp bậc của nó đã vượt xa cấp bậc sơ sơ sơ rất nhanh tiêu hải đã bắt đầu bố trí kết giới kết giới nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực chung quanh đây ầm toàn bộ biệt thự đã bị tiêu hải phá hủy chỉ trong phút chốc sau đó có người giao đến cho hắn một chiếc gương thật lớn tấm gương có dạng hình vuông và rộng hơn năm chục mét một vài ngày nữa lại trôi qua ông nội hình bóng của tiêu vũ lại xuất hiện trong tấm gương lớn này ông nội lập tức mở linh huyệt ngay đây Tiêu Hải cười đáp lại hắn. Ngay khi linh huyệt được mở ra, trong gương xuất hiện một chiếc chiến hạm, được chế tạo theo kiểu dáng khoa học viễn tưởng. Chiếc chiến hạm này ước chừng nặng gần 10.000 tấn. Tuy đây không phải là chiếc chiến hạm lớn nhất từ trước đến nay, nhưng nó đặc biệt bởi cách thức sản xuất ra nó. Chỉ cần hoa hạ cho phép nhiều người tu luyện vào đây, để cung cấp sức mạnh cho nó. Tàu chiến này muốn bay lên mặt trăng, hoặc lượn vài vòng quanh, sao hỏa cũng không thành vấn đề. Ông không gian dao động. Ngay sau đó chiếc phi thuyền được truyền tống chậm rãi qua đây, hô, Mười phút sau, phi thuyền được dịch chuyển đến nơi thành công, tiêu vũ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ông nội, tên của chiến hạm này là Tinh Thần, nó đại diện cho mục tiêu của hoa hạ chúng ta. Ngụ ý mục tiêu của chúng ta, chính là giải ngân hà manh mông ngoài kia. Tiêu vũ mỉm cười, tiêu hải cười nói, ngày quốc khánh sắp tới. Ta đoán hôm đó, khi chiếc chiến hạm này bay ngang bầu trời, có thể sẽ chọc mù mắt rất nhiều quốc gia khác. chớp mắt đã qua nửa tháng ngày quốc khánh của Hoa Hạ đã đến Tiêu Hải đứng trên cổng thành nhìn cuộc diễu hành quân sự được cử hành thấy tất cả những công trình tốt đẹp của Hoa Hạ được phô bày tất cả đều khiến người dân Hoa Hạ vui mừng khôn xiết rốt cuộc cũng kết thúc rồi Hoa Hạ chúng ta thật sự không thiếu những thành tựu lớn lao đúng vậy mặc dù có xíu siêu đáng tiếc là mọi người đều đoán được chúng ta sẽ biểu diễn những cái gì nên không thể cho bọn hắn một bất ngờ lớn còn bất ngờ cái gì Các quốc gia khác đều sợ đến xón ra quần rồi đây này. Nhiều người dân Hoa Hà vẫn đang bàn tán sôi nổi sau buổi lễ. Mọi người, kế tiếp sẽ là sự xuất hiện một chiếc chiến hạm mà đế quốc Thần Long đã tặng cho chúng ta. Nó có tên là Tinh Thần. Chiến hạm tinh thần dài 200 m rộng 40 m có sức mạnh phòng thủ ở cấp bậc võ đế. Nó có thể bay lên mặt trăng trong vòng một ngày và bay đi bay lại từ sao hỏa trong vòng một năm, và thậm chí có thể mang theo nhiều nhất là hàng nghìn tấn vật tư cùng một lúc. Đi đôi với giọng nói phấn khích của bình luận viên, một chiến hạm khoa học viễn tưởng, đột nhiên biến mất trong thoáng chốc, trước khi xuất hiện trở lại trên bầu trời. T. Rất nhiều người thấy chiếc chiến hạm này, đều kinh ngạc không thôi, có thứ này rồi, hoa hạ sẽ bắt đầu hành trình chinh phục, giải ngân hạ sớm thôi, xong rồi, thế là hết rồi. Có thứ này, thì sao chúng ta có thể cạnh tranh lại bọn hắn được? Thấy chiếc chiến hạm này, rất nhiều quốc gia khác đều ngây người, mặc dù tinh thần không phải chiến hạm lớn nhất. nhưng nó là tàu chiến thích hợp nhất cho hành trình chinh phục giải ngân hà của bọn hắn làm sao cạnh tranh lại được hết chọn bộ chuyện nhé các bạn